Trương Hề nhìn truyền thông ngôi cao thượng tuyên bố tin tức, tay chân lạnh cả người, nàng nghẹn ngào hỏi nàng, ngươi như thế nào biết ta, ta. Lệ lệ an ủi nàng, đệ thượng khăn giấy, ngựa khí cũng thư hoan không ít, Trương Hề, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ta có thể nhìn ngươi hướng hố lửa nhảy không kéo ngươi một phen. Ta làm không được xem tỉ muội ta chịu khổ chịu vì khuất, lần này ngươi còn phải hảo hảo cảm tạ nguyên nguyên, nếu không phải nàng, võ du xây dựng những việc này cũng bạo không ra. Trương Hề thấp giọng nước nở. lệ lệ lại cười đến phá lệ nhẹ nhàng ta cho rằng việc này sẽ hoa rất dài thời gian kết quả một ngày không đến thỏa Trương hề loan thúc không nhìn lầm người hắn nói tiểu lục tổng là cái có quyết đoán người ta còn không tin cái này ta tin đừng nhìn nàng tuổi còn trẻ thủ đoạn thật sự lợi hại Trương hề ma lưu xóa rớt cha nam liên hệ phương thức lại ngẩng đầu đã khôi phục ngày xưa thanh tỉnh lệ lệ ta cảm thấy nguyên nguyên thực hảo chỉ cần nàng không buông tay chúng ta ta nhất định sẽ cùng nàng rốt cuộc đúng vậy tựa như loan thúc giống nhau Nói vậy đây là bằng hưu ý nghĩa. Hát xỉ. Lục Nguyên Nguyên ở trong văn phòng nhận được lộ cương điện thoại Việt Dương, nghe hắn nói lời nói công phu đánh cái đại hát xì nàng xoa xoa cái mũi liền nghe lộ cương đặc có trầm thấp từ tính tiếng nói, ám chọc chọc mà cười nàng, Lục Nguyên Nguyên, nên không phải là lập trình viên ở phun tào ngươi đi. Phi phi phi. Cái hay không nói, nói cái dở. 3 giờ sáng bắt đầu ớt hủ hoặc xệ ở sự kiện, 6 giờ nhất cử đẩy thượng cao phong. Ngươi biết ngôi cao lập trình viên mới vừa 996 xong, ngươi khen ngược, cho nhân ra lại thêm tuyệt bút sống, hảo ra hỏa sao? Liên tục lăng xê rời ra một đại sóng thiệp sự người, bọn họ không cần tăng tầm. Cái gì thêm sống a, đó là làm cho bọn họ trước tiên hoàn thành cờ tờ y. Vẫn là Lộ Cương hiểu Lục Nguyên Nguyên, sớm chút năm nàng ở giải trí công ty làm tuyên truyền kia sử dụng đến là lô hỏa thuần thanh, nàng đặc biệt rõ ràng như thế nào vận dụng dư luận lực lượng đi giải quyết vấn đề, thành cũng hảo bại cũng hảo, nắm chắc đúng mực là được. Lộ cương, ngươi xa ở nước ngoài còn như vậy quan tâm quốc nội tin tức, trước kia không gặp ngươi như vậy bắt quái. Hại, một cái vu phong liên lụy bao nhiêu người, trong vòng đều ở thảo luận là ai ở phía sau màn sai xử, ta chính là lại trì độn cũng có thể phát giác điểm khác thường tới. Ngươi không cần lo lắng, cựu cần giải trí không làm thiếu đạo đức sự. Kia cảm ơn lục tổng. Ngươi một bên đi. Liêu xong tình hình gần đây, lại nói khởi hắn đệ đệ, lục nguyên nguyên chỉ chọn tốt để, lộ cương nói làm nàng nhiều chiếu cố hắn. Ta hiện tại tạm thời ở tại lộ sâm trong phòng, hắn phòng ở cùng phôi thô phòng giống nhau, cũng không biết hắn phía trước như thế nào sinh hoạt. Lục Nguyên Nguyên nghĩ nghĩ, có lẽ là hắn thường các nơi bay ra kém, chủ khách sạn thời gian so ở nhà muốn nhiều đi. Chỉ hy vọng như thế, liền tính không được trong nhà gia cụ tổng muốn đầy đủ hết sao, tên kia đồ vật thiếu đến đáng thương, một người cũng không biết chiếu cố chính mình. Đúng rồi, Nguyên Nguyên, ngươi cũng giúp ta nhiều lưu ý lộ sâm, nếu là hắn bên người có thích hợp đáng giá kết giao đối tượng, nhớ rõ cùng ta nói. cái gì kêu thích hợp đáng giá kết giao ta tùy tiện nói bất quá ngày đó quét tức thời điểm nhìn đến một chương ảnh chụp hắn tàng thật sự bí ẩn ảnh chụp là một vị tóc ngắn xuyên váy tiểu nữ sinh phỏng trường thượng cao trung dù sao rất tuổi trẻ chỉ có một bóng dáng thấy không rõ mặt chẳng lẽ hắn trong lòng có người ngươi liền đoán đi các ngươi huynh đệ chi gian đều không nói cùng ta càng sẽ không nói ta đáp ứng ngươi chỉ cần ta bên người có thích hợp nhất định sẽ giới thiệu cho hắn yên tâm đi Hành. liền chờ ngươi câu này cuối cùng cuối cùng la tam sách giảng tới rồi kỷ tân ly trên người cái kia nàng sinh hoa ta liền không trở lại đến lúc đó ta đem lễ vật gửi cho ngươi giúp ta chuyển đạt chúc phúc lục nguyên nguyên có thể tưởng tượng bắt quái hắn nhưng nàng cô cô đã kết hôn lộ cương si tình làm không được số từ bỏ không thấy nàng đối lộ cương mà nói là một chuyện tốt không phải mỗi loại tình yêu đều có thể được đến viên mãn kết cục không tính vai chính bọn họ cũng sẽ bị tra tấn đến mình đầy thương tích cũng may nàng còn có lựa chọn quyền lợi buổi tối tập thể đi thiên không nhà ăn ăn cơm trời cao cảnh đêm đúng là chấn động Trương hề uống thật sự say lệ lệ cũng uống đến không ít hai người lại khóc lại cười lục nguyên nguyên cùng tông tư lâm lẫn nhau xem một cái lắc đầu khiến cho các nàng náo đi dù sao ghế lô trong ngoài người nhìn không tới bên trong điên náo hai người náo trời cao cũng sẽ không gặp được xã chết trường hợp tông tư lâm tuổi còn nhỏ người lại tinh linh trừ bỏ hắn có nói lắp tiểu tì vết ngoại dựa theo lục nguyên nguyên ở giới giải trí công tác tiêu chuẩn tới xem Tông tư lâm thỏa thỏa tiểu thịt tươi một quả chỉ là hắn không cần dựa mặt bạo hồng nổi danh hắn rửa thông minh đầu nhỏ tiểu tiểu lục lục tổng ăn ăn một khối bánh gạo nói nửa ngày lục nguyên nguyên hoàn toàn đắc dụng hắn thiên tài quang hoàn đi đối mặt hắn vì thế kẹp lên bánh gạo sảng khoái cắn một ngụm ăn ngon tông tư lâm cười cười lại đi hỏi lệ lệ kết quả lệ lệ trở tay niết thượng hắn mặt nha đây là nơi nào tới tiểu khả ai a nguyên nguyên, ngươi xem hắn mắt giống như nai con nga ướt rầm rề hì hì. xong rồi hoàn toàn uống say lục nguyên nguyên đang chuẩn bị đứng dậy Trương hề một phen giữ chặt nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngây nô cười quái đáng yêu ngươi đi đâu ta đi về lúc cờ nàng là nghĩ ra đi cấp lục Diên bắt điện thoại các nàng ước hảo tới rồi buổi tối 8 giờ bất luận đang làm cái gì đều phải cùng đối phương thông điện thoại nhưng trước mắt này tình hình nàng đi ra ngoài không tốt lắm huống chi Trương hề dính thượng nàng đôi mắt chớp nhát chớp ta cũng phải đi vừa đi vừa có muốn phun xu thế chương hề uống ít điểm, ta đỡ ngươi đi về nút cờ, không uống nhiều ít, nói chuyện đều đại đầu lưới, kêu thiếu, lục nguyên nguyên đỡ nàng đi về nút cờ, quả nhiên tới rồi cách gian trương hề liền phun ra, nàng ở sau lưng giúp trương hề thuật bối, ước khăn giấy đưa tới nàng trong tầm tay, trương hề khóc, nói chuyện cũng trở nên thanh tỉnh vô cùng, cảm ơn ngươi nguyên nguyên, nếu không phải ngươi, ta thật không biết nên đi như thế nào ra tới, vẫn là nói đến võ chủ sự, ta kỳ thật hảo mâu thuẫn, vừa nghĩ không cam lòng à. Một bên lại ở hận chính mình không giải trí nhớ, hắn võ chu chính là cái cha nam, ta biết đến a, nhưng là không ai nói cho ta, không ai đem ta kéo ra ngoài. Lục Nguyên Nguyên phủ định nàng cách nói, lệ lệ vẫn luôn ở kéo ngươi ra vũng bùn, nàng liền đứng ở bên cạnh, chưa bao giờ từ bỏ cứu suy nghĩ của ngươi, chương hề, người cảm tình cũng sẽ có thưởng vị kỳ hạn, cái kia quá trình thực dài lâu, chỉ cần chịu đựng đi thì tốt rồi, ngươi xem, ngươi hiện tại nhiều nhẹ nhàng a, Xét đến cùng vẫn là chính mình quá để ý đối phương. ở một đoạn không đáng tin cậy cảm tình đem chính mình ở vào như thế cường thế kia phương phục chịu thua nhược thế kia phương tiện quân lính tăng dã nàng không ngừng tê mọi chính mình ý đồ dùng những cái đó hư vô mở mị tái đi hạn chế đối phương nơi nào còn có thể nghe đi vào người khác thanh âm nếu muốn được cứu trợ duy nhất phương pháp chính là tự cứu trương hề nước mắt đều cười ra tới đứng vậy đem lê tẩm đồ vật nổ ra liền thoải mái một ngữ hai ý nghĩa không hổ là nàng trương hề về trước ghế lô Lục Nguyên Nguyên ở hành lang cửa sổ đứng một hồi, nàng vừa muốn móc di động ra cấp lục diên bắt qua đi, phía sau truyền đến quần ngạo dày cao góc thanh, Lục Nguyên Nguyên tưởng đổi cái địa phương gọi điện thoại, đối phương không thuận theo không buông tha chặt đứt nàng lộ. Lục Nguyên Nguyên, võ du xây dựng sự là ngươi làm cho đi. Tựa như bởi đi chúng ta Tần thị cổ phần khống chế giống nhau, thủ đoạn chi cao, gọi người bội phục. Bội phục sao? Nàng nhưng thật ra nghe ra Tần Bách hợp khinh thường. Các nàng không tính bằng hữu, cũng không cần phải ôn chuyện. Lục Nguyên Nguyên khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, hoàn toàn không đem nàng đương hồi sự, cứ như vậy đảo qua mà qua, hoàn toàn chọc giận Tân Bách Hợp. Ngươi như thế nào như vậy tiện A? Lục Nguyên Nguyên ánh mắt trở nên sắc bén, nàng từ trước đến nay không nghĩ đem bất luận cái gì vu tội tính từ ngữ dùng ở đồng tính trên người, không chỉ có vũ nhục đối phương càng là nói xấu chính mình. Tân Bách Hợp tựa hồ rất khó lý giải nàng ý tưởng, chính đi bước một hướng nàng lôi khu dẫm. 3 m 2 m 1 m Một lần là vô tình. Lần thứ hai chính là phạm tiện, nếu ta nói cho ngươi Tấn Hy lúc này đây như cũng là vì ta mà tiếp cận ngươi, còn sẽ cảm thấy cảm động sao? 0.5 Mễ Ngươi đại tam năm ấy, Tấn Hy đi Kim Thành, suốt đuổi theo ngươi hai năm lâu, hắn ở đông ban đêm bối ngươi đi đêm lộ, hắn ở ngươi bị bôi nhỏ khi vì ngươi ngăn trở sở hữu đồn đại vớ vẩn, hắn thậm chí vì ngươi ăn cay đến tiến bệnh viện, như thế thâm tình đối với ngươi, mặc dù không phải ngươi, đối phương cũng sẽ ham sâu trong đó. chấm 0.25 Mễ Hắn chính là như vậy biết diễn kịch người A, từ lúc bắt đầu chính là, như thế nào còn xem không rõ đâu. Rõ ràng chơi khởi thủ đoạn lợi hại như vậy người, thế nhưng sẽ lại một lần thượng hắn đương, bị lợi dụng tư vị nhưng dễ chịu A. Không mễ, phanh. Vì cái gì? Lục nguyên nguyên phát giác chính mình thế nhưng còn có hỏi lý do dũng khí, còn có thể là vì cái gì? Vì tân bách hợp A. Tâm giống đông lạnh trụ giống nhau, lanh đến nàng mất đi trí giác. Tân bách hợp là sở hữu chuyện xưa bắt đầu. Nàng cũng quả thật giống năm chắc thắng lợi nữ vương, trên cao nhìn xuống nhìn xuống hèn mọn con kiến. Chu tử tốn ở ngươi đại nhị năm ấy chuyển đi làm thanh đại trao đổi sinh, hắn thế nhưng tưởng cùng ta chia tay, ngươi nói là vì cái gì, dựa vào cái gì hắn đi kim thành liền phải cùng ta chia tay, còn không phải bởi vì ngươi. Nhưng lục nguyên nguyên không phải con kiến. Như thế nào cũng không tới phiên tiếp thu tần bách hợp bố thí. Nàng đường vòng đi, không có kế tiếp truy vẫn làm tần bách hợp tức giận đổ trở về, không phát ra đi nàng không cam lòng a ngươi thật là xuẩn về đến nhà lục nguyên nguyên cuối cùng dừng lại nàng nghiêng thân mình liền một ánh mắt đều lười đến cho nàng tân bách hợp thận trọng từ lời nói đến việc làm đối với ngươi vô dụng tần ra không giáo hảo ngươi ta cũng không hy đến giáo ngươi tân bách hợp một ngày nào đó sẽ đã chịu giáo hấn cũng vì này trả giá đại giới đến nỗi là ai không quan trọng lục nguyên nguyên còn phải trước tiên cảm tạ hán ai dùng ngươi dạy? ngươi tính thứ gì nàng không màng thể diện gào giống nửa điểm danh viện khí chất đều vô Cực kỳ giống cửa thôn không nói lý phụ nhân, tóm được cơ hội chửi ầm lên. Người không cứu. Lục Nguyên Nguyên rơi xuống cuối cùng một câu, cũng trở thành cái kia tự cứu người, mà tần bách hợp thật không cứu. 25, đệ 25 chương Cảng thanh vào đêm, biến thành một tòa bất dạ thành. Trắng đêm cuồng hoan đám người, thời ra ưu nhã, phủ lên mặt nạ, giống như trốn vào trường bảo con giận ngo ngoe rục dịch. Tối tăm ngõ nhỏ, nam nhân thê lương kêu thảm thiết một trận cao hơn một trận. chọc đến đầu hẻm dừng lại màu đen siêu xe hoác minh tiêu nhũ mày loan thửa từ đầu hẻm ra tới huề nhau cuốn lên ống tay háo trên dưới sửa sang lại một phen thu thập thỏa đáng mới tiến lên hội báo lao bản hắn mở miệng trầm điểm loan thửa chúng ta buồn không cần tại đây loại tiểu nhân vật thượng lãng phí thời gian là ta sơ sẩy loan thửa ống tay háo dính huyết ô hoác minh tiêu ánh mắt dừng ở hắn cắt qua mu bàn tay thượng loan thửa theo bản năng bối đến phía sau lao bản ngươi tính như thế nào giải quyết tần lâm Tần Lâm, tân thị cổ phần khống chế phó tổng, chủ tịch Tần Giang thân đệ đệ, là Tần Nhạc thúc thúc, cũng là Tần Bách Hợp. Thân sinh phụ thân. Thật gọi người giật mình. Nguyên lai Tần Bách Hợp không phải Tần Giang nữ nhi. Hiện giờ bệnh nặng nhập viện cũng không biết bị đeo nửa đời người non xanh, thú vị. Vừa mới nói xong, Tần Lâm đã bị Hắc Y bảo tiêu giá ra tới, hai chân đã tựa tàn phế, vô lực mà kéo trên mặt đất, một đường kéo lại đây phía sau toàn là ám hắc vết máu, người thường thấy sẽ nôn mửa tình cảnh. Ở bọn họ xem ra bất quá là tiểu trường đại giới. Tân Lâm chỉ là chân bị thương còn có thể mở miệng xin tha, suy yếu đến một trương miệng chính là phun huyết bọt, loan thừa che ở hắn phía trước, huyết bọt dừng ở hắn quần tây thượng, dung tiến màu đen ban đêm dính không ít mùi máu tươi. Cửa sổ xe khép lại, loan thừa nghiêng người hỏi hắn, Tân Lâm, Giang thị án tử đại ca ngươi nhưng chẳng vào." "Không không không, là, là ta một người làm. Hoắc tiên sinh, xem ở Tần Nhạc phân thượng ngươi buông tha nữ nhi của ta đi. Ta cầu ngươi buông tha nàng." loan thừa tầm mắt quét về phía đen như mực cửa sổ pha lê hoác minh tiêu không có bất luận cái gì phản ứng thế nhân đều biết hoác minh tiêu sủng nữ vô độ chỉ cần là đau nữ nhi người bất luận ở trước mặt hắn phạm bao lớn sai cũng có khả năng bị tha thứ lần này không dẫm hoác minh tiêu lôi khu loan thừa minh bạch hắn ý tứ lập tức gọi người đem tần lâm mang đi tần lâm lại sấn hắn không chú ý dùng hết toàn lực nhào hướng hắn bảo tiêu một chân đá thượng hắn phía sau lưng tần lâm không chút phản kích năng lực mềm vặt nằm ở kia đôi tay chảo vào bụi bặm đẩy tay mang bùn còn ở rẽ rủa đi phía trước tần lâm là muốn bắt trụ loan thừa giày có ích lợi gì đâu đại cục đã thành kẻ yếu chỉ có thể bị xử lý loan thừa đừng nhúc nhích nữ nhi của ta cầu cầu ngươi tần lâm vừa nói lời nói bảo tiêu chân lập tức dẫm lên hắn mặt hung hăng nghiền áp tựa hồ muốn đem hắn ân tiến trong đất loan thừa đi phía trước đi gần đến tần lâm vừa vặn có thể gặp phải hắn giày tiêm tần lâm tưởng hắn mềm lòng loan thừa ta đại ca không biết việc này Chỉ cần có thể đem bách hợp thân phận tàng trụ, ta nguyện ý cùng các ngươi hợp tác. Xem ở ta cùng với ngươi, cùng ngươi nhận thức nhiều năm phân thượng, cùng hoác tiên sinh cầu cái tỉnh, nếu không, nếu không ta sẽ, sẽ như thế nào? Ai ngờ, loan thửa tới gần không phải ở bố thí, mà là hoàn toàn phá hủy, hắn ngồi xuống xuống, túi người tới gần tần lâm, thanh âm như là cuốn lên vào đông ấm lánh, tôi đọc chậm dai chui vào hắn trong đầu, cùng hoác tiên sinh nói điều kiện, ngươi cũng xứng. Tần lâm! đến bây giờ ngươi còn không rõ ràng lắm chính mình thua ở nào tần lâm trong mắt che kín tơ máu một chút nghe hắn nói ra tình hình thực tế giang thị án tử ngươi chạm vào cũng hảo không chạm vào cũng thế hoắc tiên sinh chưa bao giờ để ý chúng ta rất vui lòng xem ngươi rảo đến tần gia không được can bình nhưng là ngươi muốn cho ngươi nữ nhi làm tần gia người thừa kế đại ca ngươi thân nhi tử tần nhạc đáp ứng sao bí mật bị đâm thủng hắn không còn có xin tha ý nguyện dù sao là cái thất gỗ thịt cá mặc người sâu xé các ngươi tần gia nội chiến Hoắc Tiên Sinh cũng chỉ là xem kịch vui một phương, tuyệt không sẽ nhúng tay. Nhưng ngươi nữ nhi, không bất lo a? Ngươi, các ngươi. Hoắc Tiên Sinh nữ nhi tuy rằng họ lục, lại cũng là phủng ở lòng bàn tay chân châu, các ngươi làm nàng phủ bụi trần. Đây là hậu quả. A. Thê Lương kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến, lúc này Loan Thừa không có tự mình động thủ, hắn còn muốn bảo trì sạch sẽ ăn mặc bồi Hoắc Minh tiêu đi trước một hồi thương nghiệp tụ hội. Bên trong xe, không khí một chút quỷ dị. Hoác Minh Tiêu lặp lại quan khán kia đoạn video, cuối cùng cười lên tiếng. Thiên không nhà An hành lang, tân bách hợp mắng lục nguyên nguyên. Phạm tiện, nữ nhi bảo bối của hắn lại không phải lần đầu tiên chịu vì khuất, mà hắn cái gì cũng không biết. Loan Thừa, ta làm được quá mức sao. Hoác Minh Tiêu hận không thể đem màn hình bỗng nát, hắn này đầu ngủ say sư tử an tính thật nhiều năm, bởi vì lục nguyên nguyên nhận trở về hoác gia, hắn từ đây thu liễm tâm huyết, trở thành nàng trong mắt thiện lương ôn hòa phụ thân. hắn cấp lục nguyên nguyên phô một cái hoạn lộ thiên thang muốn nàng an ổn không chịu quá yếu nhiêu đi trước hắn sở hữu đều sẽ là của nàng có người tới chắn hắn sẽ thay nàng diệt trừ bất luận phương pháp hay không tàn nhẫn không tưởng lục nguyên nguyên cùng hắn giống nhau cố chấp nàng nhất khinh thường chính là dựa hoác gia dựa hoác minh tiêu thân phận nhưng tới rồi cái này mấu chốt thượng còn kém về điểm này để ý sao người xấu từ hắn đi làm hắn vui thật sự loan thừa lái xe từ kính chiếu hậu thoáng nhìn hoác minh tiêu màu đỏ tươi mắt đó là hắn ở ẩn nhận tức giận Lão bản, Nguyên Nguyên Tiểu Thư sẽ lý giải ngươi. Hoác Minh Tiêu nhớ tới Nguyên Nguyên khi còn nhỏ sự, hắn vẫn luôn ở làm sai sự, là hắn lơ đãng cho phép mới làm Nguyên Nguyên chịu khi dễ để lại bóng ma, hắn thể phải làm cái hảo phụ thân, nghe nàng lời nói, sùng nàng đau nàng, Nguyên Nguyên không cần bảo Tiêu đi theo, hắn làm theo, cho rằng Nguyên Nguyên ở cảng thành tuyệt không sẽ lại chịu bị khuất, ai có thể tưởng Tân Bách Hợp một lần lại một lần khiêu khích nàng. Hoác Minh Tiêu là từ Tân Bách Hợp cùng Chu Tử Tốn đính hôn ngày đó phát hiện khác thường. Hắn như vậy để lại cái tâm nhãn, sau lưng an bài người đi theo, nhưng hai người chỉ là gặp qua vài lần, mặt ngoài như cũ bình thản Càng là an tĩnh càng là không thích hợp, hoác minh tiêu một bên khẩn nhìn chằm chằm lục nguyên nguyên hành tung, một bên điều tra ra tần lâm cùng giang thị gấp mắt, thế cho nên sau lại thế nhưng dắt ra tần lâm cùng tần bách hợp không tầm thường quan hệ. Tần lâm vọng tưởng thông qua giang thị đứng vững góc chân, do đó bắt được tần thị cổ phần khống chế cầm quyền, cũng chính là lần đó hoàn toàn kích thích đến hắn ca tần giang Tần Nhạc nhân phụ thân Tần Giang bệnh nặng trước tiên chạy về quốc nội, lại bị báo cho Tần Lâm 10% cổ phần đã rơi vào Giang Thị trong tay. Tần Lâm dục vọng lớn đến tưởng cắn nuốt toàn bộ Tần Thị, vì thật là hắn nữ nhi Tần Bách Hợp sao? Mọi người đều biết Tần Bách Hợp mẫu thân ly thế sau, Tần Giang cho Tần Bách Hợp 20% cổ phần, đến nỗi Tần Lâm là như thế nào biết được Tần Bách Hợp thân phận thật sự, hay không tính toán lấy mượn sức nữ nhi danh nghĩa đi nuốt rất Tần Thị? Hoắc Minh Tiêu một chút hứng thú cũng chưa, hắn giác nộ quá muộn. muốn đền bù nguyên nguyên thương tổn khi nàng đã biến thành độc lập đại nhân. Nhập chức minh thanh khoa học kỹ thuật là nàng trưởng thành đệ nhị trạng, soát rất tần thị cùng võ du xây dựng đủ để nhìn ra nàng thiên phú. Kế tiếp, Hoắc Minh Tiêu cần phải làm là làm đốm lửa này châm đến càng vượng một chút. Loan Thửa, cấp tần nhạc truyền cái tin, liền nói Hoắc Minh Tiêu có thể đường hắn minh hữu, điều kiện là kế tiếp hợp tác thoát ly Tần thị. Tạm thời, chỉ cần có thể nhìn đến tần gia nội chiến, chính là chuyện tốt. Tần thị cùng tần thị quan hệ phi thiện. muốn thoát ly rất khó hắn sẽ đáp ứng tần nhạc không nốc nếu hắn biết được tần bách hợp không phải thân mội muội còn có muốn cùng hắn đoạt quyền tâm tư còn nữa tấn thị giúp đỡ tần thị có thể so sánh được với cảng thành hoắc gia. ta kỳ thật vẫn luôn tò mò vì sao tấn thị sẽ thiên hướng tần thị nếu là cố thành giã trợ giúp tần nhạc còn về tình cảm có thể tha thứ hoắc minh tiêu vớt ve tay trái nhấc tới ánh mắt lộ ra miệng mai quang bởi vì tấn hy hắn nguyên nguyên tâm điệu mềm ngàn vạn không thể ô uế tay nàng Tần Bách Hợp là tiểu bối sao, hắn không có phương tiện động thủ, nhưng phóng tới tần nhạc trong tay, từ nhà nàng bậc cha chú tự giáo hấn, liền đáng tin cậy nhiều. Siêu xe rũ manh vào dòng xe cộ, kết minh tin tức đã là chuyển tới tần ra. Tần Bách Hợp mang theo một thân mùi rượu trở về, dị vãng sáng trưng nhà cửa đen nhánh một mảnh, tần Bách Hợp ném bao lắc lư vào nhà, lạnh lẽo không khí hướng nàng đánh tới, tức khắc không vui, hướng tới buồng trong hô to, người đều chết đi đâu vậy. Điều hòa khai như vậy đủ tưởng lãnh chết ta sao? chương mẹ như thế nào liền đèn đều không khai đây là các ngươi đối đại tiểu thư thái độ dứt lời đại sảnh đèn lập tức sáng nàng ở trong bóng tối ngây người vài phút đột nhiên quang minh làm nàng có chút không thích ứng dỗi tay làm bừa vừa lúc bắt được đến ai cánh tay nàng tưởng chương mẹ vừa định chửi ầm lên ngươi ngủ chết nàng xoay thân thiếu chút nữa không đứng vững khỏe miệng run rẩy dây túng đại đại ca tân nhạc ném ra tay nàng lại thấy nàng xuyên cao cùng nhìn ra đến có 10 cm quanh thân bay mùi rượu Vừa thấy chính là từ hộp đêm chơi trở về. Tân Bách Hợp, ngươi thật làm người mở rộng tầm mắt. Đại, đại ca, ta là, ta là bồi bằng hữu, ta không uống rượu. Tân Nhạc hát mặt, âm trầm đáng sợ. Đại ca, ngươi như thế nào đột nhiên về nước? Ba ba ở bệnh viện thực tốt, ta ngày mai còn phải dậy sớm đi xem hắn làm phục kiện. Đại ca, cùng đi sao? Ta không ở quốc nội nhật tử quá đến còn tính thoải mái. Tân Bách Hợp bị tần Giang xu hư, nàng không sợ trời không sợ đất liền sợ nàng không thường thấy đại ca. Tần Nhạc tuổi trẻ khi đánh quá hắc quyền, đi qua mới nói. Tần Bách Hợp gặp qua hắn động thủ bộ dáng, ngày hôm sau lăng là sợ tới mức sinh bệnh. Từ đây ai nói đều không nghe liền nghe nàng đại ca. Tần Nhạc tuy rằng là con người rắn giỏi, nhưng cũng đau nàng à, Tần Bách Hợp cho rằng nàng hướng hắn giải vài câu tiểu, là có thể làm hắn cho một cơ hội. Kết quả, Tần Nhạc căn bản không ăn này bộ, bên miệng treo lên hung ác cười, từng bước tới gần. Ngươi mang thai, trang đi. Tần Bách Hợp sắc mặt trắng bệnh, đại ca, ngươi nói cái gì đâu? Ta cùng tử tốn thật sự có hài tử. Trang mang thai tiến chu ra môn, còn tưởng cùng ta tranh, thiện nhân. Đại ca, ngươi như thế nào nói như vậy ta, ta, ta sợ hãi. Ngươi sợ hãi. Như thế nào, thần nhân nhân quỷ hồn tới tìm ngươi. Ngươi sợ hãi, ngươi có phải hay không cũng muốn hại chết ta. Thiện nhân, trở xuống địa ngục đi. Ta, ta tìm tấn hy. Nàng tìm kiếm bao ra di động rất trên vỉa hè, vừa lúc dừng ở tần nhạc bên chân. Hắn nhặt lên di động bắt đến tấn hy hảo, ta thế ngươi đánh, ngươi nhớ rõ nói cho hắn, nhiều năm như vậy tới ngươi là như thế nào lợi dụng tần nhân nhân đạo đức bắt có hắn. Tần nhạc tú nàng tóc sau này xả, tần bách hợp thống khổ đến lưu nước mắt, nàng lớn tiếng thì thầm, tần nhạc ngươi có phải hay không có bệnh, ta là ngươi thân muội muội ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta, tấn hy giúp ta cũng là ở giúp ngươi, hắn đối tần thị hảo có cái gì chỗ hỏng. Tần nhạc, ngươi buông ta ra, ngươi làm đau ta, ta muội về sau còn có càng đau thời điểm ngươi liền chịu đựng đi hoắc minh tiêu hồi biệt thự ở cửa gặp được tấn hy xe loan thừa đi xuống đi vào hắn xa tiền không lưng gõ vàng xe pha lê tấn hy ngồi ở trong xe hút thuốc di động màn hình sáng lên tới loan thừa liếc mắt một cái nhìn thấy mặt trên ghi chú tấn bách hợp điện thoại loan thúc các ngươi đã trở lại tấn hy cùng hắn chào hỏi trực tiếp ấn chặt đức tấn bách hợp điện báo tầm mắt vòng qua đi nhìn về phía hắn phía sau xe ta đi theo hoắc thúc nói vài câu hắn ra bên ngoài đẩy cửa xe loan thường một trưởng cho hắn khép lại loan thúc xin lỗi tấn thiếu phía sau đi tới ba cái hãy hãy bảo tiêu trên tay cầm côn sát một cái nhảy lên hắn xe giơ lên gậy gộc nhắm ngay xa tiền pha lê Huy đi xuống vỡ vụn thanh truyền đến tấn hy lúc này mới minh bạch loan thừa nói ý tứ hoác minh tiêu người ngay trước mặt hắn tạp hắn xe mà hắn ngồi ở ghế điều khiển nên đón xe mảnh vỡ thủy tinh tập kích cắt qua cái chán người cũng thanh tỉnh tấn hy nhìn chằm chằm ngoài xe lục nguyên nguyên Nàng hướng hắn đi bước một đi tới, cuối cùng đứng ở Hoác Minh Tiêu bên người dừng lại, ánh mắt hờ hững không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Ba ba, quá mức. Can đảm thí nghiệm, không quá phận. Hoác Minh Tiêu ở nghe được lục nguyên nguyên thanh âm sau ngay sau đó bóp tắt tàn thuốc, vốn dĩ tối tâm tâm tình đảo qua mà quang. Nguyên nguyên, còn không có gã chồng liền hướng ra phía ngoài, về sau ba ba làm sao bây giờ. Lục nguyên nguyên lập tức xem nhẹ rất hắn lấy lòng làm cho bọn họ dừng tay, tấn hy còn ở trên xe sẽ thương đến hắn. da dày thịt béo thương không hoác minh tiêu không tính toán dừng tay chiếc xe kia mắt thường có thể thấy được bẹp tấn hy là cái lá gân đại bọn họ không ngừng hắn ngồi ở bên trong bất động trên không vang lên tiếng cảnh báo không người để ý không người dám tới hai phút lặng yên qua đi lục nguyên nguyên tốn thượng hắn góc áo thanh âm nhu nhu nhuễn nhuễn mà kêu hắn ba ba có thể không đủ chỉ là tạp một chiếc xe hắn cấp thương tổn là có thể vẫn hồi lục nguyên nguyên đi phía trước đi một bước hoác minh tiêu nhanh chóng ngăn lại nàng Lục Nguyên Nguyên, người nghĩ kỹ. Ba ba, người đều đã biết sao. Biết những cái đó quá vãng, nàng bị Tấn Hy lừa hai lần bí mật, người đã biết. Nguyên Nguyên, hoác minh tiêu trên tay tăng thêm lực đạo, nghiết đến nàng đau quá, giữa mày xẹt qua chua sót thành có thể giết chết hoác minh tiêu vũ khí sắc bén, là hắn không tốt, là hắn không có bảo vệ tốt nàng. Ta có thể xử lý tốt, tin tưởng ta ba ba. Lục Nguyên Nguyên đã từng cho rằng Tấn Hy là tới giải cứu nàng quang, là trời cao ban ân nàng lễ vật. là nàng duy nhất sau lại nàng mới biết được chính mình cảm thấy không tính toán gì hết hắn là nàng duy nhất không đại biểu hắn đem chính mình đương duy nhất cảm tình không bình đẳng ái luôn có biến mất một ngày cửa xe bị kéo ra tấn hy thất hồn lạc phách đứng dậy hắn tham hướng lục nguyên nguyên ánh mắt quá mức cực nóng bỏ thêm vài phần chấp nhất chiếm hữu rủ, nguyên nguyên Ngươi có khỏe không Ngươi nơi đó đổ máu lục nguyên nguyên chỉ vào hắn cái chán chảy ra địa phương tấn hy không chút nào để ý Liền đau đớn đều cảm giác không đến, chỉ nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực, gắt gao mà không bao giờ tách ra, nhẫn cưới, nhẫn cưới chuẩn bị cho tốt, ngươi có thể mang nhẫn cưới, ta sẽ thay ngươi thần thủ mang lên. Hắn đang khẩn trương, cũng ở sợ hãi. Hoác Minh tiêu đối hắn như vậy tàn nhẫn, tựa như muốn chia rẽ bọn họ giống nhau, không thể. Có thứ gì đang ở từ hắn trong lòng chui từ dưới đất lên mà phát, hắn quá muốn biết, lại không người báo cho kia đổ vật là cái gì. Lục Nguyên Nguyên trong mắt cuối cùng có ấm áp cảm xúc. không hề lạnh như băng nàng nhìn chăm chú vào hắn hỗn độn cùng hoảng loạn nhưng thật ra rõ ràng chính xác nhìn ra vài phần thâm tình tấn hy đến trễ thâm tình đối nàng vô dụng ba ba ở khảo nghiệm ngươi chúc mừng ngươi thông qua hắn can đảm thí nghiệm cho rằng bị tiếp nhận tấn hy nội tâm có áp lực không được điên cuồng hắn không màng tất cả ôm lấy nàng ngực như hỏa giống nhau lao nhanh hắn giống như có như vậy điểm minh bạch chui từ dưới đất lên mà phát đồ vật là cái gì mặc kệ là cái gì chỉ cần cùng lục nguyên nguyên có quan hệ hắn hiểu ý ăn Lục nguyên nguyên lanh hắn vào nhà xử lý miệng vết thương, hoác minh tiêu ném tới một phen chìa khoa xe, tiểu tử, ga ra hạn lượng đưa ngươi, về sau muốn bắt càng tốt tới đổi hiểu không. Ý tứ là bạc đái hắn nữ nhi, đề đầu tới gặp đi. Tấn Hy lời thề son sắt hướng hắn bảo đảm, hoàn toàn đắm chìm ở lục nguyên nguyên cho ônu nàng mặc dù xử lý miệng vết thương động tác chọc chút, Tấn Hy cũng cam tâm tình nguyện tiếp thu, hắn suy nghĩ sửa ngày mai muốn tìm cái hảo địa phương hướng nguyên nguyên cầu hôn. hoàn toàn không chú ý tới hoác minh tiêu biểu tình có bao nhiêu cứng đờ ba ba diễn kịch muốn diễn nguyên bộ lục nguyên nguyên dùng ánh mắt nhắc nhở hắn hoác minh tiêu phun ra một hơi thay hiền lành biểu tình diễn kịch ai chẳng biết ta lục nguyên nguyên so hoác minh tiêu tưởng tượng còn phải kiên cường nàng không nói nhiều một câu lại đem tấn hy dẫn vào cục mà hắn đánh lên phối hợp thẳng đến làm tấn hy nếm thử thống khổ tư vị lại chế chút hoác minh tiêu điện thoại phát cho lục diên là tuổi trẻ nam nhân tiếp lập tức cắt đứt nay bất quá là hắn báo ứng mà hắn sẽ không làm nguyên nguyên dẫm lên vết xe đổ đầu ngón tay dừng lại ở trên màn hình đã lâu hoác minh tiêu điện thoại không ai đánh lại đây hắn lại không thể từ bỏ một cái tin tức phát qua đi tấn hy không thích hợp nguyên nguyên lục riêng ta có càng chọn người thích hợp có rảnh nói chuyện tấn hy ở hoác giang ngủ lại hắn đi tắm rửa công phu tần bách hợp điện thoại vang cái không ngừng lục nguyên nguyên đại hắn tiếp Tần bách hợp thanh âm là ít co hoảng loạn nàng khóc lóc cầu hắn hèn mọn lại đáng thương Tấn Hy ngươi giúp giúp ta đi, cuối cùng một lần ngươi giúp giúp ta, ta về sau sẽ không lấy tỷ tỷ sự trên ngươi, thật sự ngươi lại tin ta một hồi. Lục Nguyên Nguyên không nói chuyện. Tấn Bách Hợp khóc đến tê tâm liệt phế, không biết thật giả, ta ca điên rồi, hán tưởng bức tử ta. à? Tấn Hy ta trên tay có 20% cổ phần, ta cho ngươi được không? Ta toàn tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta lấy về Tần thị, ta làm cái gì đều có thể. Lục Nguyên Nguyên vẫn là không mở miệng. Nàng hoài nghi Tân Bách Hợp có phải hay không biểu diễn hình nhân cách, lời nói dối há mồm liền tới. Ngươi không tin ta. Hảo, ngươi không giúp ta, ta liền nói cho lục nguyên nguyên ngươi năm đó đối nàng làm cái gì, ngươi những cái đó thâm tình đều là trang. Ngươi lại một lần lừa nàng lợi dụng nàng, đơn giản là tưởng phân hoác ra một ly canh, ta còn sẽ nói cho nàng ngươi cùng hoác ra liên hôn ái vẫn là ta. Ha ha. Nàng không nhịn cười lên tiếng. Tần Bách Hợp đầu tiên là sửng xuất sẽ, như thế nào là ngươi, như thế nào là ngươi. Thanh âm dần dần bé nhọn. Ngượng ngung a, chúng ta thật tính toán kết hôn, ngươi tưởng nói cho ta cái gì đâu. Lục nguyên nguyên cười khe mang theo trào phúng, ý vị trong sáng, không cần thâm tưởng là có thể nghe hiểu. Bất quá, ngươi đã sớm nói cho ta chấn tướng, không mới mẹ a, như vậy đi còn có cái gì bí mật có thể nói. Nếu là thú vị nói, ta có thể làm chủ thế hắn giúp ngươi. Ngươi biết cái gì? Hắn không yêu ngươi, hắn từ đầu đến cuối đều ở chơi ngươi. Không thú vị. Ngươi không tin. Đổi làm ta là ngươi, ta cũng không tin. Tân Bách Hợp dường như chiếm được thượng phòng, tan đi khóc nước nở, lại phủ lên đắc ý gương mặt giả. Ngươi đoán xem, nếu chúng ta khi gặp gỡ nguy hiểm, hắn sẽ tuyển ai? Tân Hy sẽ chạy về phía ai? Không thể không nói, Tân Bách Hợp kiến nghị đảo loạn nàng tâm. Tấn Hy từ phía sau vòng lấy nàng eo, phát thượng giọt nước ở nàng cần cổ, lạnh như băng trượt xuống. Rõ ràng bị hắn ôm chặt, lại cảm thụ không đến ấm áp. Nguyên Nguyên, suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ... Váy cưới, hôn lễ. Có ta an bài, không cần lo lắng. Hảo. Kính trên mặt lộ ra tấn hy bị thương mặt, hắn ôn nhu mà hôn lên nàng phát, sớm đã nhìn không ra hắn thiếu niên khi không kềm chế được. Tấn hy, hôn lễ ta tưởng ở lâm thành hoàn đảo cử hành. Toàn nghe ngươi, hoàn đảo đối với ngươi có đặc thù ý nghĩa sao? Có, kỳ cô cô kết hôn liền ở kia, hoàn đảo thực mỹ, có mùi thơm ngào ngạt hoa hồng. Còn có vô số quang. Ta nhớ rõ. Ta cùng phụ thân cùng đi tham gia hôn lễ, như thế nào không có gặp được ngươi. Tấn Hy ủng nàng càng sâu, nếu sớm một chút gặp được ngươi nên thật tốt, thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi. Lục Nguyên Nguyên thấp giọng lẩm bẩm, đúng vậy, thật tốt. Đáy mắt xẹt qua một mảnh thương cảm. Không phải, bọn họ đã sớm gặp được. Ngày ấy hoàn đảo ánh nắng chiều rừng ở thiếu nữ trên mặt, nàng nghiêng ngả lảo đảo bị lạc phương hướng, vừa lúc gặp được một cái xuyên tây trang thiếu niên, hắn lánh mạnh trên mặt nhiều vài đạo vết thương. Hai người liền ở nhà ấm trồng hoa trâu ngoặt chạm vào nhau. Thiếu nữ eo bị hắn nhẹ nhàng ôm lấy, xét qua hắn hở hững mắt, thiếu nữ ngực nhảy chậm một phách, ngươi bị thương. ân Thiếu niên không muốn nhiều lời, nghe được phía sau gọi tới thanh âm Khi thiếu ra, ngài đi đâu? Khi thiếu ra, khi thiếu ra, thiếu nữ chú ý tới hắn không kiên nhẫn cảm xúc, hắn buông ra nàng nhanh chóng xuyên qua tường hoa, biến mất. Khi thiếu ra, thiếu nữ tại chỗ nhìn hắn cỏ rớt hoa hồng, sương sở. thẳng đến dày cao góp thanh âm đánh thức nàng, người đến là nàng mẫu thân Lục Diên, Nguyên Nguyên, lạc đường sao? Đi theo ta đi, đừng lại ném. Hảo. Lục Nguyên Nguyên lưu luyến mỗi bước đi, cuối cùng vẫn là nhặt lên trên mặt đất hoa hồng. rời đi hoàn đảo trên xe, Lục Nguyên Nguyên thấy được ngoài xe trên đường nhỏ thiếu niên, hắn không hề lạnh nhạt, trên mặt Lưu có sung sướng ôn nhu cười, như xuân phong quá cảnh, tỉ mỉ nghe bên cạnh nữ sinh lời nói, nàng đang nói hắn đang cười, như thế như vậy, trời sinh một đôi. Đáng tiếc Thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi không phải bọn họ. Ngay lúc đó tấn hy trong mắt không có lục nguyên nguyên, cái kia sợ hai gặp người chỉ có thể nhút nhát sợ sệt tránh ở lục riêng phía sau nàng, trước sau chưa từng bị hắn nhớ kỹ. Cũng hảo. Thứ nơi nào gặp được, liền ở nơi nào kết thúc. 26, đệ 26 chương. Nếu muốn tuyển váy cưới, lục nguyên nguyên nhất định sẽ lựa chọn tông tư mạn tư nhân định chế. Rất sớm trước kia, nàng ở lâm thành hoàn đảo gặp qua cô cô xuyên kia bộ màu trắng kéo đuôi váy cưới. gần năm mét theo mỏng kéo đuôi lên sân khấu khiếp sợ mọi người hoàn mỹ thuyết minh đến chết không phai lãng mạn Thác cô cô phúc cùng tháng muốn tham gia đi tú tông tư mạn trước tiên về nước chỉ để lại lục nguyên nguyên thiết kế một bộ hoàn mỹ nhất váy cưới toàn thủ công định chế liền kim cương được khảm phối sức cũng muốn chính mình tự mình độc thủ tông tư mạn vì nàng đo kích cỡ nhắc tới ở bên người nàng công tác tông tư lâm lâm lâm người không tuổi hắn trừ bỏ nói chuyện nói lắp tâm tư đặc biệt tinh tế sớm chút năm ta ở nước ngoài công tác thiếu người mâu đi tú Liền đẩy hắn đi lên đỉnh đỉnh đầu Hiệu quả là cực kỳ hảo Ta cùng tam thúc để qua việc này Đương người mẫu không phải vóc dáng thăng chức có thể hành Tóm lại phải có thiên phú Lâm lâm cũng có ý thức tưởng nhập này một hàng Tam thúc chẳng qua là nghe ta nói một câu liền Đại hắn cự tuyệt Lục nguyên nguyên hỏi nàng Vì cái gì Lâm lâm mụ mụ ở tông ra là cái mê Nàng là cái dạng gì người Từ lâu ra hiện tại lại ở nơi nào Khả năng trừ bỏ tam thúc không người biết hiểu Hắn đem đối phương tàng đến quá hảo Có lẽ là bởi vì chạm đến tới rồi hắn nào đó điểm mấu chốt, đến cuối cùng cũng không có nói cái một hai ba tới, tam thúc lại là cái nói một không hai người, chúng ta làm tiểu bối nào dám đắc tội. Lại là một cái thần bí chuyện xưa. Lại nói tiếp, tông gia bối phận đứng hàng phức tạp, tông tư mạn kỳ thật là tông gia đại gia tuổi trẻ khi mất đi tiểu nữ nhi, bởi vì cùng kỳ tân ly ở Kim Thành quen biết, tuổi sấp xỉ mà giao hảo, tông vũ là tông gia nhị gia tôn tử, tông tư mạn so tông vũ bối phận đại, hắn còn phải kêu nàng một tiếng cô mẫu. Lại nói đến tông tư lâm thượng, hắn ba tông dịch lăng là tông gia tăng gia, nhưng tuổi so Hoắc minh tiêu còn nhỏ vài tuổi, kia cứ như vậy, tông tư lâm coi như tuổi nhẹ bối phận cực cao đại. Biểu. ngẫm lại, hắn cùng tông tư mạng ngang hàng, có thể lẫn nhau xương tỷ đệ, mà tông vũ phải gọi tông tư lâm một tiếng đường thúc. Lục nguyên nguyên cùng tông vũ ngang hàng. Kia chẳng phải là cũng phải gọi tông tư lâm một tiếng thúc. Mới vừa mãn 18 tuổi tiểu nam hài, thúc. Nghĩ như thế nào như thế nào không thể tưởng tượng. lập tức cười ra tiếng nàng mới vừa ăn xong hai khối lao bà bánh bụng hơi cố lấy cười rộ lên thân thể đi theo thả lỏng tông tư mạn vừa lúc lượng đến nàng vòng eo, nàng hút khí bụng vông ra tới đột nhiên đem trên tay nàng thức dây cấp bắn bay tông tư mạn buồn cười nói làm ngươi ăn ít hai khối nhưng cũng không đến mức hai khối liền trướng 2 cm tông tư mạn định chế đều là dựa theo bản nhân nhất thích hứng nhất thoải mái trạng thái đi lượng ăn nhiều ăn ít đều không được hơn nữa tuyển dụng chính là buổi chiều nhất tiếp cận bữa tối thời gian điểm đó là hôn lễ vừa mới bắt đầu thời điểm nàng hy vọng từ bất đồng góc độ bày biện ra Tân nước Mỹ này đây chính xác đến mỗi cái thời gian đoạn sử dụng trang trí đều cực kỳ chú ý kỳ thật Lục Nguyên Nguyên vừa muốn mở miệng phía sau kỷ Tân Ly bưng quả trà vào phòng nội thuận thế tiếp thượng nàng lời nói nơi nào chỉ có hai khối lao bà bánh chúng ta buổi sáng tới nàng giữa chưa ăn cơm trưng thịt lạp cánh gà tiền tai bụng thịt bò canh nếu không phải nàng lo lắng cua bánh bao thịt dị ứng phòng trừng muốn ăn một lùng nga đúng rồi buổi chiều còn dặn dò phòng bếp nhỏ cho nàng đóng gói toàn canh trở về lục nguyên nguyên muốn tìm cái khe đất chui vào đi còn không phải nơi này đầu bếp quá ưu tú là là là chưa thấy qua ai tới vay cưới cửa hàng có ăn kỳ tân Li nói tới nói lui quả trà vẫn là cho nàng ăn bài thượng tông tư mạn trêu ghẹo nàng ngày thường cũng không gặp người ăn nhiều như vậy á tiểu thèm yêu ta cũng không biết chính là muốn ăn đồ vật căn bản rừng không được tới đặc biệt là vừa rồi toàn canh ta rất thích đây là lời nói thật Lục Nguyên Nguyên từ nhỏ ăn trong nhà bảo mẫu làm thức ăn, không tốt cũng không xấu, không có gì ra hương vị, Lục Diên sẽ làm nhưng là vội không có thời gian làm. Hoác Minh Tiêu là ở nàng trở về cảng thành sau lâm thời học trung nghệ, hương vị giống nhau so ra kém đầu bếp, hắn thích làm cho nàng ăn, Nguyên Nguyên không lý do cự tuyệt. Tông tư mạn điểm thượng cái chán của nàng, xem như đem tiểu thèm miêu nít nạm cấp chứng thực. Chờ Lục Nguyên Nguyên đi thử lễ phục, nàng mới lôi kéo kỷ tân ly nói lên, Nguyên Nguyên không phải là có đi. Cái kia vòng eo so tháng trước chắc đến muốn đầy đặn chút. Hơn nữa nàng gần nhất muốn ăn không tồi, ai uống toan canh không phải rất kỳ quái. Hẳn là không có đi, ta hoài đệ nhất thai thời điểm miễn bàn nhiều làm ở mỹ. Nếu là thực sự có, khẳng định đến não. Kỳ Tân ly lời tuy như thế duy độc thiếu vài phần chắc chắn, nguyên nguyên nói muốn kết hôn, ngày hôm sau liền tới xem lễ phục. Hơn nữa Tấn Hy cũng bay đi Lâm Thành Hoàn Đảo làm chuẩn bị. Lúc trước Liên Hoan còn đối kết hôn ra sức khức từ tìm lý do giải thích, trước mắt là hận không thể càng nhanh càng tốt. gọi người không thể không hoài nghi. Nếu thật hoài, đến lúc đó vòng eo thiết kế còn phải làm chi tiết xử lý, quay đầu lại ta phải hỏi lại hỏi nàng. Tông tư mạn đối với vay cưới yêu cầu cực cao, nàng không cho phép chính mình trên tay có không hoàn mỹ lễ phục xuất hiện. Tân ly minh bạch, nàng cảm thấy nơi nào có nói không nên lời quái dị, đặc biệt là lục nguyên nguyên mặc vào the mỏng đôi cá lễ phục quay đầu lại hỏi nàng, cô cô, xinh đẹp sao? Ta cho ngươi chụp một chương Ngoái đầu nhìn lại dừng hình ảnh. tân ly trong lòng khác thường dần dần phóng đại thẳng đến buổi tối bảy điểm chỉnh hoác ra đại sảnh điếu trung gó vang nàng cảm giác được bụng hài tử ở đá nàng lại đến trượng phu cố thành giã vội vã đi vào tới ali lục nguyên nguyên bị bắt cóc cái gì tân ly trong tay ôm gối ngã xuống trên mặt đất cố thành giã thế nàng nhặt lên khi thấp giọng lại nói tân nhạc cũng thu được bắt cóc tin tân bách hợp đồng thời bị trói là một đám người đi cố thành giã quỳ một gối ở nàng chân biên ngửa đầu nhìn chăm chú nàng mắt ali Ngươi tuổi hồ cũng không kinh ngạc hai chữ không nói xuất khẩu. Tân Ly lòng bàn tay dán bụng thi thầm, đau quá, hắn lại ở đá ta. Cố Thành giã lực chú ý lập tức bị rời đi. Thân thượng nàng cái bụng ôn nu hống, bảo bảo ngoan, đừng khi dễ mụ mụ. Tân Ly thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe lộ ra nhẹ nhẹ lo lắng. Buổi chiều ở váy cưới cửa hàng, nàng rời đi trước nghe được nguyên nguyên ở ve đút cờ nôn khan, nguyên nguyên ra tới nhìn thấy nàng chỉ nói, cô cô, ta không có việc gì, ăn nhiều mà thôi. Tân Ly tâm tồn nghi ngờ. Đối thượng Nguyên Nguyên chờ mong ánh mắt, bất quá, cô cô, ngươi sẽ giúp ta đi. Nàng xoa Nguyên Nguyên phát, biết rõ là Nguyên Nguyên có mặt khác kế hoạch, nàng lại không thể không gật đầu. Nguyên Nguyên, ta là ngươi cô cô cũng là ngươi bằng hữu, ta sẽ vẫn luôn đứng ở ngươi bên này. Vô luận nàng như thế nào? Phản lịch. Cũ nát nhà xưởng. Nóc nhà treo quạt trần cấp tốc bay lộn phát ra chói hai tiếng vang đánh thức lục Nguyên Nguyên. Nàng mở mắt ra đối với chỗ đã thấy cảnh tượng thập phần vừa lòng. hung thần ác sát các nam nhân vây quanh bàn vông nhỏ hút thuốc đánh bài các lộ ra không dễ chọc sang mình đầy người dữ tợn nhiều xem một cái liền phạm túng trong đó một cái đao xẻo nam hung tợn nhìn qua trong miệng treo tàn thuốc vừa nói lời nói khói bụi phát phát đi xuống rớt đại ca ta đại tiểu thư tỉnh lao tử đã biết têu cái gì tê một cái khác đâu không tỉnh cho ta làm tỉnh vài vị lao tổng đều thông chi đến không tần gia thiên kim cũng tỉnh chính là trạng thái không thế nào hảo vẫn luôn che chở bụng không phải mang thai đi dựa lại thông chi chu gia kia chính là chu gia loại kiếm lời con mẹ nó Chói hai cái kiếm ba cái ngưu bức lục nguyên nguyên trong miệng tắc bố nói không được lời nói nàng nhìn về phía bên phải đồng dạng bị chói tân bách hợp hai người liếc nhau không hề sợ hãi chi ý cũng đúng vốn di trận này diễn chính là diễn cấp tấn hy xem tân bách hợp so nàng càng nhập diễn không riêng ôm bụng phát cũng đủ hỗn độn cái chán không biết khi nào bắt đầu đổ mồ hôi hôn hợp nàng nước mắt gọi người đau lòng đâu đại ca Thần ra thiên kim giống như có nói cái gì muốn nói. Làm nàng nói. Bọn bắt cóc rút ra miệng nàng bố, lục nguyên nguyên liền ở một bên mắt lạnh xem nàng diễn. Các ngươi vì cái gì muốn trói chúng ta, ta cùng với nguyên nguyên nếu là ra chuyện gì, các ngươi tuyệt đối không có khả năng tồn tại đi ra càng thành. nha A, tân bách hợp nếu là thật vào giới giải trí, diễn lộ hẳn là rất quảng. Người quản lao tử. Các ngươi dừng ở ta trong tay, ai mẹ nó cũng đừng nghĩ chạy, lao tử cho dù chết cũng muốn kéo một cái lưng. Vậy các ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta mang thai, chỉ cần các ngươi làm ta hảo hảo, ta sẽ cho các ngươi gấp đôi tiền. Tiền có thể mua hồi mạng người sao? Lao tử nói cho các ngươi, tiền ta cũng muốn, người ta cũng muốn chôn chờ tấn thiếu lại đây, không bằng làm hắn tuyển. Tân Bách Hợp khóc đến lợi hại hơn, hoa lê dính hạt mưa cầu bọn họ, đừng làm tấn hy tới, hắn không nên cuốn vào trong đó, có cái gì hướng ta tới, các ngươi phóng nguyên nguyên đi thôi. Liền rất vô ngữ. Người bọn bắt cóc nói chính là tấn thiếu. có nói cho ngươi là tấn hy tự tiện kéo mau vào độ thực sự có ngươi a tần bạch liên nàng ở bên này diễn đến hăng say hóa ra rối loạn bộ mới từ lâm thành chạy về tấn hy biết được lục nguyên nguyên bị bắt cóc chật vật sau này lui lại mấy bước thân hình hơi co không xong hắn nắm chặt trong tay bắt cóc tin thấp giọng nói chuyện khi chưa từng chú ý chính mình tay ở lơ đãng vắt run đối mặt nguyên nguyên bị bắt cóc sự thật tấn hy ở hoác minh tiêu trước mặt tay náy đến cực điểm hóa thúc bọn họ là hướng ta tới ta sẽ đi đem nguyên nguyên mang về tới, ngài yên tâm, ta yên tâm, ngươi nếu có thể xử lý tốt, liền sẽ không phát sinh một màn này. ta bảo bối nữ nhi ở cảng thành lọt vào bắt cóc, ta đặt ở đầu quả tim nguyên nguyên chính là cho ngươi đi chắn hay. tấn hy, nếu nguyên nguyên thương nửa sợi lông, ta cũng sẽ làm nguyên đếm thử sống không bằng chết tư vị. chén trà quăng ngã ở tấn hy bên chân, trà nóng ướt nhẹp hắn ống quần, hoắc minh tiêu du tẩu ở phẫn nộ bên cạnh, bên người người không dám đi lên quyết giải, chỉ có kỷ tân ly đĩnh bụng to qua đi. Đừng quá lộ ra, việc này biết đến người càng ít càng tốt. Hoác Minh tiêu thẳng thở dài, ta nào dám cùng lục diên để, liền sợ nàng lo lắng quá độ bị thương thân mình. Cố thành ra nói, khiến cho Tấn Hy đi thôi, sự tình nhân hắn dựng lên cũng nên từ hắn kết thúc. Nói xong, Niết thượng Tân Ly lòng bàn tay, như là đã có điều chỉ, Tân Ly ánh mắt trốn tránh xem nhẹ hắn động tác nhỏ. Tấn Hy đi theo hoác gia thế lực đi hướng ước định tốt địa phương, trên đường vẫn luôn ở đi theo bọn bắt cóc chỉ thị đổi địa phương. Sau lại ở khoảng cách hải cảng 2.000 mễ địa phương, bọn bắt cóc chỉ làm hắn một người một mình đi trước. Hắn xuống xe trước thu được tân ly điện thoại. Thấn hy, nguyên nguyên lần này liền giao cho ngươi. Nàng cùng ta nói ngươi ở lâm thành chuẩn bị hôn lễ, vô pháp nhìn thấy nàng thí xuyên váy cưới bộ dáng, cũng không quan trọng. Tư mạn sẽ vì nàng định chế một bộ độc nhất vô nhị váy cưới, đến lúc đó ngươi nhất định phải bồi ở bên người nàng trước tiên nhìn đến nàng xuyên váy cưới bộ dáng. Nguyên nguyên thực để ý ngươi, phi thường. Để ý. hắn biết cho nên hắn muốn bảo nàng an toàn Thê lãnh nguyện chiếu đến hắn mặt trắng bệnh khiếp người có bao nhiêu lâu không như vậy sợ hãi quá cái kia đi thông rách nát nhà xưởng lộ rõ ràng gần trong găng tấc mỗi một bước giống như đi ở mũi lao thượng hắn nghĩ kỹ rồi mặc kệ dùng cái gì phương pháp hắn đều phải đem nguyên nguyên an toàn mang về nhà trên thực tế ở đẩy ra kia phiến môn phía trước tấn hy ôm tình nguyện chính mình bị thương cũng không muốn làm lục nguyên nguyên thương một phân ý tưởng đi tới nhưng không ai nói cho tấn hy đương ngày xưa hồi ức tái hiện hắn đã lâm vào tuyệt cảnh là vũng bùn là hố lửa là sâu không lường được vạn trượng vực sâu kia thúc quang từ xa đến gần tấn hy khuôn mặt cũng càng ngày càng rõ ràng lục nguyên nguyên nghe được bọn bắt cóc cao giọng dò hỏi hắn tấn thiếu nghe nói hai vị này thiền kim tiểu thư một vị là ngươi thanh mai trúc mã một vị là ngươi đương nhiệm bạn gái hảo phúc khi a chúng ta cũng đừng vô nghĩa ngươi nếu dám đến ta cũng không thể làm khó dễ ngươi tiền đúng chỗ sau ngươi có thể mang đi một nữ nhân tấn thiếu ngài xem muốn tuyển ai nột miệng đầy châm trọng, xem kịch vui chờ hắn lựa chọn lúc này lục nguyên nguyên cùng tần bách hợp phân biệt bị trói ở cách bỏ không phải lồng sát tử như là đợi làm thịt các động vật chủ nhân muốn ai người nọ là có thể sống sót tương phản một cái khác chính là bị vứt bỏ đối tượng đương tần bách hợp đưa ra loại này kiến nghị khi phảng phất ở khiêu khích nàng nhân tính cùng tam quan cỡ nào buồn cười trò chơi cố tình lục nguyên nguyên đáp ứng rồi này ra diễn vì tấn hy mà thiết lục nguyên nguyên giấu giếm được mọi người nàng cũng muốn nhìn một chút tấn hy sẽ tuyển ai tần thiếu A. cho ngươi 3 phút thời gian, hảo hảo tưởng, ta không đổi. bọn bắt cóc cười đến thống khoái đồng địa. đối với tấn hy tới nói, mỗi một tiếng đều là lăng trì. hắn sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh, trước mắt người thoáng như có phân ảnh. một bên là trầm mặc không nói lục nguyên nguyên, nhưng là nàng sau lưng dường như ẩn giấu kia trường xuyên váy cưới chờ cùng hắn cộng tiến hôn nhân gương mặt tươi cười, cái kia nàng đang nói tấn hy, ta xuyên váy cưới bộ dáng xinh đẹp sao? bên kia là không ngừng nước nở tân bách hợp, nàng ôm bụng đối hắn lắc đầu. Mà nàng phía sau cũng có giấu một cái tuyệt vọng thê lương tới cười, nàng nói tấn hy, người giúp ta chiếu cố hảo bất hợp, nàng còn nhỏ cá tính tiêu căng, nhưng là nàng là cái hảo nữ hải đáp ứng ta. Là cứu rỗi cũng là ấy nấy. Tấn hy đầu đau muốn nứt ra, bọn bắt cóc thân thiện nhắc nhở hắn, tấn thiếu, còn do dự đâu, một phân nửa giờ gian tùy tiện tuyển đi, ta xem hai vị này đều không tồi. Hai cái ta toàn mang đi, tiền ta cho ngươi gấp ba, ngươi nếu là không yên tâm, ta lưu lại nhậm ngươi xử trí. tấn hy thật sự khó tuyển hắn căn bản không mở miệng được bọn bắt cóc đại ca thập phần khinh thường hắn đề nghị một chân đá ngã lăn bàn nhỏ bản lại làm huynh đệ kéo cao lồng sắt dây thừng Tấn bách hợp sợ tới mức nắm chặt song sắt côn thống khổ kêu ra tiếng nàng không nhịn xuống bắt đầu hướng tấn hy xin giúp đỡ tấn hy ta không muốn chết tại đây ngươi cứu cứu ta cứu nàng tia nguyên nguyên làm sao bây giờ tấn hy quét về phía lục nguyên nguyên nàng tuy vững vàng bình tĩnh sắc mặt cũng là thảm đạm không ánh sáng tấn hy bách hợp đã hoài thai ngươi mang nàng đi thôi tân bách hợp tiếng khóc trệ một chút lục nguyên nguyên thế nhưng vì nàng nói chuyện lập tức phụ họa tấn hy ta không có việc gì ta chính là sợ hãi ta không cần ngươi khó xử ngươi vẫn là mang nguyên nguyên đi thôi nhu nhược đáng thương đến mức tận cùng từng câu từng chữ nói đến tấn hy tâm cảm thượng nha nếu là đặt ở qua đi hai cái toàn thu đều là chân ái tấn thiếu tuyển ai bọn bắt cóc tâm tình rất tốt xem miễn phí tiết mục biên trêu chọc tấn hy bị buộc đến tuyệt cảnh Bên miệng nói chậm chạp không chịu nhổ ra, hắn như thế nào tuyển đều sẽ gây thành một hồi sai lầm. Còn thừa 10 giây, 10, 9, 8. Đến ngược là đùa đòi mạng. Lục Nguyên Nguyên cũng đang đợi hắn hồi phục, hắn do dự ở nàng dự kiến trong vòng, chỉ là nàng không nghĩ tới tần bách hợp đối chính mình sẽ như vậy tàn nhẫn. Nàng hai trời cao treo, trên mặt đất người nhìn không tới các nàng toàn cảnh, cũng liền vô pháp nhìn thấy tần bách hợp trên tay nắm lưỡi dao, Lục Nguyên Nguyên bị kia lưới dao lợi quang mắt. Lại chính mắt thấy Tần Bách Hợp hướng tới chính mình cẳng chân hoa đi lên, lực đạo to lớn, ra sức sâu, không vài dây máu tươi lứa ra. Nàng vẻ mặt thống khổ càng thêm dữ tợn, kẹp cung ngạo cười, không kiêng nể gì cười nhạo nàng khiếp đảm. Tần Bách Hợp là ở cảnh cáo nàng, Lục Nguyên Nguyên, vì thắng ngươi ta có thể đối chính mình tàn nhẫn thượng gấp trăm lần, ngươi thả xem Tấn hy sẽ chạy về phía ai. Lông sắt trên không rơi xuống một giọt huyết, dừng ở bọn bắt cóc cánh tay thượng sợ tới mức hắn kêu ra tiếng, ngọa tảo, như thế nào có huyết? Dựa. không phải là kia đàn bà sinh non đi Tần bách hợp nơi lồng sắt tử máu loãng hôn song sắt côn đi xuống tích bọn bắt cóc buông ra dây thừng tần bách hợp cẳng chân thượng vết máu dần dần trong sáng bọn bắt cóc thảo ra tiếng thật mẹ nó đen đủi tấn thiếu ngươi nếu là hạ không được quyết định ta thế ngươi làm chủ ngươi mang đi một cái khác cái này bị thương ném vào trong biển đỡ phải ngươi phiền toái a không không cần Tần bách hợp nước mắt bỏ đầy gương mặt nàng tuyệt vọng mà nhìn về phía tấn hy a tấn nếu tỉ tỉ ở Nàng sẽ không mặc kệ ta. Ngươi mẹ nó đừng mà kỷ. Lại trễ chút, ngươi một cái cũng mang không đi. Bọn bắt quắc đại ca trong cơn giận dữ, xem diễn xem đến không kiên nhẫn. Tấn Hy đôi tay nắm chặt, hô hấp cũng tựa khó khăn, mỗi một lần thở ra khí như là đau cắt, cha Tấn hắn ngũ tạng lục phủ, thống khổ dao động toàn thân, so chúng độc còn khó chịu, Nguyên Nguyên hắn không tha ngẩng đầu, trời cao trung còn có hắn Nguyên Nguyên, nạp đại nhà xưởng nàng thành duy nhất cô độc giả, nhìn xuống toàn bộ thế giới, một cái không hề có hắn thế giới. tấn hy ta bụng đau quá ta bảo bảo bảo bảo tân bách hợp trang như vậy giống suốt đời kỹ thuật diễn dùng ở chỗ này đơn giản kết quả đúng chỗ ta tuyển nàng tấn hy chỉ hướng tân bách hợp nàng thảm thiết tươi cười sau lưng cất giấu không muốn người biết kiêu ngạo nhưng nàng còn không thể lơi lỏng xuống dưới nàng muốn tiếp tục giả nhu nhược giả bất lực hảo giành được tấn hy đồng tình cũng coi như được như ý nguyện tấn hy mang Tấn bách hợp đi ra ngoài trầm giọng cảnh cáo hắn người ta mang đi một cái Dư lại nếu chịu một chút thương, các người đó là hóa thành cho ta cũng sẽ tìm ra dương. Bọn bắt cóc chút nào không sợ, lại buông lời hung ác, ngươi thả tới, ta chờ. Kia đạo môn lại lần nữa đóng lại, tiền cho, người chỉ cứu một cái. Bọn bắt cóc tiểu đệ giám sát bọn họ đi đến hắn mới vừa một mình xuống xe tới địa phương, lại xoay người nhảy vào trong biển biến mất vô tung vô ảnh. Tuấn Hy cất bước trở về chạy, tấn bách hợp gắt gao ôm lấy hắn cánh tay. Tấn Hy, ngươi đi đâu? Nơi đó quá nguy hiểm, ngươi không thể một người lại đi. Ngươi buông ra. Nguyên Nguyên còn ở kia, ta phải đi cứu nàng. Tân Bách hợp chết đều không bỏ, hóa ra người sẽ không mặc kệ nàng mặc kệ, ngươi thanh tỉnh điểm hành bất hành. Từ ngươi cứu ta bắt đầu, ngươi liền không có đường rút lui, Lục Nguyên Nguyên sẽ hận ngươi, sẽ không lại tha thứ ngươi, mà ta liền ở ngươi trước mặt, ta bị thương a. Ngươi lựa chọn ta còn chưa đủ thuyết minh người tâm sao? Ngươi để ý ta so Lục Nguyên Nguyên nhiều, là ngươi lựa chọn ta. Thấn Hy trên mặt huyết sắc toàn vô, hắn hồn phảng phất bị rút ra. Hắn duỗi tay đem Tần Bách Hợp đẩy hướng về phía cứu hộ đội người, bên miệng rơi xuống không cam lòng cười khổ. Ta cứu ngươi là bởi vì ngươi bị thương, ngươi nối bọn bắt cóc vô dụng sớm hay muộn là vừa chết. Tân Bách Hợp, Tần Nhân Nhân không phải ngươi tấm mục, ta cứu ngươi không đại biểu ta để ý ngươi. Ta để ý người trước nay đều là Lục Nguyên Nguyên, từ trước là, hiện tại là, tương lai cũng giống nhau. Hắn chạy như bay hướng nhà xưởng, hắn tâm sắp nảy ra, thình thịch thình thịch từng tiếng như va chạm trung đỉnh. Hắn không có trước tiên cứu trở về Nguyên Nguyên. Lại có thể ở trước tiên cùng nàng cộng đồng chịu khổ, hắn sẽ không lại lần nữa ly nàng mà đi. Tấn Hy, nhiều buồn cười a. Tấn Bách Hợp xin ốc. Hắn lại làm ra lựa chọn sau thế nhưng vọng tưởng cùng lục nguyên nguyên tương lai. Chậm, trận này trò chơi ngươi thua. Tấn Hy lần thứ hai đuổi tới nhà xưởng, nơi đó không có một bóng người, lồng sắt tử môn rộng mở, lưu có vết máu địa phương rơi xuống một trường lưới dao, sắc bén quăng lóe hắn mắt, lại hoàn hồn, nước mắt đã từ khóe mắt chảy ra. phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân có người tốn khởi tấn hy cổ áo nắm tay nặng nề mà tạp hướng hắn mặt tấn hy sớm đã rút đi toàn bộ lực lượng rốt cuộc vô pháp cấp đối phương cho đánh trả huống hồ người đến là hoác minh tiêu là hắn từng lời thề son sắt hứa quá hứa hẹn người tấn hy ngươi lấy cái gì trả ta nữ nhi lấy ta mệnh nắm tay lại nện xuống khi bị người khác ngăn trở cố thành dã ngăn lại hoác minh tiêu bước tiếp theo nguy hiểm hành động bọn họ khẳng định không trốn xa minh tiêu cùng với ở chỗ này tấu hắn. Không bằng nỗ lực hơn tìm người, Ali nói nguyên nguyên khả năng đã có thai, nếu nàng ra chuyện gì sợ là thần Phật cũng cứu không trở về. Mang thai. Tấn Hy trong đầu chợt lóe mà qua nàng trầm tĩnh khuôn mặt, nguyên nguyên như vậy thòng dong tư thái, nàng không khóc không nháo chỉ an tĩnh nhìn hắn, hắn lại làm cái gì, hắn làm trò nàng mặt cứu đi một nữ nhân khác. Gió biển thổi phất sợi tóc, nằm ở bong tàu thượng xem ngôi sao người thanh thản tự nhiên, hoàn toàn không giống một giờ trước trải qua quá bắt cóc sự kiện người. Lục nguyên nguyên. còn vừa lòng ngươi nhìn đến sao. Lộ sâm tự mình đổ một ly rượu vang đỏ, để đi lên cho nàng, nhịn không được cẩn thận quan sát nàng rất nhỏ biểu tình, nhìn một vòng không có bất luận cái gì không khỏe. Đương nhiên, ngữ khí có đủ và bác. Lục nguyên nguyên chưa bao giờ có giống hôm nay như vậy đạm nhiên cảm xúc, có một số việc đã thấy ra, liền sao trời đều phá lệ mê người. Đa tạ ngươi hỗ trợ, lần thứ hai. Lộ sâm cùng nàng song song nằm xuống, thấy nàng dựng thẳng lên hai ngón tay, suy nghĩ muôn vàn ngươi lãng phí một lần cơ hội sau này lại cầu ta hỗ trợ ngươi đến hảo hảo ngẫm lại ngươi yên tâm lần thứ ba ta nhất định sẽ cẩn thận đối đãi, tuyệt không làm ngươi thất vọng lộ sâm ánh mắt nặng nề đen nhánh con ngươi ẩn giấu rất nhiều tâm sự hắn nhìn về phía bầu trời đêm ngôi sao rậm rạp che kín toàn bộ bầu trời đêm bọn họ bất quá là thế gian nhỏ bé một cái bụi bặm lại bởi vì thiên chú duyên phận có giao thoa ta hy vọng lần thứ ba vĩnh viễn đường tới như vậy bọn họ có thể giao thoa thật lâu Lục Nguyên Nguyên dự phòng di động chấn động không ngừng, đối hắn hồi phục không để bụng, bởi vì Hoắc Minh Tiêu điện báo làm nàng nhẹ nhàng cảm xúc hơi chút thu liêm chút. Ba ba, ta đi khoang nội, người tiếp điện thoại. Lộ Sâm thực tự giác rời đi, Lục Nguyên Nguyên hít sâu mấy khẩu tiếp nghe. Hoắc Minh Tiêu cấp hỏa công tâm, rõ ràng tính tình đã sông lên đỉnh đầu, nghe được Lục Nguyên Nguyên kêu hắn ba ba, lửa giận lập tức có bình ổn xu thế. Nguyên Nguyên, ngươi quả thực là hồ nháo. Ta không có hồ nháo, trận này diễn ngươi cũng tham gia. Ngươi. còn không có giải thích, liền đem nàng bà kéo xuống nước. ngươi tìm lộ xâm người làm bắt cóc biểu hiện giả dối, vì sao phải dính dáng đến tần bách hợp? ngươi tưởng thử tân hy, lại vì sao tuyển dụng như thế nguy hiểm phương pháp? ngươi có biết hay không liền tính ta có đoán trước ngươi muốn ra đại triều, nhưng là tân ly củng cố thành dạ như thế nào cũng dùng tới. bọn họ một hồi nói ngươi mang thai, một hồi nói ngươi bị thương, nguyên nguyên, ngươi thành thật nói cho ba bà, rốt cuộc có phải hay không thật sự? nga mang thai a, đương nhiên là giả. cô cô hiểu lầm là hoác minh tiêu trầm mặc vài giây thanh âm trở nên trầm thấp khàn khàn ngươi này một câu hiểu lầm thiếu chút nữa muốn tấn hy mệnh lần này ngươi thật sự thương tới rồi hắn ở không có một bóng người nhà xưởng hắn mất đi linh hồn sau này chỉ còn một cái tàn phá thân thể như cái xác không hồn giống nhau điên cuồng tìm kiếm nàng tung tích đến rạng sáng hắn nghe nói bọn bắt cóc xe ở trên đường tao nộ sự cố rơi tan nhập hải vỡ đội đi lên lại đi xuống tới, tới lui lui rất nhiều lần đều không thu hoạch tấn hy một mình xuống nước thân thể cực độ tiêu hao quá mức hôn mê sau lại dễ rủa tỉnh lại trận mắt chuyện thứ nhất chính là bắt lấy người khác tay hỏi nguyên nguyên đâu nguyên nguyên nàng tìm được không có như thế đáng thương mặc cho ai nhìn đều vì này động dung liên thiết huyết ngạnh hắn hoác minh tiêu cũng cảm động nguyên nguyên nếu ngươi không nghĩ rời đi hắn hà tất cha tấn hắn làm hắn ở ngươi cùng bị thương tần bách hợp trước mặt làm lựa chọn vốn chính là khó càng thêm khó hắn tuyển ai đều sẽ là không thể tha thứ sai lầm sao trời ám đi xuống Lục nguyên nguyên phất đi khỏe mắt lạnh leo, hỏi lại hắn, ta làm quá mức sao? Nguyên nguyên. Ba ba, ta là tưởng rời đi hắn, đây là ta vì chính mình tìm lý do, một cái có thể nói phục chính mình lý do. Nàng ở làm cuối cùng tự cứu chuẩn bị, kỹ xảo không đủ thành thạo, cần thiết tìm lối tắt, nàng thật vất vả tìm được một cái có thể bức bách chính mình phương pháp, vì cái gì không ai lý giải nàng. Rất đơn giản, nếu ta cùng mụ mụ đồng thời rớt vào trong biển, ngươi sẽ cứu ai? Hoác minh tiêu lâm vào lưỡng nan. Nhưng cũng có miêu tả sinh động đáp án, mụ mụ ngươi sẽ không bơi lội. Cho nên ngươi tuyển mụ mụ. Nàng lý giải, lại giả thiết ta cũng sẽ không bơi lội, mà ngươi chỉ có thể ở chúng ta chi gian tuyển một cái đâu. Hoác Minh Tiêu ngây ngẩn cả người, nguyên nguyên, cái này giả thiết vĩnh viễn không có khả năng thành lập. Có thể thành lập, tựa như hôm nay ngươi nhìn đến như vậy, mặc dù không có khả năng chúng ta cũng có thể sáng tạo cơ hội làm hắn thực hiện. Nguyên nguyên, không cần lại nói này đó. Ba ba, ta giúp ngươi tuyển đi. Ngươi sẽ đem ta cứu đi lên lại nhảy vào trong biển. Ngươi xem a, đây là ngươi thiên vị. Lục nguyên nguyên nước mắt lại lần nữa toát ra tới, nàng lặng yên không một tiếng động hủy diệt, làm bộ thoải mái mà an ủi hắn, ba ba, diễn trò phải làm rốt cuộc, ta thỉnh cầu ngươi giúp ta diễn xong. Vì cái gì? Tấn hy thương ngươi, ba ba có thể giúp ngươi, vì cái gì thế nào cũng phải làm chính mình động thủ. Bởi vì, bởi vì ta cũng tưởng bị ai thiên vị a. Nàng biết chính mình làm được không đúng. Cố chấp thành không thể tha thứ quái vật. Nhưng ai không nghĩ muốn chỉ thiên vị chính mình người trong lòng đâu. Nàng ban đầu tưởng tân bách hợp, sau lại phát hiện còn có một cái tần nhân nhân. Nhiều buồn cười. Lục nguyên nguyên đem tấn hy trở thành kia nói xa xôi không thể với tới quang. Sau lại thần minh đi rồi, mang đi quang, cũng đoạt đi hắn thiên vị. Nàng từ chỗ cao rớt xuống, rơi mình đầy thương tích, mới hiểu được nguyên lai kia không phải ai quang. Là năm ấy ánh nắng chiều quá Mỹ, thiếu niên đạp quang ngã tiến nàng trái tim. Đáng tiếc hoa hồng dễ điêu tàn, ánh nắng chiều dễ tan đi, nàng ái thiếu niên đã đi xa. 27, đệ 27 trương. Ngoài cửa, hỗn độn tiếng bước chân dần dần tới gần, rồi sau đó đẩy ra kia phiến hờ khép cửa phòng, ngay sau đó đi vào mép giường Lệnh băng thanh âm vang ở bên hai, chấn định tề qua có tác dụng trong thời gian hạn định, tấn tiên sinh không sai biệt lắm muốn tỉnh. Cảm ơn bác sĩ. Là trịnh khiếu. Hắn như thế nào có thể ở bệnh viện thủ? Hắn tại đây, ai đi tìm nguyên nguyên Nguyên nguyên, nguyên nguyên, như là từ viễn cổ truyền đến kêu gọi, nàng từ chỗ cao ngã xuống rơi vào vực sâu, hắn thậm chí không kịp cứu nàng. Cổ họng dần dần phát khẩn, cuối cùng liền hô hấp cũng bị cướp đi, hư hoảng bóng người ở trước mặt hắn thành bọc biển, hắn sợ hãi cực kỳ. Đừng đi, tấn hy muốn bắt lấy kia nói mơ hồ thân ảnh, tình nguyện cùng nàng cùng nhảy xuống, thân thể không trọng nháy mắt, tấn hy hoàn toàn bừng tỉnh. Chính khiếu nghe thấy tiếng vang lập tức từ cửa phòng đi vòng lại thấy tấn hy không hề huyết sắc mặt trong lòng lập tức cảm khái và ngàn tấn tổng ngươi tỉnh nhưng đem ta vội muốn chết tấn hy còn ở điếu nước muối vừa rồi một trận lộn xộn dẫn tới kim tiêm oai mạch máu trở về huyết nhìn có điểm do người đặc biệt là đối lập tấn hy tráng bệnh bộ dáng hắn ngày thường ngăn nắp lượng lệ tuyệt không giờ phút này như vậy suy yếu tuy là trịnh khiếu ở hắn bên người nhiều năm cũng chưa từng gặp qua hắn trước mắt hiện ra hoảng loạn ta ngủ bao lâu tấn hy tay phải gác ở trên trán tràn đầy mọi mệt Lời nói gian có không ít bất đắc dĩ. Trịnh Khiếu không giam giấu hắn, mau 12 tiếng đồng hồ. Hắn lo lắng Tấn Hy thân thể, vì thế cố ý làm bác sĩ bỏ thêm an thần dược tề. ở Tấn Hy tỉnh lại phía trước, Trịnh Khiếu đã nghỉ kỹ rồi rời đi Tấn thị đường lui, nếu là Tấn Hy trách tội xuống dưới hắn cũng nhận. Rốt cuộc Tấn Hy ở kế xỉu trước đã không ngủ không nghỉ tìm Lục Nguyên Nguyên một ngày một đêm, hắn không riêng không chấm mắt, còn tự mình xuống biển vớt người, hắn thậm chí đem phạm vi mấy dằm lục địa đều tìm khắp, rạng sáng hạ vũ, hắn dầm mưa cũng phải tìm. ai khuyên đều không được trịnh khiếu cho rằng chờ tấn hy tỉnh chờ đợi hắn sẽ là một hồi mưa rền gió dữ ai ngờ vừa lúc tương phản tấn hy bình tĩnh giống một hông nước cao liền tính trịnh khiếu nói tấn tổng lục tiểu thư tìm được rồi nàng đã bị đưa hướng thanh ra sơn cho ở tu dưỡng hắn ném một viên đá đi vào tấn hy như cũ không hề gợn sóng quá kỳ quái tấn hy một chức một sau hành vi gọi người nắm lấy không ra tấn tổng ta có nghe thấy trịnh Kiếu vất vả ngươi vất vả hắn buổi chính mình nổi điên, chính khiếu đánh tâm nhãn đau lòng hắn lão bản, đều nói tay đứt ruột sót, tấn hy ngón trỏ thượng thịt bị gọt bỏ một tiểu khối, hắn nhìn đều đau, càng miễn bản trên người những cái đó ứ thành, hắn ở trong biển tiềm thượng tiềm hạ hai chân sớm bị hoa thương, nhưng hắn không hề hay biết mang theo hy vọng đi xuống lại trở thất vọng đi lên, hắn như vậy nỗ lực đi tìm lục nguyên nguyên, kết quả lại ở tỉnh lại sau trở thành bình thường nhất cái kia, không nổi điên cũng không nhớ thương, tấn tổng. Pháp gia đều không có ngơ như vậy liều mạng, hà tất đâu? Huống hồ việc này kỳ quặc thật sự, ta trong tầm tay có chút tư liệu, ngươi hẳn là nhìn xem. Trình Khiếu tưởng từ hắn trong mắt nhìn ra điểm cái gì, Tấn Hy chỉ là thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm đỉnh đầu đèn treo, ảm đạm không ánh sáng, nếu hắn lại dừng lại trong chốc lát, là có thể nhìn ra Tấn Hy đạm mạc xa cách cảm xúc dưới sóng ngầm mấy liệt. Trình Khiếu, ngươi đi Lâm Thành hoàn Đảo giúp ta giám sát hôn lễ nơi sân, ta lo lắng bọn họ ra sai lầm. Tấn Hy quan tâm lại là hôn lễ tấn tổng trịnh khiếu như ngạnh ở hầu rất muốn vừa phun vì mau rất nhiều lần đến bên miệng nói liền phải buột miệng tốt ra rồi sau đó chú ý tới tấn hy trên mặt dừng lại thê thảm nháy mắt đánh mất ý niệm hắn không đành lòng đâm thủng tấn hy cố kỵ thông minh như hắn có lẽ đã sớm đang đi tới hải cảng biên nhà xưởng cứu người khi biết được hết thảy bất quá là quan tâm sẽ bị loạn nhất thời sơ sẩy trịnh khiếu thế hắn khép lại phòng bệnh môn theo tiếng đóng cửa rơi xuống kia dây tấn hy thở dài tùy theo mà đến ở mất đi ý thức phía trước hắn nghe được ai hô một tiếng người tìm được rồi đến tận đây cường chống tinh thần hoàn toàn sụp đổ đồng thời tảng lớn hắc cám đột kích hắn không sợ trong bóng đêm chìm nổi tương phản hắn còn có thể an tâm tiến vào vĩnh viên ác mộng làm bộ đó là thật sự đối với hắn tới nói trận này cục chính là ác mộng hắn lại như thế nào sẽ xem không hiểu trận này sứt xẹo cục từ bắt cóc gán bắt đầu đến nhà xưởng xuất hiện tân bách hợp nếu là thật sự cố ý nhằm vào hắn bản nhân những cái đó bọn bắt cóc sớm lấy lục nguyên nguyên hoặc là tân bách hợp xuống tay Tất sẽ không hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở trước mặt hắn, lục nguyên nguyên chưa từng gặp qua đắc tội tấn hy người sẽ có cái gì kết cục, đó là nàng không nhìn thấy, bởi vì đắc tội quá tấn hy người đã sớm bị hắn thích đáng xử lý. Tấn hy xử sự nguyên tắc là vĩnh không lưu hậu hoạn, cho dù địch nhân có 99 điều phương pháp rời đi, hắn cũng sẽ tưởng 100 điều phương pháp đi đổ đối phương lộ. Lục nguyên nguyên là không hiểu biết chân chính giấu kín với hắc ám tấn hy là như thế nào đáng sợ, hắn chỉ cần nàng thấy chính mình ôn hòa thuần lương kia mặt thì tốt rồi. Đáng tiếc chính là, Tân Bách Hợp cũng đem hắn đương ngốc tử, đánh rơi lưới dao, quá rõ ràng chân thương, nàng nếu thật để ý chính mình trong bụng hài tử, liền không nên ở trong lồng mặc vào tế cùng giày cao gót, cố ý bắt hắn đồng tình tiết mục, hắn vốn nên lẩn tránh, lại một lần lại một lần nhảy vào nàng hố. Vì cái gì? Hắn thật xuẩn. Thân nhân nhân, ngươi cứu ta một mạng, liền phải triền ta cả đời sao Hắn nên còn đã còn xong rồi a Ban đêm thanh gia sơn là ám phục mánh thú. chứng kiến quá thành thị nghe hồng cùng ồn ào náo động cuối cùng về tịch với núi rừng yên tĩnh cây cối bay tới nhấp nháy nhấp nháy đong đóm lục nguyên nguyên nhìn cao hứng riêng không bật đèn tránh ở sân phơi thượng thưởng thức uy mấy chỉ mỗi sau quyết định dứt bỏ rất cảnh đẹp nàng sáng nay hồi thanh gia sơn thưởng thụ đến cao quy cách lễ ngộ một giờ nội gia đình bác sĩ ra ra vào vào rất nhiều lần nếu không phải nàng ở hoác gia bệnh viện đã làm toàn thân kiểm tra đo lường hoác minh tiêu sẽ không làm nàng xuất viện kỷ tân ly tự mình ngao canh cố ý nhiều hơn dấm bưng cho nàng khi cố ý nhắc nhở nàng thế nào là ngươi hãy uống toan canh sao kia không gọi toan là giấm đoái bạch thủy lục nguyên nguyên lập tức hướng nàng làm lũng cô cô cô cô ta hảo cô cô ngươi là của ta bạn tốt à. nguyên nguyên ngươi là hảo hải tử hảo hải tử không thể nói dối sao cố ý ở kỷ tân ly trước mặt biểu hiện đến giống mang thai giống nhau bất quá là vì cấp tấn hy trầm trọng một kích đây là lục nguyên nguyên dự phòng chiêu số bởi vì nàng đoán chắc tấn hy lựa chọn Ở gặp được nguy hiểm khi, hắn nhất định sẽ lựa chọn tân bách hợp, giống như qua đi, hắn luôn là thiên hướng tân bách hợp, lần này cũng không ngoại lệ. Tấn hy đối lục nguyên nguyên hư hư thực thực mang thai việc này rất là xúc động, lại không thể làm nàng xúc động, thậm chí cảm giác được một tia trào phúng. Lục nguyên nguyên hỏi lại làm kỷ tân ly lo âu lên, nàng đôi tay dán lên nguyên nguyên mặt, thật sâu nhìn chăm chú vào nàng mắt, từ nguyên nguyên ánh mắt thấy được quá khứ chính mình, nàng dùng đã nhiều năm đi tiêu tan, mới có hôm nay mới tinh nhân sinh. không có trải qua quá người vô pháp chân chính cùng nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị ai nói kỷ tân ly sẽ vĩnh viễn đứng ở nàng bên này nguyên nguyên a ta tới hoác ra ngày đầu tiên bắt đầu liền không phải thiện lương nhưng khinh nhân thiết ta không muốn chịu ủy khuất cũng không nghĩ ngươi nhân ai ủy khuất cho nên ngươi muốn toàn bộ đòi lại tới nàng lời ngầm là nguyên nguyên ta không ngại tham dự ngươi diễn xuất cảm ơn a ly suy nghĩ quay lại hoác minh tiêu gõ vang nàng phòng ngủ môn nguyên nguyên tấn hy tới Không ngoài ý muốn, tấn hy nhất cử nhất động đều ở nàng trong lòng bàn tay, hắn một giờ trước tới thanh Gia sơn, nhưng không có tiếng hoác trạch. nếu lục nguyên nguyên muốn biết càng thế, bảo tiêu sẽ tính cả hắn ở xe bên chịu mấy điếu thuốc, trên mặt biểu tình như thế nào, nhìn bao nhiêu lần di động từ từ chi tiết báo cho nàng nghe. Lục nguyên nguyên tùy tay khoác một kiện áo choàng ra cửa, hoác minh tiêu theo sát sau đó, hắn bước chân mại đến tháng thiếu lượng sẽ không vọt tới lục nguyên nguyên phía trước đi. Ba ba, ta đi gặp bạn trai, ngươi không cần theo kịp bảo hộ ta hoác minh tiêu không để bụng ta biết chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi đừng quên đúng hạn cấp lục diên điện thoại lục diên xa ở kim thành đối cảng thành phát sinh sự hoàn toàn không biết gì cả cha con hai ở điểm này đạt thành trung nhận thức cũng không nguyện ý làm lục diên trộn lẫn hợp tiến vào đi ra đại sảnh môn hoác minh tiêu liền không theo hắn xa xa mà nhìn nữ nhi đi hướng một nam nhân khác tư vị thật sự không dễ chịu kỷ tân ly đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn trêu ghẹo nói nếu là tới rồi hôn lễ ngươi làm sao bây giờ khóc là không có khả năng nhưng là trộm lao nước mắt khả năng tính rất lớn hoác minh tiêu nghiêng nàng liếc mắt một cái tân ly ta hiện tại càng ngày càng phát hiện ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau giống nhau nói một nửa như vậy đình chỉ để lại nửa thanh trì hoang cấp kỳ tân ly nàng không chút hoang mang hồi hán ta cũng là cùng các ngươi học đều là hồ ly ngàn năm đường trang luận cập tâm cơ ngữ lược hoác ra liền không có bất lo chủ đều là vì nguyên nguyên hảo cố thành dạ ôm đi kỳ tân ly chỉ để lại như vậy một câu tổng kết ngữ Hoác Minh Tiêu khó khăn lắm thở dài, yên chịu một nửa nhận được lục Diên điện thoại. Ngươi lần trước nói có càng chọn người thích hợp, là ai? Họ lộ, đường cái lộ. Thanh Gia Sơn ở giữa Sơn cảnh trí không bằng ở chỗ cao hảo, lục nguyên nguyên tưởng sáng mai đi leo núi xem càng mị phong cảnh, cứ như vậy nghĩ một ít dâu diện sự đi tới Tấn Hy bên người. Nàng tới, Tấn Hy đứng dậy rất nhiều lần há mồm không ra tiếng, ánh mắt chặt chẽ dán ở trên mặt nàng, thấy nàng không có bất luận cái gì không khỏe mới yên tâm. gió đêm từ bên thai phất quá lục nguyên nguyên số thanh hắn bên chân tàn thuốc thân thể còn không có hảo đi đừng chịu nhiều như vậy yên mềm mại lời nói chui vào trong thai tấn hy ngâng lên tay chậm chạp không dám tới gần hắn cho rằng bọn họ chi gian sẽ là thiên sơn vạn thủy cách trở không tưởng lục nguyên nguyên nắm chặt hắn tay ấm áp từ đầu ngón tay bắt đầu lan tràn thẳng đến ôm lấy thân thể hắn thuộc về nàng hơi thở cũng đem hắn gắt gao bao vây tấn hy tham luyến nàng hương vị thâm ngửi trầm mê vô pháp tự kiềm chế nguyên nguyên xin lỗi Thực xin lỗi, không có ở trước tiên lựa chọn ngươi. Không quan hệ, đều đi qua. Không, mới vừa bắt đầu. Rõ ràng là thâm ôm lấy nam nữ, cảm nhận được chỉ có phù với mặt ngoài nhu tình, lời ngầm bị tiệm lạnh gió đêm mang đi, dần dần phiêu hướng không biết góc. Đêm nay về sau, tấn hy mỗi ngày đúng giờ tới thanh gia sơn đưa tin. Nhẫn cưới, vai cưới, hoàng đảo hôn lễ hiện trường, bất luận cái gì một kiện về hôn lễ sự hắn cũng không mượn tay với người, mọi chuyện tự tay làm lấy, hơn nữa làm không biết mệt. Một lần đắm chìm trong đó so với Chuẩn Tân Nương Lục Nguyên Nguyên, nàng tác bình tĩnh rất nhiều. Hắn thật đáng thương. Đi ngang qua Kỷ Tân Ly thấp giọng lẩm bẩm, Hoắc Minh Tiêu quay đầu lại lại không gặp nàng trong mắt biểu lộ nửa phần đáng thương hắn cảm xúc, xem kịch vui mà thôi. Hoắc Minh Tiêu nhìn về phía chính tuyển hôn lễ ảnh chụp Tấn hy, hắn vui sướng thành Lục Nguyên Nguyên đối chiếu tổ, vật cực tất phản tốt quá hóa lốt, hắn còn không hiểu. Ở Lục Nguyên Nguyên bị bắt cóc đêm đó, Hoắc Minh Tiêu từng hướng nàng lộ ra chính mình đối Tấn Hi đáng thương. Thậm chí đôi hắn liều mình tìm người hành động cảm động đến, hắn chất vấn lục nguyên nguyên vì cái gì muốn làm như vậy, nàng cấp trả lời là, ba ba, ta cũng muốn bị ai thiên vị. Kia một khắc, hắn quả thực tưởng trở lại quá khứ giết chính mình. Mấy năm nay hắn đều làm cái gì? So với nguyên nguyên quý khuất, hắn thiên vị không đáng một đồng. Sau lại, hắn tự mình đi tìm Lục Diên, trịnh trọng chuyện lạ nói cho nàng vì cái gì tấn hy không được nguyên nhân. Lục Diên trầm mặc thật lâu. Lâu đến Hoác Minh Tiêu muốn đuổi theo hỏi khi thấy rõ lục diên rơi xuống nước mắt, an tính rơi xuống, bị phỏng hắn tâm. Ta không phải một cái đủ tư cách mâu thân, ngươi cũng không phải một cái xứng chức phụ thân, chúng ta không có cấp nguyên nguyên cũng đủ cảm giác an toàn, là chúng ta lựa chọn ảnh hưởng nàng. Hoác Minh Tiêu khỏe miệng phiếm khổ, hắn không nói được những cái đó phản bác nói, hắn có cái gì tư cách đi phản bác. Ta đã từng cho rằng nguyên nguyên ngoan ngoãn nghe lời chính là trời cao ban ân, chính là chúng ta đều sai rồi. Nàng chỉ là dựa theo chúng ta yêu thích đi thảo đến chúng ta nhận đồng, nàng chưa bao giờ từng có chính mình tùy ý thời điểm. hắn hỏi, nếu Nguyên Nguyên thật làm cái gì? Phản nghịch sự, ngươi sẽ như thế nào làm? Ta tin tưởng nữ nhi của ta. Lục Diên chỉ biết đứng ở nàng bên cạnh duy trì nàng. Không hề nghi ngờ, hoác minh tiêu cùng Lục Diên này đối tiền phu thê đang ở chơi một hồi kẻ điên trò chơi, bọn họ vứt bỏ lẽ thưởng chỉ nghĩ là Nguyên Nguyên vui sướng. Mà trận này vui sướng không bao hàm tấn hy. lục nguyên nguyên bắt đầu lục tục thượng truyền về hôn lễ ảnh chụp đến bằng hữu vòng đệ nhất trương là tông tư mạn váy cưới đệ nhị trương là hoàn đảo kết hôn nơi sân đệ tam trương là vì nàng định chế nhất cưới chỉ có hình ảnh không có văn tự hết thể đều ở không nói gì bằng hữu vòng điểm tán cùng bình luận nàng một mực không xem sau đó thu được tấn hy chụp hình chụp hình là lục nguyên nguyên gửi đi bằng hữu vòng phía dưới bình luận không cần đoán thanh một thủy ở cùng hắn chúc mừng tấn hy vì cái gì không tạ ta tấn hy bọn họ ở bình luận tắt điên rồi này đàn gia hỏa thật phiền nhân gửi đi biểu tình bao là ngọt ngào thẹn thùng kia quải hắn phiền nhân bất quá là ở khoe ra chính mình hạnh phúc là trộn lẫn mật ngọt lục nguyên nguyên tùy ý phụ họa vài câu không hề lưu ý hắn tin tức mà là hết sức chuyên chú cùng qua qua chơi dựng ra viên chưa khỏi trò chơi nàng làm phòng ở không bằng qua qua công chúa lâu đài qua qua sẽ đắc ý nói nàng buồn nhìn thấy nàng khắc kim mua trang bị cũng sẽ mắt trông mong quấn lấy nàng bán manh làm lũng nguyên, nguyên. Ta cũng muốn giống ngươi giống nhau có được xinh đẹp váy cưới. Hảo gia hỏa, chính là muốn cho Lục Nguyên Nguyên cho nàng mua trò chơi bộ hộ thôi. Nguyên Nguyên, Hảo Nguyên Nguyên, ngươi cho ta mua ta liền nói cho ngươi một bí mật. Cái gì bí mật? Qua qua mới 8 tuổi, đã có hoác ra người cổ linh tinh quái, tiểu đại nhân giống nhau, học được lấy vật đổi vật. Hộp quà, ta muốn hộp quà mới có thể nói nga. Quỳ hẹp hỏi, không nói đánh đổ. Lục Nguyên Nguyên không chỉ có không cho nàng mua, còn làm cho nàng mặt cho chính mình mua một bộ Qua qua bĩu môi chơi xấu Khuôn mặt nhỏ lại cổ đến cùng cá nóc giống nhau Miễn bản nhiều đáng yêu Nguyên nguyên thật là xấu Không cho ta mua, ta cũng muốn, ta cũng muốn Qua qua xảo nháo Còn cao nàng ngứa Lục nguyên nguyên cười ngã vào trên giường Qua qua bỏ đến nàng bên cạnh cùng nàng nói điều kiện Nguyên nguyên, ta trước nói cho ngươi bí mật Ngươi lại giúp ta lấy lòng không hảo a? Linh động mắt nhỏ chớp tha chớp, Quái đáng yêu Lục nguyên nguyên khởi động đầu xem nàng Hành a, ngươi nói trước Qua qua tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, ta nghe thấy bọn họ nói, phải cho ngươi đổi tân lang. Ân. Hư hư hư! Đổi ai? Họ lộ, cùng ngươi một cái họ ai? Hại! Hồ ly ngàn năm nhóm rừng ở tiểu quỷ đầu trong tay, cũng may qua qua chỉ cùng nàng muốn hảo. Ngày thường cùng nàng nói chuyện chơi đùa tương đối nhiều, nếu là nói cho người khác nghe chẳng phải là toàn cục ngâm nước nóng. Có thể làm sao bây giờ? Lục nguyên nguyên đến ổn định cái này tiểu quỷ đầu nha! Qua qua! Váy cưới là nữ hải tử hạn định khoản, chờ ngươi trưởng thành lại cho ngươi mua, ta này còn có một bộ cổ phong làng ra, đưa ngươi. Hảo ai? Qua qua để ý không phải váy cưới, nàng muốn chỉ là càng đẹp mắt đổi mới chiều trang bị. Nàng biến đổi trò chơi trang bị, không cần nghĩ ngợi hỏi xuất khẩu, nguyên nguyên, ngươi sẽ đổi tân lang sao? Lục nguyên nguyên xoa nắn thượng nàng lục đoàn tử mặt, khẳng định mà nói cho nàng, cùng họ kết không được hôn Nga. Nàng tưởng, lừa tiểu hải tử không quan hệ đi. dù sao nàng chưa bao giờ có thừa nhận quá nàng kết hôn đối tượng nhất định chính là tấn hi a là hắn thượng vội vàng mà thôi lâm thành hoàn đảo giáo đường lộ sâm thu được lục nguyên nguyên điện thoại như vậy vãn lại có vội muốn rút lục nguyên nguyên bị hắn hỏi lại cho cười người bên kia hảo an tĩnh đêm nay hắc long sơn không náo nhiệt sao lộ sâm chăm chú nhìn giáo đường trước hoa hồng tường một bó thúc đêm tinh linh ở dưới đèn đường nổi lên tươi đẹp quang hắn ân một tiếng là tìm cái yên lặng địa phương nghe người nói chuyện theo bản năng cũng không có lộ ra chính mình hành tung. Nga, không có gì sự. Muốn nói lại thôi làm lộ xâm tới hương thú, lục nguyên nguyên, nghe nói ngươi muốn kết hôn. Đúng vậy, tháng sau mời hảo, ngươi tới sao? Ngươi mời ta, ta liền tới. Hành A. Đề tài đến đây lý nên kết thúc, cố tình lộ xâm đi tới hoa hồng ven tường thượng, thất thủ bẻ gây một chi, lại hợp với kiểu diễm hoa hồng cùng gai nhọn cùng nắm chặt lòng bàn tay. da thịt hơi đau đớn, nhưng không ngại. Nàng không cắt đứt điện thoại. Lộ sâm có thể nghe được nàng rất nhỏ hô hấp, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hồi ức lốc xoáy, tựa hồ đang đợi hắn mở miệng, kêu hảo, hắn sẽ như nàng nguyện. Lục nguyên nguyên, lần thứ ba cơ hội, nghị kỹ rồi sao? Lộ sâm mở ra lòng bàn tay, trưởng gian lưu lại hoa hồng ấn ký, nghiền nát cánh hoa phiêu đi xuống, lại bị hắn hung hăng dâm lên. Hắn như cũ yêu nhã, đón đơn bạc ánh trăng hỏi nàng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? 28, đệ 28 trương. Tấn thị công nhân gần nhất phúc lợi nhiều hơn. nhà ăn thức ăn lâu lâu tới cái mạn hán toàn tịch buổi chiều trà khách sạn năm sao đặc cung tan tầm thời gian vốn nên tuần hoàn hạ mùa tới kết quả lại trước tiên một giờ tăng ca cũng không bị cho phép tới rồi 5 giờ sở hữu bộ môn lãnh đạo bắt đầu thúc giục công nhân tan tầm này phóng tới trước kia là hoàn toàn chưa từng có đãi ngộ ai kêu tấn hy là có tiếng cao yêu cầu hán đuôi chính mình hà khắc càng miễn bản cấp dưới công nhân hạng mục không làm xong ngao suốt đêm đều được nhưng toàn bộ cảng thành trong giới cũng biết tấn hy đãi ngộ cũng là có tiếng hảo Tiền lương so ngành sản xuất mặt khác công ty phải cho đến cao, đây cũng là vì cái gì hắn bên người công nhân có thể kiên trì làm đi xuống nguyên nhân. Thói quen 996 công nhân đột nhiên sửa vì 955, ai có thể thói quen? Bình thường công nhân đối tấn hy cách làm cảm thấy nghi hoặc, ân cần hỏi tấn tổng đặt trợ, trinh khiếu, tấn tổng là ở thực hành cái gì sửa cách sao? Ngay thường một cây thẳng kéo được ngay banh banh. Đột nhiên lơi lỏng xuống dưới rất khó không nghi ngờ có phải hay không Tấn Hy đang làm cái gì không sống ngống chết tân chiêu số. Trịnh khiếu nhún nhún bay lão bản tưởng cái gì, chúng ta như thế nào quản được nga hắn cao hứng chúng ta liền quá đến thoải mái, an tâm lạc. Còn có thể sao tích à, trịnh khiếu cũng không thể nói cho các vị đồng sự, bọn họ tấn tổng muốn kết hôn lạc. Tấn Hy kết hôn việc này phi thường điệu thấp, biết đến cũng gần chỉ là mạng lưới quan hệ những người đó, nhưng là trịnh khiếu không tính quá chuyển chuyển hướng Tấn Hy để lộ ra chính mình nghi ngờ. Tân Tổng, Tân Thị cũng không phải gia đình bình dân, cùng hóa gia người cầm quyền thực lực so ra kém, cùng Hoắc Minh. Ách, Hoắc Tổng, ngài nhạc phụ thực lực không phân cao thấp, lại nói kết hôn là nhân sinh đại sự, liền tính ngài hiện tại không nói, bọn họ về sau cũng sẽ biết, như thế cất giấu che không phải ngạnh sinh sinh bị hóa ra đè ép một đầu sao. Hoắc gia trước mắt người cầm quyền là Kỳ Đình Tranh, Kỳ Tân Ly ca Ca, cũng là Hoắc Dĩ Linh lão Công. Hán vị này chân chính ở rể con rể đã từng từ hoác gia mặt khác phe phái đem hoác dĩ linh danh nghĩa sản nghiệp khởi tử hồi sinh khi đó hoác minh tiêu trọng tâm sớm đã không ở càng thành coi như là tự lập môn hộ mở ra chính mình sự nghiệp hoác minh tiêu khinh thường tham dự hoác gia tranh đoạt chiến thậm chí ở lần lượt đánh giá trung đứng ở kỷ đỉnh tranh trận doanh này đây hoác minh tiêu ở toàn bộ hoác gia còn lưu có nhất định lời nói quyền ta vui thấn hy ném cho hắn một cái hoàn mỹ hồi đáp hoắc minh tiêu cố ý cùng tấn hy đề qua Hoàn đảo hôn lễ không cần quá mức phô trương xa hoa, đó là thuộc về nguyên nguyên cùng hắn hôn lễ, không cần thông cáo toàn thế giới. Càng thanh họa pạ giặt ti đó là thật sự cầu. Một khi nghe thấy được bắt quái khí vị, nghe tin mà đến còn phải hoa hòe loẹ loẹt một đốn là viết. Như vậy xem ra, hôn lễ điệu thấp điểm khá tốt. Trình khiếu cũng là cái chủ, không thuận theo không buông tha cắm hắn một đao, này không đuổi kịp vội vàng giống nhau sao, lại không phải ở rể, ngươi. Ha ha, Trình khiếu, ngươi gần nhất thực nhắn A. Trình Khiếu hận cực kỳ miệng mình mau, không có không có, ta ở nối tiếp Ngọc Thành hạng Ngục, còn phải qua đi nhìn xem tiến triển như thế nào, tổng thể tới nói rất bận. Cái kia án tử buông đi, mặt khác bị hảo sở hưu tư liệu chờ minh thanh khoa học kỹ thuật người lại đây sau, ngươi trực tiếp giao tiếp cấp đối phương. chính Khiếu không phản ứng đi lên, ta bị khai trừ rồi. Ngươi nhưng thật ra tưởng, chờ ta đi kết hôn ngươi đến cho ta giữ nhà. Tấn Hi ném chìa khóa xe chuẩn bị tan tầm, Trình Khiếu đổ ở cửa ngăn trở hắn, Tấn tổng, ta không quá minh bạch Ý của ngươi là Ngọc Thành khai phá án hạng mục không làm. Ân hử. Ngươi chuẩn bị đem chúng ta 3 tháng vất vả cần cù lao động chắp tay đưa cho Minh Thanh khoa học kỹ thuật. Trịnh khiếu phát ra không thể tưởng tượng gà gái, tấn hy nghe đặc biệt trói thai, không gọi đưa, về sau tấn thị cùng Minh Thanh thậm chí hoác thị đều là người một nhà, khai phá án về ai đều giống nhau. Này có thể giống nhau. Hắn còn nói không phải tới cửa con rể, thỏa thỏa bạch cấp A. Trịnh khiếu đau lòng lấy máu, có thể thế nào đâu. toàn bộ tấn thị về hắn định đoạt bái tấn thị buổi sáng cùng khai phá thính trình rời khỏi tư liệu buổi chiều tấn thị vì ái rời khỏi khai phá án tin tức ở trong vòng truyền khắp minh thanh khoa học kỹ thuật tự nhiên cũng thu được tin tức lục nguyên nguyên tạm thời không rảnh cùng tấn hy dò hỏi có quan hệ công việc bởi vì nàng văn phòng nên đón một vị đã lâu không thấy bằng hưu lục nguyên nguyên ngẩng đầu nhìn về phía phẩm trà tông vũ trong đầu bắt đầu hồi ước thượng một lần bọn họ gặp mặt cảnh tượng bởi vì tông vũ nhắc nhở nàng mới đi thứ tám đêm tiếp tấn hy sau đó ở nơi đó nàng cùng tấn hy chính thức có ngăn cách có lẽ cũng không phải chính thức vết rách từ lúc bắt đầu liền tồn tại là lục nguyên nguyên lựa chọn bỏ qua nàng chưa bao giờ hướng thâm tưởng không thường đi thứ 8 đêm say rượu tấn hy né tránh tần bách hợp tiệc đính hôn tấn hy đến sau lại lần lượt lựa chọn tần bách hợp tấn hy mà đột nhiên xuất hiện tông vũ đem sở hữu sự tình lôi trở lại nguyên điểm người nơi này thực không tồi tông vũ buông chén trả cùng nàng nói chuyện lục nguyên nguyên túi đầu cười nhạt lễ phép trung lộ ra nhàn nhạt mà xa cách nàng cùng tông vũ chưa nói tới muốn hảo bất quá là bởi vì tấn hy duyên cớ vào hắn vòng nhận thức hắn huynh đệ bằng hữu tông vũ đối nàng có hảo cảm nghe đồn lục nguyên nguyên nghe qua liền thôi nàng tình nguyện đó là tấn hy vì chính mình không tầm thường tìm lấy cớ tông vũ là tấn hy tấm một mà thôi có đoạn nhật tử không gặp ngươi lục nguyên nguyên tách ra đề tài tông vũ lười biếng mà hám ở mềm sofa đối tấn hy trừng phạt nói thẳng không cố kỵ bị lưu đầy mái nguyên nguyên tử cùng ngươi phát tin tức ngày đó bắt đầu tấn hy cùng ta quan hệ liền đến đây là dừng lại nga lục nguyên nguyên không có muốn tìm hiểu ý tứ tông vũ tưởng tốt trả lời vội vàng phản hồi bụng nghẹn đến mức hắn khó chịu tốt xấu nhận thức lâu như vậy ngươi một chút cũng không hiếu kỳ hắn làm như vậy nguyên nhân ngươi không phải đã trở lại sao lời ngầm là đều đi qua lại nói liền không thú vị tông vũ cũng không biết chính mình đã từng chứ nàng cái gì nói thế nhưng đối nàng xa cách thái độ thật sâu mê muội nên à. ngươi thật tính toán cùng tấn ca kết hôn Tông Vũ mày thượng chọn, cười như không cười, nhìn không ra là tán đồng vẫn là phản đối. Lục Nguyên Nguyên ngược lại ngôn cái khác, hôn lễ ở Lâm Thành hoàn đảo cử hành, tháng sau số 8 liền có thể đi qua. Chưa nói cho hắn tiệm mời, chỉ là một cái đơn giản miệng hứa hẹn, dị thường tùy ý. Hành A, ta nhất định đúng giờ đến. Cửa văn phòng từ ngoại gõ vang, lệ lệ tiến đến hội báo, Lục Tổng, Tấn Tổng mới vừa tiến đại sảnh, lập tức đi lên. Hảo, ta biết. Lục Nguyên Nguyên khép lại folder. Tông vũ tự giác đứng dậy, nếu tấn ca tới, ta cũng không quấy rầy các ngươi nói sự, liền đi trước. Ta đưa ngươi. Lục nguyên nguyên việc công xử theo phép công, Tông vũ tưởng ôn chuyện cũng tìm không thấy phương pháp, Lục nguyên nguyên đối thái độ của hắn nói là bằng hữu đều tính cất nhắc hắn. Tông vũ không nghĩ ra tấn hy vì sao sẽ đem hắn đương cái đinh trong mắt, rõ ràng hắn đã đem lớn nhất chướng ngại vật dễ như trở bàn tay đặt ở Lục nguyên nguyên bên người. Ta thúc thúc ở bên này làm được như thế nào? Tông vũ thình lình toát ra một câu, Lục nguyên nguyên thoáng sửng sốt. ba giây sau mới bừng tỉnh nhớ tới hắn nói chính là ai thông tư lâm làm được không tồi vậy là tốt rồi tông vũ đáy mắt mang cười lại ngẩng đầu thấy đến nghênh diện mà đến tấn hy trên mặt ý cười dần dần phóng đại hắn cố ý để sát vào lục nguyên nguyên thấp giọng nói nguyên nguyên ta tiểu thúc thúc liền làm ơn ngươi hắn tuổi tác tiểu ngươi cần phải nhiều dạy dạy hắn sẽ đơn giản sáng tỏ lại không giấu vết rời đi chút khoảng cách tông vũ nhận mệnh hắn đời này đều không đổi được lục nguyên nguyên một tia hảo cảm nhưng có thể làm tấn hy lửa giận công tâm không cũng khá tốt sao tấn hy từ thang máy ra tới liếc mắt một cái nhìn thấy tông vũ cùng nguyên nguyên nói chuyện khi lưu có một chút ônu hắn người này liền không đối nguyên nguyên mạnh khỏe tâm đáng tiếc nguyên nguyên không thích hắn bởi vì kia không giấu vết rời đi tiểu hành động cũng đủ tấn hy hủy diệt trong lòng không vui bọn họ đều là khôn khéo quá mức người bên ngoài thượng hòa khí trang so với ai khác đều hảo nguyên nguyên ta cũng thật lâu không gặp tông vũ ta đưa hắn đi xuống hảo nguyên nguyên nói xong Đạm mạc mà ánh mắt xẹt qua Tông Vũ, lễ phép tính gật đầu, tai kiến. Liên mạch lưu loát, không có nói lần sau thấy. Cửa thang máy khép lại. Thấn Hy cùng Tông Vũ một người chiếm cứ một bên, không khí cứng đờ. Khi nào hồi? Ngày hôm qua, Tông Vũ đôi tay ôm ngực dựa vào thang máy vách tưởng, nịa mai cười, tấn ca, người đều phải cưới vào cửa còn nhiều như vậy ý tưởng đâu. Quản hảo chính ngươi. Này nhưng không nhất định, ta lần này trở về chính là bởi vì Ngọc Thành hạng mục." Ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng minh thanh khoa học kỹ thuật là có thể hoàn thành toàn bộ khai phá án công trình đi Tấn ca, muốn ta nói ngươi cái gì hảo Không nhọc ngươi lo lắng Thịt quá nhiều, dính điểm vật liệu thừa cũng là tốt Nói cách khác, tông gia nhất định sẽ trộn lẫn hợp đi vào Quả thật hắn hôm nay tới tìm lục nguyên nguyên cũng thật là vì mục đích này Đến lúc đó đừng nói tông vũ muốn ở bên người nàng chuyển Ngay cả chính mình cố ý đưa đến nàng trước mặt tiểu thúc thúc cũng sẽ đánh đến hắn trở tay không kịp Cửa thang máy mở ra Tông vũ tiêu sái bước ra đi lại xoay người cửa thang máy chậm rãi khép lại trước tông vũ thình lình mà ngăn trở cửa thang máy đóng cửa môn lại lần nữa hướng hai bên hoạt tấn Hy mày nhăn chặt liền nghe tông vũ gần như trào phúng mà chúc mừng hắn tấn tổng hoàn đảo hôn lễ ta nhất định trình diện trước tiên chúc mừng ngươi tân hôn vui sướng giống như đang nói điếu văn khó chịu cực kỳ thang máy tấn Hy buông ra cả vạn cần cổ chu chỉnh thủ săn cổ áo chói buộc hắn tức giận vốn định khai cửa thang máy liền làm bộ phong khinh vân đạm. một cái tông vũ mà thôi, chưa bao giờ là đối thủ của hắn, không cần thiết nhân hắn phiền não. Hắn ở thang máy thăng đến lục nguyên nguyên office building tầng trước, xuống tay sửa sang lại chính mình cổ áo. Hắn nhận thức nguyên nguyên trợ lý cố ý vì lệ lệ cùng trương hề đặt trước đứng đầu nhà an vị trí, xem như cùng các nàng đánh hảo quan hệ. trong lúc vô tình hỏi tông tư lâm, lâm lâm thực ngoan, nay sẽ hẳn là đi làm buổi chiều trà, hắn tự mình làm. đúng vậy, lục tổng thích hắn hướng phao cà phê, một nếm hương vị liền biết là lâm lâm làm. phía trước công tác vội mỗi đến cái này điểm lục tổng đều phải dựa lâm lâm cà phê tục mệnh tục mệnh khoa trương tấn hy đột nhiên âm trầm đi xuống sắc mặt lại là thật sự nước trà gian tông tư lâm đánh nghiêng ly cà phê bán hắn một ống quần cà phê vừa vặn lục nguyên nguyên từ cửa trải qua làm sao vậy không không không có việc gì tông tư lâm càng câu nệ càng nói lắp một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng hắn ngồi xổm trên mặt đất nhặt gốm sứ mảnh nhỏ lục nguyên nguyên không yên tâm hướng nước trà gian đi hắn đột nhiên tê một tiếng Trong tay mảnh nhỏ cắt qua hắn ngón tay, một lần nữa ngã hồi trên mặt đất, càng nát. Người tay ban đầu liền bị thương, như thế nào không xin nghỉ trở về nghỉ ngơi. Ta không, không thành vấn đề. Tông tư lâm cố ý đem cuốn lấy vải bố trắng tay trái lùi về trường tụ khẩu, nghiêng người tránh né nàng tầm mắt, lại vì đánh mất nàng lo lắng, cố ý hơn nữa một câu, tay không có việc gì, là ta, ta, không, không cẩn thận, xin, xin lỗi. Hắn chỉ chính là đánh nghiêng ly cà phê. lục nguyên nguyên chóp mũi quanh quần nồng đậm cà phê hương nàng đối đồ ăn hương vị cũng không bắt bẻ chỉ là nhân thân thể đặc thù dị ứng tính chất đặc biệt nàng đối những cái đó chưa từng có nhiều dục vọng ấn hiện tại lưu hành lời nói thuật giảng đều phật hệ trái lại một khi có hợp khẩu vị đồ ăn hoặc là hương vị nàng sẽ phi thường lưu niệm tỉ như trong xe thường đặt quả bưởi vị đường lại tỉ như tông tư lâm cà phê gợi lên nàng từng ở mẹ quốc ký ức tông tư lâm chúng ta gặp qua sao lục nguyên, nguyên nắm tay hắn lên lau khô sau dán lên băng keo cá nhân miệng vết thương bị nàng xử lý tốt tông tư lâm túi đầu không trở về nàng làm ta ngẫm lại nàng không nhớ tới nhưng thật ra nhớ lại chính mình ở thành thị công viên quăng ngã cái ngã sắp thời điểm khoe miệng lơ đãng dính cười ngẫu nhiên vừa nhấc đầu liền gặp được nước trà gian cửa tấn hy hắn tầm mắt dừng ở trên mặt nàng sau đó rời xuống lục nguyên nguyên còn lôi kéo tông tư lâm tay lục nguyên nguyên không có chút nào hoảng loạn nàng đối tông tư lâm dặn dò vài câu mới đi ra ngoài tấn hy còn ở so đo vừa rồi bọn họ thân cận kia cổ cưỡng chế đi tâm tư bởi vì nàng bình tĩnh mà lạng yên bùng nổ nguyên nguyên hắn cuối cùng là đã mở miệng Tới cũng không trước tiên nói một tiếng ta đêm nay muốn tăng ca không rảnh bồi ngươi lục nguyên nguyên lập tức đi phía trước đi đánh gậy hắn nói tấn hy trở tay quan trọng cửa văn phòng lục nguyên nguyên xoay người chỉ vào hắn nhỏ giọng oán trách ngươi cũng không nên trách ta đều là bởi vì ngươi tự tiện rời khỏi ngọc thành hạng mục hiện tại liền thừa ta cùng với lộ xâm làm đối thủ Thực lực của hắn rõ như ban ngày, nhưng hắn một ngoại nhân, một mình xông vào cảng thành, trừ bỏ giang thị làm hậu thuẫn, giống như cũng không có gì đáng sợ, ta phải lại nỗ lực hơn, nếu là ở cái này mấu chốt thượng rơi xuống hạ phong không thể được. Lục Nguyên Nguyên một lòng một dạ đầu nhập công tác, hoàn toàn đã quên nàng trước mặt tấn hy, bị bỏ qua hắn trở tay túm chặt cổ tay của nàng, dây tiếp theo đem nàng ôm chặt. Nguyên Nguyên. Hắn hoảng hốt, dường như chỉ có ôm nàng mới là chân thật. Lục Nguyên Nguyên ngửa đầu thân ở hắn hầu kết. tấn hy hô hấp đi theo biến xuyễn hắn mẫn cảm điểm ở hầu kết cố tình lục nguyên nguyên thích nhất hoạt động kia một khối đầu ngón tay câu dẫn hắn mỗi một chút đều sẽ trở thành hắn muốn xúc động ngươi kỳ thật muốn hỏi ta chuyện vừa rồi đi ta có thể giải thích tông tư lâm gần nhất công tác đặc biệt nỗ lực bồi chúng ta thức đêm tăng ca đứa nhỏ này mơ mơ màng màng liền bắt tay cấp bị thương mu bàn tay cắt vài điều khẩu tử nhìn quá dọa người làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi cũng không muốn nay không lại thất thủ đánh nghiêng ly cà phê Nhặt lên mảnh nhỏ khi thương tới rồi tay, tốt xấu tông vũ còn làm ơn ta chiếu cố hảo hắn tiểu thúc thúc, ta tổng không thể xem tông tư lâm bị thương mặc kệ đi, tiểu đáng thương dường như, vừa vặn ta cho hắn xử lý miệng vết thương đã bị ngươi nhìn thấy. Ta! Ta không hiểu lầm. Ngươi đương nhiên sẽ không keo kiệt như vậy, không đều là trùng hợp sao. Thật xảo a? Như vậy đối thoại giống như đã từng quen biết. Tông tư lâm còn muốn ở bên cạnh ngươi đại bao lâu? Nếu tông ra đem hắn an bài ở ta này... tông không thể học điểm ra lông liền đuổi người đi thôi, chứ đừng nói chúng ta cùng tông gia quan hệ như thế nào, chính là xem ở tân ly cô cô cùng tư mạng á di phân thượng, ta cũng không thể bạc đại hắn. nói đến này phân thượng, tấn hy lại muốn một lời giải thích ngược lại có vẻ hắn không rộng lượng, ngươi vì sao đáp ứng làm tông vũ gia nhập khai phá án hạng mục? vì ngươi hảo a. lục nguyên nguyên tiếp tục phân tích, tấn hy, tông gia tại đây trường hợp làm nhân vật tựa như tần thị cổ phần khống chế giống nhau, hiện tại tần thị cổ phần khống chế không hề tham dự trong đó. Ngươi lại đem lớn nhất ích lợi chắp tay tặng cho ta, không hảo hảo cùng tông ra hợp tác, ta có thể nào có lớn nhất phần thắng đem hạng mục bắt được tay đâu." Đảo cũng điều điều có lý. Tấn Hy hơi trầm xuống sắc mặt hòa hoán rất nhiều, Lục Nguyên Nguyên môi đột nhiên để sát vào hắn hầu kết, đầu lưỡi khe liếm đi lên, Tấn Hy nhịn không được buộc chặt trong tay lực đạo, hai tròng mắt thẳng lăng lăng chăm chú nhìn nàng, tựa hồ muốn quặc trụ nàng toàn bộ thế giới, "Tông Vũ, hắn đối với ngươi ẩn giấu tâm tư khác, ta sẽ không cho phép hắn tới gần ngươi." Nó không lốc nha, Tuấn Hi ta cùng với ngươi liền phải kết hôn ai đều dựa vào gần không được ta trừ bỏ ngươi khinh phiêu phiêu hôn dần dần tăng thêm chính như tấn hy biết trên người nàng mẫn cảm chỗ giống nhau nguyên nguyên cũng biết rõ tấn hy trên người mỗi một cái động tình bộ vị tay nàng chỉ nhẹ phẩy quá những cái đó ngọt ngào ở tấn hy hãm sâu khi chậm rãi rụ ra một câu ta yêu ngươi ôn Nhu lãng mạn thông báo làm hắn quên sở hữu hắn nguyên nguyên còn không có giống giờ phút này như vậy trắng ra nói cùng hắn nghe tấn hy hướng nàng lại nói nhiều một lần nguyên nguyên Nói ngươi yêu ta. Nàng không nói, chỉ chuyên tâm câu ra hắn sở hữu dục nghiệm. Tấn Hi chưa từng chú ý, đương hắn đâm chìm ở thật lớn vui thích khi, Lục Nguyên Nguyên cặp kia đã từng cực nóng mắt đã là trở nên lương bạc, nàng dùng Tấn Hi đã từng đối nàng lý do thoái thác mê hoặc hắn. Một trận dồn dập tiếng chuông đánh vỡ Tấn Hi mộng đẹp. Lục Nguyên Nguyên đẩy ra hắn, đối với gương sửa sang lại chính mình hơi lạ môi, son môi đều bị hắn ăn sạch. Tấn Hi không tiếp đối phương điện báo, Lục Nguyên Nguyên hỏi ngược lại, là ai? Người xa lạ Nga, còn tưởng rằng là Tông Vũ. Thấn Hi mặt mày chịu động, như thế nào chính là hắn. Sợ ngươi không cao hứng à? Trước mắt hắn muốn cùng ta hợp tác tổng không thể cùng ngươi có cách đêm thù đi. Ta riêng dặn dò hắn làm hắn tìm cơ hội cùng ngươi nói rõ. Có một số việc nói khai mâu thuẫn tự nhiên cởi bỏ. Thấn Hi đầu gối hung hăng đâm một mũi tên. Lục Nguyên Nguyên càng không buông tha hắn. Đúng rồi, ta làm tông tư lâm lại đây cùng ngươi thuyết minh tình huống, miễn cho ngươi lại hiểu lầm. Lại đến một mũi tên, cũng đủ hắn quỳ gối nàng trước mặt. Nguyên nguyên, ta không cần bọn họ giải thích. Hắn yêu cầu, nhưng không phải người khác bằng chứng, những người đó không quan trọng, giải thích thật giả cũng không quan trọng. Nhất quan trọng chính là nàng thái độ, rõ ràng nhìn như chân thành phản phất tự do bên ngoài, là vì có lệ mà có lệ. Cực kỳ giống hắn đã từng. Tấn hy sợ nàng hiểu lầm, lần lượt làm chính mình huynh đệ bằng hữu đi theo nàng xin lỗi, hắn cũng ở hai người hôn sâu khi nói hái nàng, nói những cái đó chỉ là hiểu lầm. Này cũng coi như trùng hợp sao. Hắn không đành lòng đi suy đoán. Tấn Hy, ta đói bụng, đêm nay ăn cái gì? Lục Nguyên Nguyên từ trước đến nay độc lập thanh lãnh, rất ít có đôi hắn làm lũng thời điểm. Một khi hờn dỗi cởi rộ lên khi, Tấn Hy liền đã quên những cái đó có lệ. Rốt cuộc bọn họ là chuẩn vợ chồng, liền phải đi vào hôn nhân điện phủ. Đây là hắn chấn định lý do. Hai người cùng đi trước gaza, Tấn Hy dắt nàng tay đi được rất chậm, phía trước có khảm. Hắn còn phải nhắc nhở xem di động Lục Nguyên Nguyên tiểu tâm đi đường. đã biết. Lục Nguyên Nguyên bước qua đi, tâm tình mắt thường có thể thấy được hảo, cười cái gì? Lại đang xem chê cười. Không phải, đang xem son môi công lược, gần nhất ra mấy khoản hạn lượng rất không tồi. Nga, như vậy a. Tấn hy ánh mắt đảo qua đi, cảm thấy Lục Nguyên Nguyên son môi quá mức đỏ tươi, đối lập nàng thường dùng nhạt nhẽo hàng ngày khoản, cả người có loại nói không nên lời kinh diễm, hắn thích nàng trở nên không giống nhau, nhưng xem quen rồi nàng nguyên lai like thanh nhã thuần tịnh, kia mặt hồng liền có vẻ đặc biệt. Ngươi vẫn là thích hợp thiện sắc hệ. Lục Nguyên Nguyên không cho là đúng, đối với hắn nói một câu ý vị thâm trường nói, cụ không đi mới sẽ không tới, ta thích tân môi sắc. Tấn hy sắc mặt hơi cường, nhưng thật ra nghe cái gì đều không thích hợp. Thẳng đến lên xe, cùng Nguyên Nguyên nói cập hôn lễ công việc khi mới có sở giảm bớt. Hắn tưởng chính mình đại khái là được hôn trước lo âu trứng, nhịn không được trộm thân thượng Nguyên Nguyên mặt mới an tâm. Đừng não, hảo hảo lái xe. Tuân Mệnh lão bà. Trong ngấy mắt, nổi ra gà nổi lên một thân. Lục nguyên nguyên hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, cười nhạt gia tăng, không phải vì Tấn Hy buồn nôn sưng hô, mà là cười hắn lúc này thiên chân. Di động tích tích hai hạ, là lộ xâm tin tức. Lộ thái thái, chuẩn bị khi nào chụp ảnh cưới. Diễn trò làm nguyên bộ, hắn còn khá biết điều. Số 11 hôn lễ, chúng ta chín hào đi hoàn đảo hẳn là không muộn đi. Tấn Hy nghiêng đầu hỏi nàng, tầm mắt còn đang xem phía trước, có nguyên nguyên ở hắn không dám siêu tốc. Không muộn, liền sợ ngươi có chuyện gì chậm trễ. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ trước tiên an bài hảo, kết hôn là đại sự, có bất luận vấn đề gì đều trước gác một bên. Thật tới rồi chín hào hôm nay, Ngọc Thành khai phá khu phát sinh ngoại ý muốn sự cố, khai phá thính lãnh đạo thông chi dư lại hai vị cạnh đầu giả đi trước Ngọc Thành thương lượng tương quan công việc, lục nguyên nguyên nguyên bản muốn đi bị tấn hy ngăn trở. Ta lấy minh thanh khoa học kỹ thuật danh nghĩa qua đi, ngươi đi trước hướng lâm thành chuẩn bị hôn lễ, nguyên nguyên, đây là trước mắt nhất hữu hiệu phương pháp giải quyết. Chờ bên này sự vụ xử lý tốt ta lập tức phi đến Lâm Thành, tuyệt không chậm trễ chúng ta hôn lễ. Hảo, ta chờ người tới. Tấn Hy bước lên bay đi ngọc thành chuyến bay, Lục Nguyên Nguyên sau lưng bị hắc ý để bảo tiêu lãnh thượng một trận tư nhân phi cơ. Lộ xâm ngồi ở bằng da ghế dựa, trong tầm tay thiển nắm một ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ, nhìn về phía nàng. Lộ thái thái, thân hôn vui sướng. Hắn là cũng đủ thân sĩ thợ săn, chính ưu nhã vì nàng vươn việt thủ. Lục Nguyên Nguyên còn không quá thích cái này xưng hô Xem nhẹ rớt hắn trong mắt người làm ăn khôn khéo, tiếp thượng hắn truyền đạt rượu vang đỏ ly. Lộ tiên sinh, hợp tác vui sướng. Bất quá, là một khắc chàng diễn xuất. 29, đệ 29 chương. Mười hạo dạng sáng. Tấn Hy làm một hồi không tính quá tốt đẹp ngộng, hắn trở lại cao trung thời điểm. Lục Nguyên Nguyên mới từ Kim Thành chuyển trường đi vào cảng thành tư lập cao trung. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Lục Nguyên Nguyên là chu tử tốn ra con dâu nuôi từ bé, chu ra tam đại đơn truyền. chu tử tốn đến hắn này đồng lứa đặc biệt sủng lịch hắn không giống tấn hy chờ mặt khác huynh đệ giống nhau ăn chơi chắc táng phóng đẳng, cũng không dính trọng hình máy xe cùng siêu chạy trên dưới học quy quy củ củ ngồi trong nhà tài xế xe tác nghiệp không chút cầu thả hoàn thành khảo thí thành tích cầm cờ đi trước tấn hy hàng năm đội sổ trong nhà cha mẹ làm hắn làm cái gì hắn tổng đối nghịch cha mẹ sẽ mang hắn là nghịch tử sau đó trộm thương cảm vì cái gì năm đó sinh ra sẽ là hắn ai cũng không biết tấn hy mẫu thân năm đó hoài chính là song bảo thai Sinh ra tới lại chỉ có Tấn Hy một cái Cha mẹ đau về đau Trong lòng tổng cảm thấy ấy nấy Thẹn cho cái kia chưa sinh ra hải tử Tấn Hy cũng không phải ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới Lục Nguyên Nguyên Ngày đó mới vừa hạ một cơn mưa Cảng thành oi bức không có biến mất nửa phần Nơi này cơ hồ không có mùa đông Thể cảm ấm áp làm hắn thói quen băng uống nơi tay Lục Nguyên Nguyên từ chu tử tốn trong xe xuống dưới Chu tử tốn ở một bên vì nàng bung rủ Kiên nhẫn dò hỏi nàng nhiệt không nhiệt Thích đứng hay không từ từ nàng sát mặt bình tĩnh nếu không phải cái chán hãn chạy xuống ở gương mặt bên cạnh tấn hy cho rằng nàng thật là uống xương sớm lớn lên tiên nữ màu trắng hồng nhạt làn váy nhìn ra được tới thủ công tinh xảo giá cả xa xỉ chu tử tốn ra đối nàng là thật không sai hắn bỗng nhiên nhớ tới tân bách hợp nói lục nguyên nguyên chính là chu gia sâu mọn nàng thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh trong xương cốt nhất định là cái trà xanh ta nhìn thấu nàng để sát vào chút xem chu tử tốn nhưng không đuổi kịp vội vàng giống nhau che chở nàng sao là cái mất hết nam nhân mặt mũi liếm cầu. Tấn Hi cố ý đi qua đi, trên tay đem băng chai nước tung lên tung xuống, hắn tiếp còn rất ổn, chính là chai nước thượng bọt nước chút nào không lầm bắn tới rồi lục nguyên nguyên làn váy thượng, cùng với lộ ra một đoạn trắng non cánh tay thượng. Chu Tử Tốn đi ở lục nguyên nguyên bên kia nói chuyện, cũng không có chú ý tới nàng khác thường. Tấn Hi tùy tiện đi nàng phía trước đi, lại vừa quay đầu lại, lục nguyên nguyên chừng mắt một đôi nai con nước dầm dề con ngươi xem hắn, nha, tiểu cô nương dọa tới rồi. Hắn trong lòng hiểu rõ. liền này tiểu tính tình chờ bị trêu cả đi lục nguyên nguyên ở chu tử tốn trước mặt ngoan ngoãn nghe lời cùng tấn hy ngồi cùng bàn khi liền không có như vậy ngoan nàng có rất mạnh lãnh địa ý thức tấn hy tay dài chân dài cố ý xuyên qua nàng lãnh địa cánh tay không cẩn thận gặp phải đều là thường có sự năm lần bảy lượt khiêu khích nàng sau lục nguyên nguyên lựa chọn đánh trả an tĩnh lớp học thượng lục nguyên nguyên tình lình dẫm lên hắn voi qua chân hung hăng ra sức nghiền nghiền tấn hy chính trong ngủ dưới chân ăn đau lập tức từ trong mộng bừng tỉnh hô to một tiếng họa tào chấn kinh rồi lớp học mọi người lại sau lại tấn hy ở giáo ngoại cùng người đua xe ở viện cha mẹ lúc chạy tới đối với đánh thạch cao tấn hy một đốn của mắng hắn ở tại hoác thị kỳ hạ bệnh viện không biết lục nguyên nguyên liền ở ngoài cửa trên hành lang đem hắn cha mẹ tiếng mắng nghe xong cái biến lục nguyên nguyên cùng hoác minh tiêu tới bệnh viện xem sinh bệnh thân thích nàng không thích bệnh viện một mình một người ngồi ở hành lang ghế dài thượng phát ngốc sau đó tấn hy đột nhiên không kịp phòng ngừa một mông ngồi ở nàng bên cạnh nhường nhường, nhường làm dịch vị trí Lục Nguyên Nguyên hướng bên cạnh gì, vừa lúc hai người trung gian cách một cái bình nước khoáng khoảng cách. Thấn Hi chân đau, ý có điều chỉ, "Lãng hoa đâu?" Lục Nguyên Nguyên xem nốc tử giống nhau xem hắn. "Trái cây rổ đâu?" "Tổng nên có đi, bằng không ngươi thăm bệnh gì?" Thấn Hi cuồng táo lên, Lục Nguyên Nguyên như cũ bình tĩnh. Không khí quái xấu hổ. Tấn Hi đang muốn mở miệng vãn hồi điểm xấu hổ, xuyên hắc y liệp bảo tiêu ở phía trước kêu nàng, "Lục tiểu thư, có thể đi rồi." "Hảo." lục nguyên nguyên đứng dậy khi vớt phẳng làn váy tấn hy trực tiếp bị lượng tại chỗ trong lòng vắng vẻ bừng tỉnh rỗi khởi tay đụng phải nàng làn váy sau dơ lên nơ con bướm trang trí giải lụa bất quá là trong tầm tay chạy xuống đầu ngón tay đều nổi lên ôn nhu ngực tức khắc cứng lại liền nghe lục nguyên nguyên ngự khí bình tĩnh mà nói ta không phải tới xem ngươi đã biết đã biết phiền đều phiền đã chết mặt đều ném hết hắn tự mình đa tình bái tấn hy tầm mắt đi xuống chính là không nghĩ làm nàng nhìn ra điểm quân bách nhưng là ta biết ngươi không sai Tấn Hi nhéo ghế giải tay bỗng chốc buộc chặt. Ta toàn thấy, là bọn họ trước khiêu khích ngươi, ngươi không sai. Tấn Hi miệng trương trường, chờ hắn tầm nhìn đã không có nàng bóng dáng, rời nhà trốn đi hơn nửa ngày hồn mới một lần nữa trở về. Đại khái chính là từ khi đó khởi, Tấn Hi trường học sinh hoạt mới có như vậy điểm ý tứ. thằng đến tần bách hợp tìm tới hắn. Tấn Hi, ngươi giúp giúp ta đi. Như thế nào giúp? Chỉ cần làm nàng thích thượng ngươi, vì ngươi không thể. Sau nửa đêm... Ngọc Thanh đánh lên dung trời vang lôi, hạt mưa gõ ở cửa sổ pha lê thượng, thịch thịch thịch thịch giống gõ cổ giống nhau, trực tiếp đánh thức Tấn Hi cái này không tính hoàn mỹ mộng. Hắn nửa trận đầu còn ở hồi ức cùng nguyên nguyên luyến Ái, phần sau chàng mau vào tới rồi bọn họ chia tay ngày đó. Cũng là hạ vũ, hắn ở sân bóng rổ thượng đánh đã đá lâu cầu, cuối cùng nằm ở trên sân bóng nội tâm bị chịu dày vò, hắn mãn đầu góc trang lục nguyên nguyên cặp kia ướt dầm dày mắt, giả vờ kiên cường nghẹn nước mắt bộ dáng thật thật ánh vào hắn trong lòng, hô ngọng đều là phản. ít nhất hắn tỉnh lại sau liền sẽ cùng lục nguyên nguyên kết hôn cộng độ quãng đời còn lại hắn nguyên bản là như thế này tưởng tấn hy rời giường chịu một cây yên rạng sáng bốn điểm không biết nguyên nguyên ngủ không có kết hôn trước nhật tử có thể hay không đặc biệt kích động dù sao hắn hưng phấn đến ngủ không được rất nhiều lần tưởng phát tin tức qua đi nghĩ nghĩ lại nhịn xuống bay đi lâm thành chuyến bay là giữa trưa hắn hận không thể hiện tại liền đi sân bay chờ nếu sớm một chút xuất phát còn có thể cấp nguyên nguyên một kinh hỉ tấn hy một lần nữa đi vào giấc ngộng hắn không biết một giờ sau sẽ có xét đánh giữa trời quang tin tức truyền đến lâm thành thời tiết sương mù mênh ông khách sạn trong phòng đèn sáng một suốt đêm lục nguyên nguyên một đêm không chấm mắt nàng vành mắt hồng thấu lục diên suy nghĩ vài cái biện pháp làm nàng ngủ nàng không nghe ngược lại an ủi lục diên mụ mụ ta ngủ không được hôm nay một quá hẳn là tất cả mọi người sẽ biết hoác minh tiêu nữ nhi có bao nhiêu phản nghịch lục diên ôm một cái nàng nước mắt nhịn không được trượt xuống dưới nguyên nguyên ta nguyên nguyên nguyên nguyên nhớ tới lần đầu tiên tới hoàn đảo khi liếc mắt một cái nhìn thấy thiếu niên nguyên nguyên ở trong xe thấy được bị thương thiếu niên cùng bên cạnh nữ sinh ônu nàng trầm mặc khép lại cửa sổ xe hỏi qua lục diên mụ mụ ngươi sẽ cùng ba ba hòa hảo sao lục diên lắc đầu ngươi còn cười đại nhân cảm tình rất khó nói có chút cảm tình người khác không có trải qua quá tất không có khả năng đem nàng thống khổ đồng cảm như bản thân mình cũng bị nếu có một ngày ngươi gặp được cái mộ nam hải nhất định phải dũng cảm đi hái mụ mụ toàn lực duy trì ngươi nàng gia đình tuy rằng không tính hoàn chỉnh nhưng không thể nghi ngờ chính là lục nguyên nguyên có được lục diên thực hoàn chỉnh ái lục diên cũng từng giáo hội nàng như thế nào đi ái nguyên nguyên ta không có cho ngươi làm tấm gương không có làm ngươi nhìn đến tình yêu tốt đẹp nhưng ngươi phải tin tưởng tình yêu bản thân là rất tốt đẹp hai người yêu nhau là đã tu luyện mấy đời phúc phận lẫn nhau đều phải học được quý trọng lục nguyên nguyên thích niên thiếu tấn hy rồi sau đó lại yêu thành thục tấn hy hắn đối nàng như vậy hảo ai chạm vào hắn đều sẽ hãm sâu hắn ôn nhu Đáng tiếc chính là Nguyên Nguyên đã từng chờ mong quá tình yêu cũng không có bị Tấn Hy quý trọng, vì thế nàng đơn phương quý trọng liền có vẻ đặc biệt đáng thương, buồn cười. Phục hồi tinh thần lại, lục Diên nước mắt làm ướp tay nàng tâm, nàng so Nguyên Nguyên khóc đến lợi hại hơn. Mụ mụ, ta tin tưởng quá tình yêu, chỉ là ái sai rồi người, ngươi dạy ta không có sai. Ngọc la nàng dệt kết thành võng, không có vong chủ người kia. Thời gian không đúng, người cũng không đúng, nàng cũng học xong buông tay. Tấn Hy chỉ sợ cả đời sẽ không biết. Lục Nguyên Nguyên lo sợ bất an nhặt lên hắn chạm vào rất hoa hồng, lại tiểu tâm cẩn thận chế thành khô khốc hoa hồng tiêu bản, nàng kẹp ở thường dùng sách vở nội trang, chờ mong Tấn Hy sẽ ngẫu nhiên dừng lại ánh mắt, có lẽ hắn sẽ hỏi, đây là cái gì? Có lẽ chỉ là có lẽ, Tấn Hy chưa bao giờ lưu ý quá, chính như hắn chưa bao giờ lại nhớ lại bọn họ ở lâm thành hoàn đảo tương ngộ, một cái khiếp đảm tiểu nữ hài đem hắn quang tàng vào trong lòng. Theo đệ nhất lũ ánh sáng mặt trời dâng lên, hôi mông thời tiết cuối cùng có sáng giỏi. Lộ sâm ở cửa chờ nàng, nguyên nguyên chuẩn bị sẵn sàng sao? Nàng hướng tới vắng vẻ phòng nhìn lại, lại quay đầu lại trên mặt lây dính tự tin cười. Tiểu trương hợp mà thôi, ngươi không cần hoảng. Nàng còn có tâm tình trêu gẹo hắn, lộ sâm thâm minh này ý, chỉ sợ qua hôm nay, toàn cảng thành người đều sẽ biết được cái này từ nước ngoài trở về đầu tư người lộ sâm tiệt tấn hy hồ. Sau này thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Che chở đâu? Khách sạn môn trầm rãi khép lại, gió nhẹ thổi lạc trên bàn hoa hồng tiêu bản thẻ kép sách. khinh phiêu phiêu ở giữa thùng rác nội không tiếng động thở dài rơi rụng ở thanh xuân năm tháng cuối cùng nói tai kiến tấn Hi ở buổi sáng 6 giờ bị gõ cửa thanh đánh thức hắn kinh nổi lên một cái chắn hãn đột nhiên lau một phen phát giác phía sau lưng cũng hãn ròng ròng quần áo cũng hoàn toàn ướt đẫm ngọc thanh không bằng cảng thanh nhiệt hắn ngạnh sinh sinh nhiệt một thân hãn gõ cửa thanh chưa đình trịnh khiếu dồn dập tiếng kêu chuyển đến tấn tổng ngươi có ở đây không tấn tổng tấn hy biên đi ra ngoài biên cầm lấy di động hắc bình trạng thái, thế nhưng không điện tự động đóng cơ. khóa cửa cam một thanh âm vang lên khởi. chính khiếu nhìn thấy tấn Hy gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. tấn tổng, ngươi di động đâu? vẫn luôn không khởi động máy ta đều mau vội muốn chết. cấp đầu tư phương gọi điện thoại, bọn họ nói ngươi lâm thời thay đổi khách sạn, ta làm cho bọn họ tìm ngươi hơn một giờ. ta chính mình suốt đêm từ vùng núi khai lại đây, chưa thấy được ngươi người ta mau điên rồi. tấn Hy quay trở lại tìm đồ sạc, ẩn ẩn bất an hiện lên dưới đáy lòng. hắn hỏi trịnh khiếu ngươi chuyện gì như vậy cấp? ta không phải nói 10 giờ phi cơ đi lâm thành ngươi lại lại đây tìm ta làm cái gì ngươi hẳn là ở sân bay cùng ta hội hợp tấn tổng gia đại sự a ta ở hắc long sơn vùng núi gặp được khai phá thính sầm nguyệt chủ nhiệm nàng nói muốn cảm tạ chúng ta tấn thị không so đo hiểm khích trước đây lại lần nữa gia nhập lần này khai phá án trịnh khiếu nói lời này khi còn ở đại thở dốc tấn hy cho hắn đệ một lọ thủy uống trước một ngụm chấm rãi trịnh khiếu nơi nào có tâm tư uống nước Từ công văn trong bao lấy ra một chồng tư liệu tiếp tục, tấn tổng, ta sao lại mới biết được lộ sâm này đây chính mình dành nghĩa ở làm đầu tư, căn bản không có giang thị tham dự, hơn nữa sau lưng còn có hoác gia duy trì. Hoác gia, không phải hoác Minh Tiêu, là hoác Di Linh cùng kỳ đình tranh. Tấn Hi tay run run, lập tức không lấy trụ đồ sạc, di động đông một tiếng ngã xuống đất, màn hình nháy mắt có hoang ân. Người nói cái gì? Tấn tổng, lộ sâm chính là cái ngụy trang. từ lúc bắt đầu liền không tính toán cùng minh thanh khoa học kỹ thuật làm đối thủ cạnh tranh bọn họ là một đám Trịnh khiếu liền kém chỉ vào nuôi hắn mắng hắn bị chơi tấn thị bị chơi lộ xâm cùng minh thanh khoa học kỹ thuật đã sớm liên thủ tấn thị còn mắt trông mong đem tới tay hạng ngục chắp tay đưa tiễn trách không được tông vũ muốn gia nhập thêm một cái hợp tác giả tuyệt đối làm ít công to tấn thị đích xác có bản lĩnh bắt được hạng ngục, nhưng chỉ có một minh thanh khoa học kỹ thuật kỳ thật cũng không đủ thực lực đây cũng là tấn hy từng khuyên lục nguyên nguyên từ bỏ nguyên nhân Hiện tại bất đồng, Tấn Hy rời khỏi sau vẫn như cũ ở chợ giúp minh thanh khoa học kỹ thuật, này còn không phải là vì người khác làm áo cưới còn vui dạo dực giúp đỡ đếm tiền sao. Tấn Hy bị chẳng hay biết gì lâu lắm, nhất thời sưng sờ, trình khiếu ngộ không ra hắn ý tứ, tưởng hắn không tin những cái đó tư liệu thượng chứng cứ, bất chấp suy xét hắn cảm xúc, liều chết cũng muốn cắm thượng một đao, đem hoàn chỉnh chứng cứ liên hiện ra ở hắn trước mắt. Tấn Tổng, ta tôi phía trước thu được tin tức, khai phá thính ngoại ý muốn sự kiện là nhân vi sở tạo. Mà lộ sâm cũng không có tiến đến Ngọc Thành, hắn chỉ là phái tới một cái thân tín. Tấn Hy thất hồn lạc phách hoàn toàn, cơ hồ là cắn răng hỏi hắn, lộ sâm hiện tại người ở đâu. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá một ngày trước hắn xuất hiện ở Cảng Thành. Thật là trùng hợp cực hảo. Tấn Hy di động còn chưa khởi động máy, hắn cầm chỉnh khiếu di động cấp lục nguyên nguyên điện thoại, kia đầu không người tiếp nghe. Trịnh khiếu, sửa chuyến bay, ta muốn lập tức bay đến Lâm Thành. Hảo, hai người đi trước sân bay trên đường. Sân bay chuyến bay đại bộ phận xuất hiện đến chế, đặc biệt là bay đến Lâm Thành chuyến bay. Mười hào không phải cái ngày lành, sẽ trời mưa. Từ hôn lễ nhật tử xác định sau, Tấn Hy cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xem thời tiết dự báo chú ý Lâm Thành thời tiết chẳng uống, cũng may hoàn đảo thời tiết mỗi ngày đều không tồi. Tấn Hy thông qua dự báo thời tiết đã sớm biết mười hào hôm nay thời tiết không tốt, hắn thậm chí may mắn số 11 là cái ngày nắng, qua cơn mưa trời lại sáng, đây chẳng phải là đi thông hạnh phúc con đường tín hiệu sao. Ai có thể biết cái này tín hiệu đối lúc này Tấn Hy tới nói cùng tin giữ không thể nghi ngờ. Tấn Tổng, Nhất Vãn chuyến bay muốn tới hôm nay buổi tối 6 giờ. Tìm Chu Thúc, mượn tư nhân phi cơ. Trịnh khiếu chỉ có thể làm theo. Điện thoại nhanh chóng bắt thông cẩm thành Chu ra, gia chủ Chu lệ thừa động tác nhanh chóng. Không đến nửa giờ công phu, Tấn Hy đã bước lên đi hướng lâm thành chuyên cơ. Ở cất cánh trước, Chu lấm điện thoại đánh lại đây. Tấn ca, ngươi hôn lễ như thế nào trước tiên? Kia đến tột cùng là loại cái gì tư vị a? Bị thâm ái người trêu cợt, chính là như vậy cảm thụ sao? Vạn dặm trời cao phía trên, tấn hy hô hấp sắp đình chỉ, hắn liên tiếp đánh nghiêng ly nước cùng di động, che kín hoa ngân màn hình ánh hắn bi thảm khuôn mặt. Chua xót lan tràn, sống không bằng chết. Ta nguyên nguyên, Lâm Thành hoàn đảo giáo đường, mãn tưởng hoa hồng, đều là ta yêu ngươi chứng minh. Đó là thuộc về chúng ta hôn lễ, ngươi phải gả cho ai? 30, đệ 30 chương. Lâm Thành Hoàn đảo khách sạn từ 8 hào bắt đầu lục tục nên đón nơi khác khách hứa, Hoàn đảo thuộc về Hoắc gia kỳ hạ, tự lục nguyên nguyên hôn lễ định ra ngày sau liền không hề đối ngoại tiếp nhận khách nhân, thả thượng đảo kiểm tra cực kỳ nghiêm khắc, chỉ có bị mời tham gia hôn lễ đối tượng mới có thể nhập đảo. Nhân này an bảo công tác nghiêm mật tính, những cái đó vọng tưởng quay chụp đến hôn lễ hiện trường vạ giặt tỷ tỉ phóng viên càng không thể xuất hiện. Hôn lễ ở Hoàn đảo pha lê trong giáo đường cử hành, giáo đường khoảng cách Hoàn đảo khách sạn còn có 2 km khoảng cách. Các khách nhân trước tiên tới khách sạn sau ở hoàn Đảo hưởng thụ mỹ thực cùng cảnh đẹp. Nguyên tưởng rằng số 11 mới có thể cử hành chính thức hôn lễ, lại bị khách sạn nhân viên công tác Lâm Thời thông chi sửa lại thời gian. Ngoan ngoãn, nào có tự tiện sửa đổi dự định tốt kết hôn này. Càng miễn bản giống hóa ra, lục ra như vậy hào môn nhà giàu, gả cưới việc nhất định phải bị cầu cao nhân tính quá. Tạm thời tuyển chính là cùng Tân Nhân bát tự nhất thích hợp nhật tử. Như bây giờ Lâm Thời sửa đổi là vì cái gì? Bất quá. Khách sạn giám đốc giải thích còn tính không có trở ngại. Thập phần xin lỗi, đối ngoại tuyên bố hôn lễ thời gian là cho phóng viên. Chúng ta thu được tin tức đã có phóng viên thông qua đặc thù thủ đoạn bào đảo, cho nên còn thỉnh các vị khách quý nhiều đảm đương. Còn có một việc yêu cầu thông chi các vị, chúng ta ở hôn lễ hiện trường đặt có tương ứng che chắn thiết bị, vì chính là bảo đảm càng tốt hôn lễ bầu không khí cùng với phòng ngừa hôn lễ hiện trường sinh đồ ác ý cho hấp thụ ánh sáng. Có thể tới tham gia hôn lễ khách quý tất cả đều là có uy tín danh dự nhân vật. hoặc nhiều hoặc ít cùng Hoắc Gia, Lục Gia, Tấn Gia có quan hệ lui tới, mặc dù là cảm thấy hôn lễ quá mức đại bài, quy củ quá nhiều cũng sẽ xem ở lẫn nhau tình cảm thượng không cùng so đo. Rốt cuộc đây là cảng thành Hoắc Gia địa bàn, tới này liền đến nghe bọn hắn. Hơn nữa Hoắc Gia hào phóng, mời tới khách quý vé máy bay, ăn ở miễn phí, đáp lê đồ vật đều có thể ở cảng thành toàn khoản mua một bộ tiểu trung cư. Thuần một sát siêu xe ngừng ở khách sạn cửa, khách khứa từng cái lên xe, đi ở cuối cùng chu Lâm tâm sinh nghĩ hoặc. cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng lại nói không nên lời nơi nào quái. Chu lâm cùng tề diệp, tông vũ cùng tiến đến, mấy người đã lâu không tụ, trước tiên tới hoàn đảo coi như du lịch giải sầu, cũng không phải không nhắc tới quá tấn hy, đến bây giờ bóng người tử cũng chưa thấy một cái, không kỳ quái sao. Đây chính là hắn hôn lễ. Cứ việc hóa ra kia phương lần nữa cường điệu, tấn hy có việc đi hướng Ngọc Thành, cũng sẽ mau chóng chạy về hoàn đảo, chu lâm như cũ nổi lên lòng nghi ngờ. Tông vũ cùng tề diệp trước lên xe, chu lâm cầm di động lại đi vòng vèo hồi khách sạn chu lâm tề diệp ở bên trong xe kêu hắn chu lâm đương không nghe thấy giống nhau chỉ lo hướng khách sạn chạy tông vũ tính tính thời gian mặt vô biểu tình ngăn lại hắn chúng ta đi trước làm kia tiểu tử chính mình qua đi tề diệp thoáng nhìn tông vũ trong mắt nhoáng lên rồi biến mất tức giận lén đảo cũng nghiền ngẫm không ra bao sâu trình tự ý tứ đành phải kêu tài xế khai xe đi trước kỳ thật chu lâm vẫn chưa lên lầu hắn thu được cẩm thành chủ trạch phát tới tin tức Hắn dựa vào trên vách tường cho hắn ba điện thoại. Chu lệ thừa tiếp nghe thực mau. Hai người nói chuyện vận may phân dị thường nghiêm túc, nhắc tới hắn mụ mụ bệnh tình tăng thêm muốn hắn trở về nhìn xem. Chu lâm vừa vặn cố ý lược nói chuyện đề, theo tiếng hỏi hắn, tấn ca vì cái gì sẽ ở Ngọc Thành? Mượn tư nhân phi cơ lại là chuyện khi nào? Bên kia trầm mặc vài giây, ngươi ở Hoàn Đảo hiện trường chẳng lẽ còn không biết tình huống sao? Hoặc ra Lâm thời thay đổi kết hôn ngày, trước tiên một ngày. Khó trách tấn hy như thế sốt ruột, nghe nói Lâm Thành thời tiết không tốt. Bay đi hoàn đảo chuyến bay cơ hồ đều có đến chế. ba Ngươi tưởng nhân cơ hội này mượn sức tấn ra. Ngươi nếu cùng ta một lòng, đã sớm nên trở về đến xem ta cùng mụ mụ ngươi cùng tỷ tỷ Treo. Chu lâm chỉ là một cái ngẫu nhiên xuất hiện ở cảng thành điệu thấp thiên tài thiếu niên, trời xuôi đất khiến sông vào cảng thành người giàu có vòng, hắn danh điều chưa biết lại cũng có thể chơi đến hô mưa gọi gió. Bất đồng với người thường cảm tính, hắn lý tính thêm trong xương cốt mang theo bệnh tiểu cảm làm hắn phát giác hôn lễ kỳ quặc loại sự tình này hắn trải qua quá mùi máu tươi triển ở bên miệng tàn sát bừa bãi kích phát ra hắn lớn lao hứng thú chu lẫm bắt thông tấn hy điện thoại biên tiếp nghe biên đi ra ngoài khách sạn cửa còn có một vị chờ khách quý cùng hắn thân hình tương tự màu tóc so với hắn quý củ mềm mại phục tùng nhìn như ngoan ngoãn ngẫu nhiên liếc tới ánh mắt tựa hồ làm hắn nghe thấy được đồng loại hương vị tiểu tông thiếu ra ngài thỉnh lên xe cảm ơn đối phương lễ phép tương đái quả nhiên trang thật sự ngoan chu lâm gạt ra đi điện thoại vang lên một hồi mới bị chuyển được không đợi đối phương dò hỏi hắn há mồm chính là tấn ca ngươi hôn lễ như thế nào trước tiên ngươi chẳng lẽ còn không hồi hoàn đảo sao Kia hôn lễ tới kịp sao hắn nghe được tấn hy hoảng loạn tiếng hít thở lại nhúng mày tầm mắt đảo qua ngồi vào trong xe chuẩn bị rời đi khách quý đối phương khỏe mắt thượng chọn khẽ nhíu mày lại là hiện lên một tia không dễ phát hiện sung sướng chu lâm tùy ý suy đoán xác minh nhiều mặt sự thật hắn mê chơi cũng muốn một cái đủ tư cách đối thủ, tấn hy có thể, vị này tông thiếu gia cũng có thể. chu lâm là cuối cùng một cái tiến vào pha lê giáo đường khách cửa, nhưng sớm đã ngồi đầy trong giáo đường, mọi người tâm tư cũng không ở trên người hắn, mỗi người trên mặt đều lộ ra xem kịch vui cùng bắt quái tâm tư. chu lâm tiến vào trước thấy được to lớn điện tử bình thượng kết hôn ảnh trụ, tân nương là lục nguyên nguyên, tân lang lại không phải tấn hy. chính như hắn sở suy đoán, hôn lễ không chỉ có sửa lại thời gian, liền tân lang cũng thần không biết quỷ không hay thay đổi người. khó trách bọn họ muốn ở trong giáo đường trang tín hiệu máy che chắn nếu là tùy tiện một tin tức thả ra đi chỉ sợ muốn nổ tung chảo thật thật là một hồi trò hay Chu Lâm cởi bỏ tay trang khấu ngồi ở tông vũ bên người Tề Diệp còn ở thí chính mình di động thầm mắng một tiếng hảo sao thật đúng là không tín hiệu nếu không phải ở giáo đường ta tưởng ở thi đại học hiện trường hắn nhìn về phía vừa tới Chu Lâm cấp đến giọng nói bức hỏa ngươi như thế nào tới như vậy vãn bên ngoài có tín hiệu sao chúng ta đều mau vội muốn chết tấn ca không ở này còn như thế nào kết hôn này không hạt hồ nháo sao tông vũ dùng ánh mắt ngăn lại hắn cũng không nhìn xem nơi này là chỗ nào người chung quanh tuy rằng ở kinh ngạc tân lang thay đổi người nhưng bọn hắn là tấn hy vòng huynh đệ các đều dương lỗ thai tưởng từ bọn họ này thám thính điểm bắt quái đi tông vũ vốn tưởng rằng tấn hy cùng lục nguyên nguyên kết hôn sự là ván đã đóng thuyền kết quả phút cuối cùng phiên xe cùng với làm lục nguyên nguyên gả cho một cái lai lịch không rõ nam nhân còn không bằng gả cho tấn hy Hắn tuy cùng Tấn Hy có chút mâu thuẫn, nhưng giờ phút này vẫn là lý tính vì thượng, Tấn Hy không ở hiện trường, bọn họ cũng không thể cho hắn thêm nữa loạn. Tề Diệp háp xuống hoảng loạn cảm xúc, sắc mặt khó chịu. Chu lâm trên mặt đi theo nhiều vài phần lo âu, ta cũng kỳ quái, vừa rồi từ khách sạn ra tới ta thấy đến Tấn ca cha mẹ thượng một chiếc xe, thế nhưng không phải tới giáo đường phương hướng, là trực tiếp ra đảo lộ. Ha ha, không hiếm lạ, sợ là Tấn Hy đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Tề Diệp manh chụp đùi. lại bắt đầu không màng hình tượng thấp giọng mắng tấn thúc cùng a di như thế nào có thể như vậy bọn họ tính toán từ bỏ tấn ca tới khi nào căm giận bất bình tư thái bị chu lấm thu vào đáy mắt hắn nuôi tấn hy cùng cha mẹ quan hệ hiểu biết không thầm, nhưng cũng nghe qua tấn hy từ phụ thân hắn trên tay đoạt được tấn thị cầm quyền chuyện xưa là cái không màng cha mẹ tình nghĩa tàn những người kể từ đó nếu là thật sự từ hoác gia cầm nào đó chỗ tốt ở hôn lễ thượng rời đi cũng hoàn toàn không hiếm lạ rốt cuộc ném quá độ chính là tấn hy mặt Bọn họ cũng không cần thiết ở chỗ này tham gia cùng chính mình không hề quan hệ hôn lễ. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tê Diệp nhìn giống như món đồ chơi giống nhau di động thở dài, Tông Vũ nhìn về phía có Hắc Y bảo tiêu thủ giáo đường nhập khẩu, giáo đường nội có nghỉ ngơi gian mang theo phòng rửa mặt, ở đây người không có càng tốt lý do đi ra ngoài, bởi vì hoàn toàn không bị cho phép, chỉ cần đi đến ly nhập khẩu 2 mét khoảng cách chỗ, bảo tiêu sẽ lạnh nhạt thả cung kính thỉnh ngươi trở về. Đem một hồi hôn lễ không chế đến mức tận cùng. cũng liền hóa ra có thể làm được ra tới. Bọn họ cao cao tại thượng, giống trong giáo đường nhìn xuống chúng sinh thượng đế, là đem khống trận này trò chơi người thao túng, không có bày ra ra một đinh điểm e lệ cùng bất kham, phản chi ở đây khách quý nhóm, trên mặt lại có rất nhiều khác thường, như cũng không người dám phản bác, cũng không có người dám có câu oán hận. Buổi hôn lễ này đó là quyền thế tốt nhất chứng minh. Có thể làm sao bây giờ? Tông Vũ tiếp thượng lời nói. Chờ, chờ Tấn Hy tới. mắt thấy tới rồi hôn lễ thời gian an mừng âm nhạc thanh từ giáo đường trên không bắt đầu tiếng vọng vô số màu sắc rực rỡ khí cầu phiêu hướng trong suốt pha lê nóc nhà như là cấp toàn bộ hôn lễ hiện trường cháo một tầng hoa thức vành nón ở vạn chúng chú mục trung lộ xâm đi vào thần phụ bên cạnh hắn bình tĩnh tự giữ trong mắt không sợ thả có dấu nhu tình vốn là nhất nên chọc phê bình nhân vật lại cứ đứng ở nơi đó như đứng ngoài cuộc một cây tùng, không vì người ngoài quấy rầy, an tính hưởng thụ từ nóc nhà tưới xuống quang giáo đường môn từ ngoại đầy ra Lộ sâm hình như có cảm ứng giống nhau nghiêng người nhìn về phía hắn tân đương, giải hoa hồng cánh hài đồng đi ở thảm đỏ thượng, khách khứa ánh mắt bị tiểu nữ hài sán lạ đáng yêu cười hấp dẫn, cuối cùng dừng ở màu trắng váy cưới làn váy thượng. Bọn họ không dám quá trắng ra thăm hướng lục nguyên nguyên, có nhận thức nàng, cũng có lần đầu tiên thấy ánh mắt có nghi ngờ, cũng có liếc mắt một cái liền đoán chúng nạ mạng. Sở hữu cảm xúc đều là lục nguyên nguyên thiết tưởng quá kết cục. Thư mời thượng viết chính là nàng cùng tấn hy hôn lễ, tới rồi hiện trường đã đổi mới lang. Nghi ngờ là hẳn là, nạo mạn là ở coi khinh nàng không đàng hoàng hành động, nếu là lâm thời đổi tân lang, sẽ không kịp thời bày ra kết hôn chiếu, chắc là sớm đã có sở chuẩn bị, hoặc ra gạt mọi người chơi một hồi trò chơi, lừa gạt rốt cuộc là ai. Mọi người đang xem diễn, cũng chỉ dám lặng lẽ đánh giá nàng. Lục nguyên nguyên lại là một đường mang theo ngọt ngào tươi cười, cách đầu xa đưa bọn họ biểu tình nhìn cai biến. Trước từ Tông Vũ, Tề Diệp bắt đầu, lại đến là Chu Tử Tốn. Hôn lễ không có mời Tần ra người. Chu Tử Tốn là một người tiến đến, hắn là nguyên nguyên ca ca, ở hôn lễ trước cũng từng khỏe mắt ướt át chúc nàng hạnh phúc. Chu Tử Tốn, ta rất tùy hứng đi, nhưng lần này ta không có lợi dụng ngươi. Chỉ có một lần là vì đối phó Tân Bách Hợp, sau lại đã xảy ra bắt có sự, Tân Bách Hợp hoàn toàn đi ra nàng thế giới, nàng muốn tấn hy, vậy cho nàng đi. Nàng thấy được đã lâu không thấy lộ cương, lộ xâm thân ca ca, rút đi minh tinh quang hoàn, mặc nho nhã, cũng từng tự mình dặn dò nàng, nguyên nguyên. Ta không nghĩ tới các ngươi sẽ ở bên nhau, lộ sâm khi còn nhỏ quá đến không khoái hoạt, hy vọng ngươi có thể trở thành hắn vui sướng. Nàng đáp ứng thực hảo, giờ phút này lại chỉ có thể nói với hắn, xin lỗi. Sau đó là hoác ra người, lục ra người. Những cái đó quen thuộc khuôn mặt, làm nàng cường ngạnh nữa tâm cũng vì này động dung. Lục Diên nước mắt không rơi xuống, hoác minh tiêu nắm chặt tay nàng chính an ủi nàng, nguyên nguyên yên tâm. Lục Diên tới hoàn đảo sau cùng hoác minh tiêu khắc khẩu không thôi. Lục Nguyên Nguyên đem hai người tách ra, Lục Diên khi đến thân thể phát run nói không lựa lời. Nguyên Nguyên, có phải hay không hoác minh tiêu cưỡng bách ngươi, uy hiếp ngươi? Nếu là như thế, chúng ta cũng không hiếm lạ cái gì hoác ra. Hoác minh tiêu xanh cả mặt, không dám phản bác một câu. Lục Nguyên Nguyên lại nói, mụ mụ, không có người cưỡng bách ta làm ra quyết định này, hết thể đều là ta đề nghị. Ta sinh ra ở hoác ra, liên hôn cũng trở nên bình thường, hôm nay không phải cùng Tấn Hy, cũng sẽ là những người khác. vì cái gì ta không thể chính mình làm quyết định tuyển ai đâu. Ta không ngại liên hôn, hơn nữa lộ sâm là cái không tồi người. Người theo đuổi chính là sân khấu, ta theo đuổi chính là vận mệnh nắm giữ ở chính mình trong tay, đây cũng là ta mộng tưởng, từ ta tới cảng thành ngày đó bắt đầu, đã làm tốt người thừa kế chuẩn bị, có người muốn lãng mạn cùng tự do, có người tưởng ngoạn nhạc cả đời, nhưng ta không nghĩ, ta sẽ bắt được ta nên đến đủ vật, còn sẽ làm được so với bọn hắn đều hảo. Đương cái nữ cường nhân, thẳng đến ở bọn họ trong lĩnh vực mơ hồ giới tính không hề là nữ tổng tài mà là lục nguyên nguyên ba chữ ai có thể nói như vậy mộng tưởng không bằng sân khấu thượng ngăn nắp đâu mụ mụ ba ba cô cô tiểu cứu cứu Cảm tạ các ngươi bồi ta diễn xong trận này trò chơi vô luận kết quả như thế nào một mình ta gánh vác ánh mắt lại lần nữa thu hồi lục nguyên nguyên đã là đi tới thảm đỏ cối nàng đứng ở bậc thang dưới lộ sâm thon dài tay chào đón lòng bàn tay triều thượng ôn nhu như thủy triều đánh úp lại Nguyên Nguyên, ngươi thật đẹp. Lục Nguyên Nguyên trong đầu hoành tạc một tiếng, nàng khoe mắt hiện lên hoảng loạn bị nàng không giấu vết hủy diệt, ngẩng đầu, rất nhiều lần đều ở thử hay không là lộ xâm phát ra thanh âm. Nguyên Nguyên, ta tuyển nhẫn, ngươi mang thật là đẹp mắt. Không phải, không phải lộ xâm, hắn thậm chí môi khẩu chưa động. Nguyên Nguyên, giáo đường ngoại hoa hồng tường ta từng cây cắm đi lên, ai muốn tới giúp ta đều không được, đây là chúng ta hôn lễ, ta phải thân thủ vì ngươi tạo một đạo tường hoa. Lục Nguyên Nguyên theo bản năng không đi để ý trong đầu càng ngày càng thường xuyên xuất hiện thanh âm, lộ sâm tay lại đi phía trước tới gần, tay nàng nhẹ nhàng đặt với hắn lòng bàn tay, dán lên sau liền cảm nhận được chuyên trúc với hắn khô giáo ôn hòa. Đáng tiếc nàng đầu ngón tay phím lạnh. Nguyên Nguyên, không cần gả cho hắn. Thống khổ thanh âm quanh quẩn ở bên hai, nàng tim đập đột nhiên nhanh hơn, một hai phải ngăn chặn mạc danh xuất hiện ảo giác. Thấn hy, ngươi không còn kịp rồi. Buổi hôn lễ này từ lúc bắt đầu liền không thuộc về ngươi. là ta lửa ngươi lộ sâm tay dần dần buộc chặt lục nguyên nguyên nhấc chân lên đài dai, liền ở trong nháy mắt kia bất an phiêu hướng giáo đường ngoại tạm thời trong thiên bị mây đen lại lần nữa bao phủ sấm xét vang vọng phía chân trời giáo đường pha lên nóc nhà mất đi quan minh dồn dập tiếng mưa rơi ra nhập tông nhạc lộ ra quỷ dị nhu hòa. lục nguyên nguyên lục nguyên nguyên lục nguyên nguyên. ngươi làm sao dám ném xuống ta lần này lại không hề là ảo giác mưa to tới lại mánh lại cấp Nàng cũng bị sấm xét dọa đến tham hướng lãng mạn pha lê nóc nhà, rồi sau đó dư quang gặp được Tấn Hy. Lộ thái thái, thần phụ đang đợi ngươi trả lời. Lộ sâm không hề ôn hòa dắt nàng tay, như là chắc chắn nàng trong lòng còn có một tia do dự, sớm đã chặt chẽ cùng nàng đôi tay giao nhau từng nắm. Đương thần phụ hỏi nàng, ngươi hay không nguyện ý gả cùng lộ sâm tiên sinh làm vợ. Tấn Hy không màng tất cả vọt vào giáo đường. Hán phong trần mệt mỏi từ Ngọc Thành chạy về. Thẳng đến thấy Lục Nguyên Nguyên cùng lộ sâm kết hôn chiếu mới đưa chính mình trong lòng còn sót lại ảo tưởng đánh vỡ. Lục Nguyên Nguyên, ngươi làm sao dám ném xuống ta, ngươi như thế nào có thể không cần ta. Rõ ràng là bọn họ hôn lễ, hắn thân thủ chế tạo kết hôn giáo đường. Hôn lễ nam chính không phải hắn. Tấn hị như ở trong ngộng mới tỉnh, thế muốn xông lên trước hướng nàng hỏi cái minh bạch, đảo mắt đã bị lục ra bảo tiêu ấn ở ghế dài thượng không thể động đậy, mất mặt cùng không, mọi người khinh thường trào phúng lại như thế nào, hắn không dành lo Thân Nương nói ra câu kia ta nguyện ý, Thấn Hi liền hối hận. Hắn thẳng lăng lăng nhìn về phía kia chấp nhẫn, Lộ Sâm cầm hắn tuyển kết hôn nhẫn, mang ở Lục Nguyên Nguyên trên tay. Trong nháy mắt thống khổ xỏ xuyên qua toàn thân, cha Tấn đến hắn thất tâm phong cười khổ, hắn thậm chí tưởng nếu kia giá chuyên cơ vĩnh viễn đến không được Lâm Thành nên thật tốt. 31, đệ 31 chương. Thẳng đến hôn lễ kết thúc, một đôi tân nhân thượng xe hoa, các vị khách khứa mới nhẹ nhàng thở ra, này nơi nào là tham gia hôn lễ. còn không bằng nói là bị bắt nhìn một hồi cho hay. Bảo Tiêu Như cũ canh giữ ở giáo đường cửa, lại không hề có ngăn trở động tác, khách quý lục tục ly chàng dây tiếp theo các đều thành túi lầu tộc. Di động thành lớn nhất người thắng, cơ hồ không có người không phải ở đánh chữ phát vòng, thế tất muốn đem lần này tuần buôn tẩu bẩm báo, canh giữ ở đảo ngoại phóng viên thông qua mặt khác con đường biết được việc này, lập tức liên hệ các đại nổi danh báo chí, bất quá Hot xệ ập đi thông trước 50 khi lại bị lén rút về. Hot xệ còn không có không quan trọng Thảo luận độ cùng đề tài độ ở trong vòng dần dần bỏ lên, ai không nghĩ bắt quái một chút nguyên bản là tân lang tấn hy vì sao xâm nhập hôn lễ hiện trường, rồi sau đó lại bị lục Gia bảo tiêu ấn ở ghế giải thượng cọ sát chân thật nguyên nhân. Kích thích a, Hào môn ân đoán xem lâu rồi, loại này trần chủi nói rõ cho người ta hạ bộ đào hố, mặt mất hết tiết mục, chưa từng thấy quá. Luôn cho rằng xã hội thượng lưu hào môn nhà giàu bận tâm thể diện, liền tính là nhằm vào ai tốt xấu bên ngoài thượng muốn không có trở ngại, này lâm thời đổi tân lang thao tác. Bọn họ thế nhưng là liền bên ngoài thượng công tác đều không hy đến làm, trắng ra hảo phóng công khai, mà tấn hy đâu, một mình xông vào giáo đường, chơ mắt nhìn chính mình lão bà thành người khác tân lương, giúp khi đáng khen nhưng chật vật đến cực điểm, trong lúc nhất thời không biết nên nói phương nào càng có quyết. Đoán. Tóm lại một câu, tham dự khách quý cũng không dám tùy tiện đứng thành hàng, phương nào đều đắc tội không nổi sao. Lục nguyên nguyên tầm mắt từ kính chiếu hậu thu hồi, lộ sâm ánh mắt cũng đi theo từ màn hình di động rời đi. Nghiêng đầu nhìn phía nàng bên kia, ôn nhu nói, buổi hôn lễ này còn vừa lòng sao. Đêm mai về trước Kim Thành, ta muốn đi bái tế bà ngoại. Lục Nguyên Nguyên đối với hôn lễ không có vừa lòng vừa nói, vốn chính là dự kiến bên trong kết quả. Này đây lộ sâm hỏi chuyện nàng cơ hồ nhảy vào qua, lộ sâm không được đến hồi đáp, tầm mắt dừng ở nàng kết hôn nhẫn thượng, từ đầu tới đôi ta chỉ có một địa phương không hài lòng. hắn vươn tay nhìn về phía chính mình nhẫn, cái này kích cỡ cùng ta không phù hợp, rốt cuộc không phải chính mình kích cỡ, khẩn điểm. Bọn họ kết hôn nhẫn là độc nhất vô nhị tư nhân định chế khoảng, nghe nói muốn trước tiên nửa năm hẹn trước thợ thủ công, tấn hy ước người tự nhiên là tuần hoàn hắn kích cỡ, lúc trước cấp lộ xâm khi hắn mang lên phát khẩn vẫn chưa lôi kéo tới tay chỉ hệ dễ, cũng không phải không thể mang, dù sao chỉ có hôn lễ kêu hội, chờ hôn lễ kết thúc hắn mang không mang đều có thể. Lục Nguyên Nguyên gỡ xuống nhẫn, lại dơ tay tham hướng hắn, nhạc. Làm cái gì? Lộ xâm do dự không thôi. Kết hôn nhẫn tác dụng đã hoàn thành, gỡ xuống đến đây đi. Dù sao mang cũng không thoải mái. Nga. Lộ sâm không những không có lấy mà là chuyển kia chiếc nhẫn, vốn dĩ liền khẩn, chính là ma đến chỉ gian đỏ lên. Cái này thị giác là lục nguyên nguyên manh khu, nàng chỉ thấy được lộ sâm cười như không cũng cười biểu tình. Tiện đà nghe hắn có chứa một chút âm dương quái khí ngữ điệu nói chuyện, trung quy là luyến tiếc đi. Tấn Hy đã sớm muốn cùng ngươi kết hôn lại riêng đi đặt làm nhẫn, lại đến hắn không màng tất cả sông vào giáo đường. Lục nguyên nguyên, ngươi chẳng lẽ là tại bức bách hắn thừa nhận Đối với người ái rốt cuộc có bao nhiêu sâu sao? Lúc trước, Lục Nguyên Nguyên cho rằng lộ sâm là cái dễ nói chuyện nam nhân, hắn ôn nhuận nho nhã không giống mặt khác người đầu tư phù hoa, mỗi một sự kiện đều dựa theo hắn mục tiêu đâu vào đấy tiến hành, có lẽ liền nàng cầu hắn hai việc cũng cùng nhau tinh kế đi vào. Tạm thời mặc kệ hắn hay không thật sự như vậy tưởng, dù sao nàng sẽ không bị một cọp hôn nhân quấn lấy tay chân, huống chi này chỉ là một hồi giao dịch. Lộ sâm người đáp ứng ta hỗ trợ phía trước trong lòng cũng có người. ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ dựa chúng ta quan hệ đi kích thích ngươi nàng sao lộ sâm mày dơ lên thấp giọng cười khẽ ngươi nhìn đến kia bức ảnh xin lỗi lộ cương không vừa khéo gửi đi đến ta bên này ở chúng ta đặt thành hợp tác phía trước ta ý thức được ngươi trong lòng cũng có một nữ nhân khác tồn tại là dư duyệt đi lục nguyên nguyên ôm di động điều ra kia trương bóng dáng mơ hồ tóc ngắn nữ sinh ảnh chụp cũng không có nhìn thấy lộ sâm đột nhiên ám chầm ánh mắt cùng bên miệng nổi lên một tia cười khổ nàng tiếp tục nay bộ giáo phục ta sau lại nghĩ tới kim thành tư lập sơ trung giáo phục ta đã từng ở chỗ này đi học nghe lộ cương nói dư duyệt vừa vặn cũng ở nơi đó đọc sách thời gian đối được không tưởng cuối cùng thành ngươi không thể nói rất đúng tượng phải không lộ sâm tự mình hỏi lại lục nguyên nguyên thả lỏng đến thư khẩu khí lộ sâm dư duyệt là ngươi trợ lý mặc kệ ngươi đối nàng là cái cái gì ý tưởng hiện tại ngươi ta liên hôn ta hy vọng ngươi có thể hoặc nhiều hoặc ít tôn trọng ta một chút lộ sâm trợ lý dư duyệt giang thị trực tiếp phái tới trợ giúp hắn nữ nhân ở lục nguyên nguyên trong mắt thành hắn không thể được đến ái mộ đối tượng liền bởi vì kia chương ố vàng ảnh chỗ cũ dựa vào một chương bóng dáng nàng đối hắn hạ phán định vậy như ngươi mong muốn lộ xâm thường thường ôn nhuận như xuân phong trên mặt dâng lên không thể bỏ qua hàn ý hắn là ở hảo não lục nguyên nguyên hiểu lầm cách không phân rõ cùng hắn giới hạn đồng thời mà nàng lại ở vì chính mình chúc mừng tìm được rồi nhất thích hợp trả thù tấn hy phương thức ta sẽ làm người một lần nữa nghĩ một phần hiệp ước Vô luận ngươi vẫn là Giang thị, ta tuyệt không sẽ bạc đái các ngươi. Lộ xâm sắp bị kia chiếc nhẫn cô đắc thủ đau, hắn tưởng lấy ra, lại không nghĩ người đoạt đi, sinh sôi nắm, tu hú chiếm tổ thành hắn kinh điển vẽ hình người. Xe ngừng ở khách sạn cửa. Mấy trăm mễ bên ngoài trên đường vài chiếc xe ngăn chặn vẫn luôn điên cuồng truy đuổi người. Lộ Sâm giắt thượng Lục Nguyên Nguyên tay để sát vào chút hỏi, ngươi tính toán như thế nào giải quyết Tấn Tiên Sinh? Lục Nguyên Nguyên nhìn không thấy Tấn hy hắn bị Hắc Ý để bọn bảo tiêu vây quanh lên. Hắn lại làm ẩm ý cũng nhảy không ra kia đạo nhân tưởng. Không cần ta ra tay. Sẽ có người giúp đỡ xử lý. Nói đến kỳ quái, hôn lễ sau khi kết thúc kia tràng trận mưa liền ngừng. Qua cơn mưa trời lại sáng như là cho nàng hôn lễ tốt nhất chúc phúc. Đối với Tấn Hy mà nói, trận này sau cơn mưa ánh mặt trời là ở vô tình châm trọc hắn. Ta không nghĩ độc thủ, ta muốn gặp Nguyên Nguyên. Hắn không biết nơi nào tới bốc đồng, toàn bộ đi phía trước đâm, bọn bảo tiêu ngăn đón hắn không cho hắn tới gần. Đại bộ phận thời điểm đều là lấy người tưởng hình thức lấp kín đi, bằng không chính là bắt lấy hắn cánh tay không cho hắn đi phía trước. Tấn tiên sinh, đây là chúng ta công tác, thỉnh ngài phối hợp. Ta phối hợp ha hả tấn hy lời còn chưa dứt, nắm tay đón nhận đi, lực đạo to lớn trực tiếp đem cầm đầu một cái bảo tiêu lược ngã xuống đất, còn lại người niệm cập hắn thân phận không dám dễ dàng động thủ, nơi trốn trốn tránh hắn. Tấn tiên sinh, thỉnh ngài bình tĩnh lại. Tiêu hắn bình tĩnh. Thiên phương dạ đàm. Hắn hận không thể đem những người này giết xong hết mọi chuyện. Bọn họ lại như thế nào biết nhìn chính mình ái nữ nhân gả cho người khác cảm thụ. Hắn bị chẳng hay biết gì thành người gặp người cười ngốc bức. Tấn Hy, ngươi tại đây nháo cái gì? Hoác Minh Tiêu vội vàng tới rồi. Ở Tấn Hy lại một lần dối quyền khi hắn quyết đoán chắn trở về. Tấn Hy còn tính coi chừng mực. Nhìn thấy Hoác Minh Tiêu theo bản năng thu lực đạo. lão đảo sau này lui hai bước. Thật vất vả ổn định sau vọt tới trước mặt hắn. Lời nói xúc động phẫn nộ. thúc. Ngươi nói cho ta này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên Nguyên vì cái gì gả cho người khác? Vì cái gì? Hoác Minh tiêu ánh mắt lạnh lẽo, dừng ở trên người hắn đến sương đau. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Tấn Hy, này không phải theo ngươi học sao? Tấn Hy đi nhờ chuyên cơ lạc đến Lâm Thành Hoàn Đảo khi trận mưa mới vừa hạ, tầm tã mưa to cỏ rửa hắn toàn thân, xông vào giáo đường khi hắn thể sắc và tinh thần đều đang run rẩy, thân thể là lãnh, tâm là bị trước mắt một đôi bích nhân thương thấu. Hoác Thúc, ta cho rằng, ta cho rằng ngươi cho rằng những cái đó sự đều đi qua ngươi cho rằng nguyên nguyên không đề cập tới ta liền khó có thể biết được ngươi cho rằng ta nữ nhi chỉ có thể tùy ý ngươi khi dễ ngươi cho rằng chúng ta sẽ ngồi xem mặc kệ ngươi cho rằng chúng ta sẽ cam tâm tình nguyện cho các ngươi kết hôn tấn hy lần đó bắt cóc sự kiện sau ta thật sự đau lòng nguyên nguyên cũng đau lòng quá ngươi lúc ấy ngươi tìm nguyên nguyên thâm tình ai nhìn bất động dung, nhưng tưởng tượng đến ngươi đã từng cũng lợi dụng quá nàng ta là một cái phụ thân ngươi nói cho ta ta hẳn là như thế nào làm mới có thể vì ta nữ nhi lấy lại công đạo hoác thúc là ta không đúng nhưng nguyên nguyên ái người là ta a tấn hy hai tròng mắt màu đỏ tươi như máu tàn nhẫn dùng mình người nhận tâm nàng gả cho một cái không yêu hắn nam nhân tàn khốc lạnh nhạt quá cả đời sao ai nói lộ sâm không yêu nàng tấn hy rơi trên hầm băng rốt cuộc bò không đứng dậy hắn hai chân bắt đầu chết lặng càng phân không rõ tự giữa chán trượt xuống dưới mồ hôi là nước mưa vẫn là hắn không cam lòng khổ nước mắt hắn gian nan mà mở miệng bọn họ đã sớm nhận thức, ngươi không để bụng nguyên nguyên, lộ xâm để ý, hắn so ngươi sớm hơn nhận thức nguyên nguyên, cũng sớm hơn đối nàng trả giá thâm tình, tấn hy, ngươi không phải nguyên nguyên toàn bộ, trước kia có lẽ có một phần hai, sau này ngươi cái gì đều không phải, xem ở tấn thị trên mặt, đừng náo đến quá khó coi, cha mẹ ngươi đều chưa từng để ý này có khôn lễ, ngươi càng không cần để ý, đúng vậy, hắn luôn là bị vứt bỏ cái kia, từ trước là cha mẹ, là tần nhân nhân, sau lại là lục nguyên nguyên. Hoàn đảo thời tiết kỳ quái thật sự, một trận mưa ngừng lại hạ, hạ lại tỉnh, cùng hôm nay buổi hôn lễ này giống nhau gọi người nắm lấy không ra, lục nguyên nguyên cùng lộ xâm từ hôn lễ trong yến hội rời đi tới biệt thự đơn lở, bọn họ từ ga ra trực tiếp đi lên, vẫn chưa thấy cửa đứng thẳng tấn hy. Hắn với âm u chỗ đứng, cơ hồ là cùng ám dạ hòa hợp cùng nhau, chỉ còn lại có trong tay mạo pháo hoa ở chứng minh hắn tồn tại, hắn không nhớ rõ chính mình ở chỗ này đãi bao lâu, tiên chịu một cây lại một cây, chịu xong lại bắt đầu ăn quả bưởi đường. một viên tiếp một viên ăn đến trong miệng ngọt đến phát khổ hắn ở không tiếng động hò hét nguyên nguyên nguyên nguyên à ngươi ra tới xem ta liếc mắt một cái ngươi liền tính phải cho ta một đao cũng thống thống khoái khoái mà cắm vào rút ra hiện tại ta nằm ở hầm băng nửa chết nửa sống ta sợ huyết lưu hết cũng không đổi được ngươi liếc mắt một cái nguyên nguyên cầu ngươi hắn yêu cầu một lời giải thích nàng không tới hắn liền vẫn luôn chờ mười giờ chỉnh lại hạ một trận mưa tấn hy đỉnh đầu cháo thượng một phen dù hắn ủy khuất ngồi ở bậc thang nghe được dầm trận mưa rừng ở dù mặt tiếng vang đột nhiên ngửa đầu trong mắt thịnh khởi thật lớn vui sướng ở nhìn đến người tới khi trở nên dị thường phẫn nộ là ngươi lộ sâm tấn tiên sinh ngươi thủ tại chỗ này sẽ làm chúng ta thập phần bối rối ta không nghĩ mới vừa kết hôn liền truyền đến ta cùng với nguyên nguyên hôn nhân không hạnh phúc đồn đái tấn hi đi đến hắn khởi động dù ở ngoài địa phương tùy ý nước mưa lại lần nữa ướt nhẹp toàn thân đối mặt lộ sâm tấn hi lộ ra không hề người trước dễ dàng bày ra kiệt ngạo chê cười ngươi cùng nguyên nguyên vĩnh không có khả năng hạnh phúc tấn tiên sinh ta đãi nhân từ trước đến nay ôn hòa nhưng nếu ngươi nhiều hơn nguyền rủa ta hôn nhân ta cũng sẽ đối với ngươi động thủ không bằng làm ta sẽ mở ngươi ngụy trang lộ sâm, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì leo lên hoác ra chính là ngươi không thể cho ai biết bí mật ngươi sinh ra đê tiện ở mẹ quốc bất quá là người hầu hài tử ngươi dựa vào cái gì cưới nàng giang thị lại như thế nào bất quá là dựa vào tẩy trắng chính mình mà làm giàu lưu manh Tấn Hy, hắn nói được hăng say, một lòng tưởng đem lộ xâm bí mật toàn bộ thắt ra, vừa vặn, lục nguyên nguyên chống ô che mưa đi tới đúng lúc đánh gây hắn, nói đủ rồi sao? Nguyên nguyên, tấn hy nhìn về phía nàng, nghĩ thầm chính mình có phải hay không quá mức với chật vật, toàn thân ướt đẫm, trên mặt còn có vết thương, hắn giống cái chân tay luống cuống hải tử tràn đẩy cầu xin xem nàng, nguyên nguyên, lộ sâm từ nhỏ trà trộn đường người rút, hắn không có ngươi nhìn đến như vậy trong sạch, ngươi tuyển hắn chính là cái sai lầm. ta tuyển nguyên liền nhất định là chính xác cách làm sao lục nguyên nguyên thản nhiên đối mặt hắn nhìn không ra nửa phần ủy khuất tấn hi hơi ha mồm nước mưa tới trong miệng hắn ngày này tao nộ từ khi ra đời tới nay thống khổ nhất tra tấn mỗi người đều ở lừa hắn hắn lại bất lực hắn ở lục nguyên nguyên trước mặt căn bản cường ngạnh không đứng dậy ngay cả một cái đơn giản đặt câu hỏi cũng muốn do dự nửa ngày hắn sợ à nghĩ mà sợ sợ đến phân không rõ phía sau lưng thật lạnh một mảnh rốt cuộc là nước mưa vẫn là mồ hôi lạnh hoặc là hai người đều có hôn lễ không đại biểu cái gì tấn hy còn tại vì chính mình tranh thủ hắn vẫn là không từ nguyên nguyên trong mắt được đến vừa lòng hồi phục không cam lòng mà truy vấn ta còn có cơ hội đúng hay không các ngươi chỉ là đùa giỡn còn không có lấy giấy hôn thú nguyên nguyên không có giấy hôn thú liền không đại biểu các ngươi có hôn nhân quan hệ tựa như ngươi phía trước nói ngươi hy vọng chúng ta trước làm hôn lễ sau đó lại tuyển nhật tử lãnh chứng nguyên nguyên đăng ký chiếu ngươi cười đến từ ngọn đúng vậy đăng ký chiếu hôn lễ chiếu cùng nhau làm cho nhưng chính là không đi lanh chứng hắn trước sau không chịu tin tưởng đây là một hồi cục tấn hy tìm tòi bộ dáng đặc biệt đáng thương giống mưa to bị vứt bỏ tiểu cầu cầu tìm không thấy về nhà lộ lục nguyên nguyên không nói chuyện lộ xâm liền từ trong túi móc ra hồng sách vở hoảng ở tấn hy trước mắt ngươi nói chính là cái này sao tấn tiên sinh ta cùng với nguyên nguyên hôn nhân quan hệ không nhọc ngươi lo lắng ta sẽ chiếu cố hảo nàng tấn hy sắp điên rồi hắn đỏ mắt kia chứng Hắn không chiếm được đồ vật sao khiến cho lộ sâm cầm đi, không cam lòng đến khỏe mắt muốn nứt ra, ngươi dựa vào cái gì? dựa vào cái gì? Ở tình yêu bị nguy người, khuôn mặt dữ thợn, tang thương bất ham tấn hy hung hăng nói, ta sớm nói qua mười hào thời tiết không tốt, không thích hợp gà cưới, ngươi vì cái gì không nghe, lục nguyên nguyên, ngày mai mới là ngày lành, chúng ta ngày lành. Mưa rầm liên miên, tình cũng không nhiều lắm thấy, cực kỳ giống ở vì nàng lựa chọn cảm thấy tiếc hận. nguyên nguyên trong mắt tấn hy chưa bao giờ như vậy chật vật hắn sở hữu tùy ý làm bậy đều có một cái lý do chấm dãi nguyên nguyên đọc không được hắn tâm không biết hắn ngày càng thành thục bộ dáng sẽ đối nàng làm như thế nào tương lai có lẽ đó là một cái không có nàng tương lai liên ở vừa mới hồi biệt thự trước hoác minh tiêu còn nói khởi tấn hy kiêu ngạo nói hắn quả thực không coi ai ra gì mặc dù là ở hoác gia trưởng bối trước mặt cũng không có một chút làm tiểu bối giác ngộ hoác minh tiêu sợ hắn quá xúc động làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới ở bọn họ biệt thự đơn lập trước gan bài vài sóng người thủ cũng may tấn hy cái gì cũng chưa làm duy độc ở nàng cửa chịu đã lâu yên lục nguyên nguyên ở cửa sổ nhìn lén vài lần sau lại bị lộ sâm phát hiện hắn mang theo hiền lành tươi cười hỏi nàng lộ thái thái vứt bỏ ngươi ta hợp tác ngươi là ở trả thù hắn đúng không không phải không phải lộ sâm học khởi nàng hồi phục lộ ra có khác thâm ý cười hắn không từng yêu ta ta lại như thế nào coi như là trả thù ngươi đánh giá cao ta cũng đánh giá cao hắn ấy ta chỉ là nhàm chăn thôi lộ sâm nhìn thấu nàng lừa mình dối người lại muốn trời mưa ta đi ra ngoài xem hắn lục nguyên nguyên không có ngăn cản lộ sâm cầm lấy một phen rủ đưa cho nàng lục nguyên nguyên đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, làm cái gì lộ sâm trên tay cũng cầm một phen nhẹ nhàng linh động cười cười ngươi xem ta thân thủ có thể nào so được với tấn hy người ta đã là vợ chồng nếu là ta bị hắn bị thương ngươi rủ sao cũng phải hướng về ta cho ta thảo muốn cái cách nói lục nguyên nguyên nhớ tới hắn liền chính mình cầm nã thủ đều chống đỡ không được bộ dáng không đành lòng ngay sau đó tiếp thượng hắn truyền đặt dù nhạ này liền đúng rồi lộ sâm bung dù hướng ra phía ngoài đi đỉnh đầu đèn đường chiếu vào hắn dù mặt nhu hỏa kỳ cục lục nguyên nguyên có điểm tò mò vì sao dư duyệt không tiếp thu hắn rõ ràng đã bị hắn đặt ở bên người đương trợ lý nếu là thực sự có kia phân tâm tư sớm nên xả sáng tỏ quả thật nàng cũng không phải thượng vội vàng đương hồng nương, nếu bọn họ không có liên hôn Nếu nàng sớm một chút đoán được lộ sâm ái mộ đối tượng là dư duyệt, có lẽ nàng sẽ vì buổi hôn lễ này chọn lựa một cái khác tân lang. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch tới. Đi bái, phát cái gì lăng? Lộ sâm nhẹ giọng thúc giục nàng, nói tốt muốn cho nhau chiếu cố, ngươi chiếu ta, ta che chở ngươi. Hắn dù mặt có khuynh hướng nàng, vai trái làm ớt một nửa. Lộ sâm vẫn là cái kia lộ sâm, hắn lưng thuận ba cái hứa hẹn đều đã hoàn thành. nàng không có tư cách đối hắn trợ giúp hoặc là lựa chọn có bất luận cái gì câu hoán hận đổi làm người khác tất nhiên là cảm thấy nàng đầu góc không thanh tịnh hôn nhân đại sự há có thể cho đùa nàng không chỉ có trò đùa hơn nữa hắn cũng đi theo không học giỏi hắn nếu chỉ là giống ban ngày như vậy nói chút làm nàng không quá lanh lẹ nói lục nguyên nguyên kỳ thật không cần thiết miệt mài theo đuổi hắn bản thân không có nửa điểm sai hết thể toàn nhân nàng dựng lên lộ xâm đối nàng ý đồ có điều hoài nghi là hết sức bình thường sự nàng thoáng dâng lên tức giận càng là chứng kiến hắn ý tưởng Nàng vẫn là sẽ để ý tấn hy, này không phải nàng muốn kết cục. Nàng là tưởng buông tay tới, cho nên nàng đuổi kịp lộ sâm nghệ bước, tưởng cấp tấn hy cuối cùng một kích. Trước kia không có hảo hảo kết thúc đối thoại, liền vào giờ phút này toàn bộ nói xong đi. Tiếng mưa rơi nhỏ giọt ở dù trên mặt, tấn hy mắt trước sau chưa từng rời đi nàng mắt, vượt qua mỗi một giây đều ở chất vấn nàng nguyên nhân. Ngươi lừa đến ta hảo tàn nhẫn, nguyên nguyên nghe không ra hắn là ở sinh khí vẫn là khí qua đầu mặc cho bi thương chiếm cứ thượng phòng. Ám phúng nàng không thành thục cùng không lý trí hành vi, nguyên nguyên không đệ bụng. Thấn hy, sự bất quá tam, chúng ta đã... Xà thanh. 32, đệ 32 chương. Bọn họ chuyện xưa khởi với lâm thành hoàn đảo, vốn là nên ở chỗ này kết thúc, đây cũng là lục nguyên nguyên vì cái gì muốn lựa chọn ở hoàn đảo cử hành hôn lễ nguyên nhân. Nàng ái mộ thiếu niên cùng nàng càng lúc càng xa, nếu không thể lại cùng nhau vậy biến mất đi. Thấn hy, sự bất quá tam, chúng ta đã xà thanh. Lục Nguyên Nguyên đón nhận hắn màu đỏ tươi nộ mục, hắn lại buồn bực tất nhiên là hẳn là sự, Tấn Hy như vậy kiêu ngạo người lại như thế nào sẽ chịu đựng bị người khác chơi lộng đâu. Như thế nào mới kêu xả thanh? Tấn Hy không chịu tiếp thu nàng ban ân, chẳng sợ chỉ là một phen rủ, hắn nhìn về phía cách đó không xa đứng Lộ Sâm, cười lạnh vài tiếng, hắn chính là ngươi phu quân. Về Lộ Sâm ngươi lại hiểu biết nhiều ít, ngươi cái gọi là xả thanh chính là lợi dụng Lộ Sâm tới đối phó ta, Nguyên Nguyên, không có cái nào nam nhân nguyện ý bị chơi lộng. đặc biệt là bị một nữ nhân lộ xâm ở bọn họ nói chuyện trước đã một mình đi đến một bên, cấp đủ bọn họ tự do nói chuyện không gian. Hắn ôn nhu cùng thân sĩ ở cái này đêm mưa hoàn toàn đem cùng táo bất an tấn hi đánh bại, tấn hi khinh thường cùng hắn làm đối lập, rồi lại không thể nề hà cùng hắn dính quan hệ. Lục nguyên nguyên so với hắn muốn trầm ổn, ta cùng với lộ xâm sự không tới phiên ngươi tới định luận, có phải hay không chơi lộng cũng cùng ngươi không quan hệ. Ta hiện tại đứng ở chỗ này chỉ là muốn đem chúng ta chi gian sự nói rõ ràng. Ngươi nói ta chơi lộng ngươi, Tấn hy, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, ngươi liền chưa từng đã lừa gạt ta, lợi dụng ta. Tấn Bách hợp cùng ngươi thanh mai trúc mã lớn lên, ngươi vì nàng tổng cộng gạt ta hai lần, nếu không phải ta tình nộ, ngươi muốn tiếp tục gạt ta kết hôn đúng không? Kết hôn, không phải lừa gạt. Thấn hy gầm nhẹ ra tiếng. Lục Nguyên Nguyên rất vô ngữ, bọn họ như vậy tính cái gì đâu, cực kỳ giống Thanh Xuân thời kỳ trung nhị thiếu niên ở bẻ xả rốt cuộc ai là thắng kia phương, trải qua trận này cho khôi hài. Bọn họ sớm đã không có tháng suất, lại lần nữa chạm mặt bất quá là tranh đến một cái ai càng chiếm thượng phong cơ hội, bọn họ quá mức kiêu ngạo, ai cũng không muốn nhượng bộ. Không phải lừa gạt, ngươi lại vì cái gì muốn cưới ta? Bởi vì ngươi yêu ta sao? Có lẽ ngươi thật sự để ý quá ta, kim thành rét lạnh đông đêm, ngươi đi chân trần bối ta đi bệnh viện cảnh tượng ta còn nhớ rõ rành mạch, từ khi đó khởi ta liền nghĩ, ngươi hẳn là yêu ta, bằng không ngươi vì ta làm những cái đó sự lại có cái gì ý nghĩa đâu. Nào có người nhảy qua một lần hố lửa lại đến hướng trong nhảy đạo lý, ta tha thứ ngươi lần đầu tiên lợi dụng, tạm thời tính ngươi tuổi còn nhỏ, ta cũng không hiểu sự chứ đạo của ngươi, sau lại đâu, ta tưởng cho ngươi cơ hội, cũng muốn cho Chu Tử tốn, tần bách hợp bọn họ nhìn xem, ta không có chọn sai người. Nguyên Nguyên Chỉ tiếc ngươi ai quá nông cạn, thiển đến dễ như trở bàn tay làm ta nhìn thấu ngươi tâm. Lục Nguyên Nguyên móc di động ra, đi phía trước đi một bước, vươn tay dừng ở trong mưa, nước mưa hàng ở trên màn hình. phóng đại những cái đó cho tướng di động lý chính truyền phát tin một đoạn âm tần lục nguyên nguyên đối hắn nói ngươi hay không cảm thấy ta như khi đó giống nhau hảo lửa chỉ cần ngươi tấn hy ngoắc ngoắc ngón tay ta liền lên đây lục nguyên nguyên là người nào a một cái bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo hoa si nữ nàng là cái ngu xuẩn bị cùng cá nhân lừa hai lần ngươi yêu nàng ta không biết có phải hay không ái nhưng liền tính là dưỡng chỉ súng vật cũng sẽ có dưỡng thuộc thời điểm huống chi là người trận mưa chưa đình Bi thương thanh âm cũng chưa đỉnh. Ngươi vì cái gì muốn cưới nàng? Thế ra kết hợp vốn chính là vòng quy củ, có một người để ý là đủ rồi, nàng yêu ta, nàng cũng không rời đi ta, một khi đã như vậy, ta nguyện ý cùng nàng kết hôn. người đem hôn nhân trở thành một cọc sinh ý. Hôn nhân chính là hai cái gia tộc sinh ý, nay cọc mua bán cực vừa lòng ta. Ghi âm đột nhiên im bật tùy theo truyền đến chính là tấn hy tuyệt vọng cùng tiếc nối xây tiếng cười, nguyên nguyên. ngươi chính là cầm này đó đối thoại làm như ta phản bội ngươi chứng cứ hắn cùng Tần bách hợp mỗi một lần đối thoại thế nhưng đều bị lén ghi lại âm Tần bách hợp một bên dùng tần nhân nhân danh nghĩa bó trụ hắn một bên lại ở không ngừng cho hắn hạ ngang chân trong cổ họng phảng phất có mùi máu tươi ở xoay quanh chua xuất đến tâm khảm nếu nói ta có khổ chung ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng ta lục nguyên nguyên chế rêu giống nhau lấy ra nàng chuẩn bị tốt tư liệu chính là những cái đó bằng hưu trong giới Tần bách hợp chỉ đối nàng có thể thấy được nội dung Có rất nhiều thời điểm đều cùng Tấn Hy đi công tác nhật tử đối được, nàng chất vấn Tấn Hy, ngươi như thế nào không nghĩ tưởng tượng ngươi cùng Tấn Bách Hợp rốt cuộc làm cái gì, nếu không phải ở bên nhau Tấn Bách Hợp lại như thế nào sẽ chỉ đối ta có thể thấy được từng cái khoe ra đâu. Nàng tâm tư kín đáo, đánh đến hắn trở tay không kịp, Tấn Hy căn bản không kịp phản bác. Ta mỗi lần xem nàng phát nội dung đều sẽ suy nghĩ, Tấn Hy gạt ta lại đi cùng nàng hẹn hò đi, các ngươi sẽ làm cái gì đâu, hôn môi ôm vẫn là lên giường a Ta chính mình bạn trai vì cái gì muốn đi hống mặt khác nữ nhân đâu, nàng không, có ra không, có nam nhân sao. Tấn Hy, ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta đã cho ngươi nhiều ít cơ hội, chỉ là lúc này đây, đã không có. Tấn Hy cảm giác mất mát vô lực đánh úp lại, hắn bừng tỉnh nhớ tới những cái đó nàng cho cơ hội, tình lữ biểu, ma di ạ tam thế vòng cổ. Các loại đều tự cấp hắn làm nhắc nhở, hắn thật xuẩn đến hết thuốc chữa, thế nhưng cho rằng đó là nàng yêu hắn chứng minh. Ta không nghĩ ở trên người của ngươi lãng phí thời gian. không có ý nghĩa. Lục Nguyên Nguyên chính là người như vậy. nàng nếu là bị thương hại có thể nghẹn thật lâu. từ nhỏ liền học được hiểu được vì người khác suy nghĩ, nhưng ai vì nàng suy nghĩ, ai lại thiệt tình thiên vị với nàng. tuổi càng dài, nàng càng minh bạch người khác là dựa vào không được, chỉ có chính mình mới có thể cứu chính mình. phàm là bị thương, nàng liền điệu thấp bảy ra chu toàn kế hoạch, chờ đến đối thủ thiếu cảnh giác khi giết ăn cái đầy coi lòng. ta chưa bao giờ biết này đó. Tấn Hy bị khuất giống cái hài tử. Tiêu nguyên nguyên xem đến càng nhạc, ngươi đương nhiên không biết, bởi vì ngươi che chở nàng a. Không có, ta không có. Hắn chân thành cầu nàng, cầu nguyên nguyên lại nhiều cho hắn một lần cơ hội, nhưng mà nàng lựa chọn từ bỏ. Lục nguyên nguyên bắt đầu đáng thương hắn, kia chàng bắt cóc gán là ta cùng tần bách hợp cộng đồng kế hoạch người ở nguy cấp thời khắc sẽ cứu ai thực dễ dàng là có thể đoán ra hắn nhất để ý ai, ngươi để ý tần bách hợp vẫn luôn so với ta nhiều, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Nguyên nguyên, ta có thể giải thích. Lúc ấy ta cho rằng nàng mang thai, lại bị thương chân, mấu chốt thời khắc ta vô pháp lựa chọn. Xem a, ngươi đã làm ra lựa chọn, bởi vì ngươi chỉ nhìn đến tần bách hợp cố ý lừa ngươi nói mang thai. Nga, đúng rồi, toàn thế giới chỉ sợ chỉ có ngươi cho rằng nàng đã hoài thai đi, ngươi càng nhìn không tới là nàng sau lưng chính mình lộng bị thương chân. Mấu chốt thời khắc ngươi không phải vô pháp lựa chọn, ngươi là sớm đã làm lựa chọn, ngươi người này hảo bất công, bất công đến ngươi ôm nàng xuất xưởng môn thời khắc đó, chúng ta liền không có đường lui. là tấn hy sống sờ sờ đem bọn họ chi gian quan hệ chặt đức đáng thương nguyên nguyên tấn hy nhìn không tới nàng trộm rơi xuống nước mắt nàng không chịu một đinh điểm thương lại ở vô hình trung bị tấn hy cùng tấn bách hợp bị thương thương tích đầy mình hố lửa nhảy một lần lại một lần nàng thật vất vả bỏ dậy lại kêu hắn tún đi xuống nàng tưởng chầm luân khi tấn hy lại bò lên trên ngạn hắn ở hố khẩu cao cao tại thượng nhìn xuống nàng không nói lời nào đã đem sở hữu mũi tên nhọn bắn về phía nàng mỗi một cây mũi tên thượng đều tôi độc Tiêu nàng đau đến muốn chết, nhưng chết có thể giải quyết cái gì vấn đề. Nàng vốn không có như vậy yếu ớt, tất cả mọi người cho rằng nàng sẽ vì ái cuối đầu, nhưng trùng hợp nàng phản nghịch kỳ tới vô cùng vãn, nàng từng cam tâm tình nguyện nhảy vào đi, lần này cũng muốn đường đường chính chính đi ra. Các ngươi gạt ta nhập cục, liền không nghĩ tới ta ra sao loại dày vò. Ta không muốn ngươi bị thương tổn chịu vì khuất, hơn nữa ta sau lại đi trở về, ta chưa thấy được ngươi, ta tìm ngươi một ngày một đêm. Đây là sự thật. nguyên nguyên từ hoác minh tiêu trong miệng nghe được tấn hy đi tìm nàng sự thật hắn tự mình mang theo người tiềm hải tìm người một ngày một đêm chưa chớp mắt tích thủy chưa thấm yên chịu thực hùng, ngất xỉu đi khi trên người vết thương chồng chết lại hắn biết được nàng được cứu vớt an toàn vô ưu sau ở bệnh viện không ở bao lâu liền tới xem nàng tiểu tụy bộ dáng gầy ốm không ít bọn họ lẫn nhau ôm nàng chưa nói về bắt cóc chi tiết hắn không hỏi nàng là như thế nào chạy thoát hai người làm bộ đều đi qua cho đối phương trầm mặc ôm tấn hy màu xanh lá hồ cha đâm đến nàng làng ra cũng đem hai người gian ngụy trang bình tĩnh cấp đâm thủng nàng nói ngươi vất vả ta không có việc gì kỳ thật hắn nội tâm đã chia năm xẻ bảy tấn hy muốn như thế nào vãn hồi nàng liền chính hắn đều không thể thuyết phục ngươi gạt ta hai lần ta lừa ngươi hai lần tấn hy ngươi đối ta nói xin lỗi ta cũng chỉ sẽ đối với ngươi nói một lần xin lỗi về bắt cóc gán ta hướng ngươi trịnh trọng xin lỗi đệ nhị ta gạt ngươi cùng những người khác kết hôn Vốn là thiếu ngươi một câu chia tay, nhưng ta không tính toán vì hôn lễ sự cùng ngươi xin lỗi, rốt cuộc ngươi gạt ta hồi thứ hai cũng không cùng ta xin lỗi. Chúng ta nhị so nhị, thế hòa. Đem cảm tình trở thành trò chơi, tính đến như thế thanh. Bọn họ là thật sự, sự bất quá tam. Lục Nguyên Nguyên quyết biệt lời nói toàn bộ nói xong, những cái đó đã từng lưu niệm vui sướng cùng ái mộ, những cái đó nàng xưng là thiếu niên cùng ánh nắng chiều quang, theo gió mà đi cũng khá tốt. Lại xoay người, hai người liền lại vô giao thoa. Vũ thế dần dần tăng lớn, nàng trước mắt mưa bụi ngông lung một mảnh, tiêu trận này quyết biệt chọc lãng mạn nhân gian khí, thật châm chọc nột, nói tái kiến thời điểm cũng có thể não bổ như vậy văn nghệ, nàng hẳn là trở nên càng tiêu sái một chút, sau này gặp lại, không phải người yêu, không phải bằng hữu, cũng nên là bình thường đối thủ. Bọn họ quá vãng cũng chỉ là quá vãng, gió thổi qua, liền tiêu tán đến chân trời góc biển, gọi người chảo không được nắm không lao. Nếu ta nói ta căn bản không để bụng tân bách hợp, Nếu ta nói ta chỉ là bởi vì tần bách hợp tỷ tỉ, tỉ mà cứu nàng, nếu ta nói là bởi vì tần nhân nhân ở không bao lâu từng đã cứu ta, nếu ta nói tần nhân nhân đã sớm đã chết mà ta là vì còn tần nhân nhân nợ, nếu ta nói ta đã sớm hối hận, ngươi có thể hay không theo ta đi. Xem ra vẫn là trời mưa không đủ đại, như thế nào tấn hy còn đang nói mê sảng. Lục Nguyên Nguyên đưa lưng về phía tấn hy, hắn mỗi một câu đều mang theo phẫn nộ rít gào chui vào nàng trong thai, các ngươi nhẫn cưới là ta tuyển. Vậy cưới là chúng ta cùng nhau định, pha lê giáo đường hiện trường mỗi một chỗ chi tiết đều từ ta thân thủ thiết kế, ngay cả kia nói hoa hồng tường cũng là ta một cây một cây thân thủ nhét vào đi, ngươi nói ta không hiểu cái gì kêu để ý, ta hiện tại liền nói cho ngươi, ta làm mỗi loại đều đang nói hái ngươi, ngươi giận ta nói những cái đó hoang đường. Lời nói bị thương ngươi, nguyên nguyên, ngươi lại còn trở về, ta tùy ý ngươi nói trở về. Nhưng ngươi không thể lấy chính mình hôn nhân làm lợi thế, hy sinh chính ngươi cả đời hạnh phúc. những lời này cũng ở lục nguyên nguyên dự kiến bên trong nàng cũng không cần vì thế cảm động ta nguyên tưởng rằng ngươi hẳn là có điều giác ngộ ta gả cho ai là ta chính mình lựa chọn ta không cho rằng ta hiện tại quá đến không tốt ngươi biết chúng ta sinh ra với như vậy gia đình không thể cái gì đều chiếm toàn muốn quyền lợi muốn địa vị liền không cần xa cầu tình yêu cùng hôn nhân từ xưa lượng nan toàn quá hy vọng xa vời liền sẽ càng ngày càng thất vọng lục nguyên nguyên than nhẹ một tiếng bị này như thác nước vũ che lấp xuống dưới lộ xâm liền ở phía trước chờ nàng ôn nhu thân sĩ si đứng ở đèn đường hạ lo sợ không yên có loại đang đợi nàng về nhà ảo giác đó là nàng hôn sau da có thể không lớn nhưng nhất định phải ấm áp trong phòng khách trí thượng một chản nhu hòa đèn đặt dưới đất bất luận nàng hồi nhiều vãn đều sẽ có người cho nàng lưu lại một đạo lượng từ xưa lưỡng nan toàn nàng đã ngậm muốn vàng sinh ra liền sẽ không lại hy vọng xa vời những cái đó tốt đẹp đạo lý này nàng từ nhỏ liền hiểu lộ sâm chỉ là nàng liên hôn đối tượng nàng đem hắn kéo xuống nước vốn chính là một hồi sai lầm làm sao có thể khẩn cầu trời cao như vậy thành toàn nàng tốt đẹp đâu người cố hữu tự mình hiểu lấy nguyên nguyên minh bạch nàng cả đời này có lẽ rất khó lại tìm được chân chính thiên vị với nàng người cha mẹ thiên vị nàng hâm mộ nàng cũng dần dần thu hồi tham luyến mỗi người đều hâm mộ nàng là hoác ra cùng lục gia hòn ngọc quý trên tay lại chưa từng lường trước lục nguyên nguyên có khắc cấn tiến trong xương cốt tự thi, nàng thiếu hụt thiên vị đều là nàng chưa từng được đến cảm giác an toàn nàng sẽ không khóc sẽ không náo sẽ không lại mơ ước không thuộc về nàng cảm tình Tấn Hi tiên sinh, ta trượng phu kêu ta đi vào, trời tối đường xa, ta cùng ta trượng phu đêm động phòng hoa trúc, liền không tiễn ngươi. Ngươi kêu ta cái gì? Tấn Hi tiên sinh. Tấn Hi, Tiên sinh. Lục Nguyên Nguyên rốt cuộc chịu quay đầu lại đối hắn cười, tươi cười ở phản quang hạ độ ấm hoàn toàn biến mất. Tấn Hi biết chính mình mất đi cái gì, một cái từng thiệt tình yêu hắn người. Lộ Sâm đúng lúc khi đi đến Lục Nguyên Nguyên bên cạnh, thu hồi hắn ố che mưa chui vào nàng dù hạ, một đôi dai nhân trai tài gái sắc đôi tay tương nắm cùng hắn cáo biệt tấn tiên sinh chúng ta liền đưa ngươi đến đây thỉnh đi thông thả tấn hy rốt cuộc ngốc không đi xuống mặc dù dưới chân trầm trọng như rót xi măng cũng muốn cưỡng bách chính mình hốt hoảng thoát đi nhưng hắn quá đánh giá cao chính mình xoay thân cũng không muốn rời đi giống cái vai hề nhịn xuống quay đầu lại niệm tưởng hắn này một đường đi được rất chậm rất chậm chậm đến phía sau đi theo tài xế thiếu chút nữa phát điên hắn đi mỗi một bước đều ở rụ rỗ hắn hồi ức quá khứ nàng ôn nàng ái tất cả đều không có nguyên nguyên thành người khác thái thái nàng kêu hắn thần tiên sinh 33, mươi ba đệ ba mươi chương hồi kim thành chuyến bay thượng lộ sâm hỏi qua lục nguyên nguyên kim thành thời tiết như thế nào nàng nói cho lộ sâm kim thành thời tiết so cảng thành muốn hảo rất nhiều tuy rằng mùa đông khí hậu ác liệt nhưng ít ra bốn mùa là rõ ràng sẽ không giống cảng thành giống nhau hàng năm oi bức phi cơ sẹt qua vạn dặm trời cao lộ sâm đấy mắt lưu lại mấy phần cô đơn dù cho là nhoáng lên rồi biến mất không khéo bị lục nguyên nguyên toàn nhìn thấy Người ở nước ngoài ngây người rất nhiều năm sao? Tư liệu nói lộ sâm cùng lộ cương sớm chút năm cũng không ở một chỗ sinh hoạt. Lộ cương như vậy liều mạng ở giới giải trí công tác có một bộ phận nguyên nhân là vì đưa lộ sâm đi học, hai người bọn họ huynh đệ so với người bình thường muốn ưu tú, đều ở từng người am hiểu trong lĩnh vực sáng lên. Lộ sâm hỏi lại nàng, lộ thái thái, ngươi tiên sinh quá khứ còn không có biết rõ ràng sao. Hiểu biết về hiểu biết, nhưng còn chưa đủ hiểu biết. Lục nguyên nguyên kỳ thật là lời nói có ẩn ý, cất dấu không điểm thấu. Lộ sâm tuy rằng đại bộ phận thời gian đều ở nước ngoài, nhưng dư duyệt ở quốc nội, giang thị tổng bộ lại ở Kim Thành. Lộ sâm như thế nào sẽ không rõ ràng lắm Kim Thành khí hậu, sợ la nhỏ đến cùng ngày quát cái gì phương hướng phong, sức gió có bao nhiêu phần lớn có thể làm cho rõ ràng. Nàng tin tưởng lộ sâm sẽ hiểu nàng lời nói có ẩn ý. Chẳng sợ hắn lúc này còn ở cùng nàng giả bộ hồ đồ. Lộ thái thái, về sau ngươi phải nhớ kỹ chuyện của ta Y, cùng ta tương quan đồ vật cần thiết rõ như lòng bàn tay. Lộ xâm hướng nàng cong lên cười hình cung, hắn luôn là tùy thời tùy chỗ bảo trì ôn nhu thân sĩ phẩm cách, gọi người như tắm mình trong gió xuân thư thái thích ý, lục nguyên nguyên nguyện ý cùng hắn giao tiếp, rồi sau đó nhân cơ hội này từ trong bao rút ra hai phần hợp đồng. Bọn họ ngồi tư nhân chuyên cơ bay đi Kim Thành, vốn nên hưởng thụ xa hoa sinh hoạt là lúc, lục nguyên nguyên đánh vỡ mộng ảo bình tĩnh. Đây là cái gì? Hắn hỏi. Lục nguyên nguyên nhún nhún vai hồi hắn, về đôi ta hợp đồng. Lộ thái thái ngươi tổng phải làm như vậy lôi thời sự lộ sâm tay phải gặp phải thái dương vẻ mặt bất đắc dĩ cười lục nguyên nguyên đưa cho hắn bản hợp đồng kia mở ra bốn trang chỉnh đã nhiều ngày ở Hoàng đảo trừ bỏ ứng phó thương nghiệp bạn bè ngoại chúng ta minh thanh khoa học kỹ thuật cùng tống thị trương thị văn thị đều đã ký tên chiến lược hiệp ước nói vậy tháng sau khai phá khu hạng mục nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi khởi công không tồi lộ xâm lật xem một lần trên tay hợp đồng lục nguyên nguyên không biết hắn là đối loại nào sự làm định luận Chỉ có thể tiếp theo nói tiếp, suy xét đến chúng ta quan hệ đặc thu tính, ta riêng gọi người một lần nữa định ra một phần tân hiệp nghị, trên cơ bản dựa theo chúng ta lẫn nhau yêu cầu làm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Thì như, hắn đọc nhanh như gió, phiên xong một lần lại lần nữa nhìn đến mở đầu. Lục Nguyên Nguyên tiếp thượng lời nói, tỷ như chúng ta không can thiệp chuyện của nhau đối phương cảm tình sinh hoạt, nhưng có một chút muốn bảo đảm, người ta thương nghiệp ích lợi liên hệ thâm hậu, ta còn là hy vọng có thể tôn trọng lẫn nhau. Ngươi có thể cùng Dư Duyệt ngầm kết giao, ta sẽ không quá nhiều can thiệp ngươi, nhưng chỉ cần không bị chụp đến hết thể hảo thuyết." Lộ Thái Thái giống như đối chính mình thực yên tâm. Lộ Sâm cười như không cười nhìn về phía nàng, "Ta cùng với Dư Duyệt hàng năm ở bên nhau công tác, đâu ra ngầm bên ngoài thượng cách nói. Còn nữa, ngươi liền sẽ không có bất luận cái gì tân cảm tình phát sinh sao? Ngươi cùng Dư Duyệt ta quản không được, nhưng tình đến chỗ sâu trong rất khó nói, chính ngươi cũng không dám cam đoan." Lộ Sâm như cũ kia phó ôn lương như ngọc bộ dáng, Một đôi ôn hòa hiền hậu mắt đem nàng thu vào trong mắt, ẩn ẩn lộ ra ham học hỏi lòng hiếu kỳ, ta vẫn luôn rất muốn hỏi ngươi từ nơi nào nhìn ra ta đối dư duyệt có tình yêu nam nữ. Ảnh chụp là ố vàng ảnh chụp cũ, dựa theo dư duyệt tuổi tác tới tính, khoảng cách hiện tại nhật tử nhưng không ngắn. nam nhân đối mối tình đầu luôn là nhớ mãi không quên, ngươi hẳn là cũng không ngoại lệ. Lộ xâm hít sâu một hơi, tiếc hảo, tiếp theo trả lời ta cái thứ hai vấn đề. Lục nguyên nguyên đơn giản sáng tỏ nói cho hắn. ngươi xem qua cảng thành sớm chút năm quay chụp lao kịch không có trước kia kịch phần lớn đều có nguyên hình có mấy bộ đại nữ chủ tiết mục vẫn là lấy hoác gia nữ tính vì nguyên hình các nàng có thể làm được nhất định vị trí sớm đã chướng mắt bình thường hạng người mục tiêu của ta chính là trở thành giống hoác gia tiền bối nhân vật như vậy không cầu so các nàng lợi hại ít nhất cũng có thể thành cái lợi hại nhân vật nàng thích đứng ở chỗ cao cảm giác khi còn bé nguyên nguyên từng nhìn thấy hoác minh tiêu bảy mưu lập kế tư thái là cỡ nào tiêu sái Cũng gặp qua lục diên ở trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ hơn nữa lấy bản thân chi lực mang theo toàn bộ đoàn kịch phi thăng, nàng cũng muốn thử xem ở chính mình thích lĩnh vực sông ra một mảnh tân thiên địa. Lục nguyên nguyên, nói ngắn lại một câu, nam nhân ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Thứ ta nói thẳng, có điểm chung nhị. Lộ sâm thiêm thượng tên lại đem hợp đồng đưa cho nàng, bất quá ta bội phục ngươi dũng khí. Ngươi có thất tình lục dục không thể bởi vì một đoạn không thích hợp quan hệ mà từ bỏ khắp rừng rậm. Có lẽ ngày nọ ngươi quay đầu lại liền sẽ phát hiện kỳ thật bên người người cũng không tồi. Lộ Sâm Ý có điều chỉ, khỏe mắt nâng lên cười nói lời nói, Lục Nguyên Nguyên đương hắn ở nói giỡn. Hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Lộ Sâm nắm chặt tay nàng, không phóng, đôi mắt rũ xuống đi bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi nhận đâu? ta không thích mang này đó." Thì ra là thế. Lộ Sâm trên tay còn mang kia cái phát khẩn nhẫn, kích cỡ không hợp hắn lại không gỡ xuống tới, Lục Nguyên Nguyên rút ra tay tới, môi Người nhận không cần thiết lại đeo đi, không thoải mái liền không cần đeo. Ta không nghĩ kết hôn mỗi một tháng đã bị người ta nói chúng ta ly hôn. Hắn nghĩ đến rất thâm. Cũng không phải không có cái này khả năng. Lục Nguyên Nguyên đang muốn mở miệng, kia, Lộ sâm cũng theo bản năng nói, cho nên ta lại bị một phần. Lộ xâm giống biến ma thuật giống nhau lấy ra hai quả điệu thấp nhất cưới, hoa văn đơn giản, thực thông thường một khoản. Biết ngươi dễ dàng dị ứng, nhận làm chuyên môn chỗ, ngươi thử xem. Lục Nguyên Nguyên sững sờ. Nhất thời không biết như thế nào cự tuyệt, quá cường ngạnh giống như có điểm xấu hổ, do dự mà đã bị lộ xâm thuận theo tự nhiên dắt tay, giống phía trước ở giáo đường như vậy, hắn cho nàng mang lên nhẫn cưới. Chiếc nhẫn khắc có chuyên chúc con số. 1127. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hắn cùng dư duyệt ngày kỷ niệm? Lục Nguyên Nguyên liền xem hắn bài mắt, hắn cũng không có muốn giải thích ý tứ, ngược lại nàng lô mãng nhiên nói lên có điểm vi phạm hiệp ước nguyên tắc, nói tốt không can thiệp chuyện của nhau. đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đến nói không tốt lắm lộ xâm như thế nào sẽ đoán không ra nàng ý tưởng chính là nghẹn không trở về một nghìn a đó là bọn họ lần đầu tiên thấy nhật tử lộ thái thái này khoản như thế nào lục nguyên nguyên gật đầu tỏ vẻ vừa lòng ta cũng cảm thấy không tồi kích cỡ cuối cùng thích hợp lộ xâm đối thích hợp nhẫn cưới toát ra hiếm có thích lục nguyên nguyên liền giống nhau cảm giác thậm chí có một loại bị hắn kịch bản ảo giác ngươi vì cái gì tổng đều ta lộ thái thái ta có tên người ta đều là thương nhân tôn trọng ngươi đồng thời ta cũng tôn trọng chính mình nhưng khế ước quan hệ cùng đắm chìm thức thể nghiệm đồng dạng quan trọng lộ thái thái ngươi muốn sớm ngày thói quen nhưng ta không nghĩ trở thành ai phụ thuộc phẩm vậy chứng minh cho ta xem ta chờ trở thành ngươi phụ thuộc phẩm ngày đó làm không được ngươi cùng ta họ lục nguyên nguyên bị hắn chọc cười cùng ngươi họ còn không phải một cái âm độc lộ xâm ngươi chiếm ta tiện nghi lộ thái thái tiện nghi không chiếm cũng không phải là thương nhân việc làm hôm nay liền lại dạy ngươi nhất chiêu lại như thế nào lục nguyên nguyên tò mò hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì lộ sâm đã là túi người tới gần một tay cỏ qua nàng vòng eo trưởng ở nàng phía sau ghế dựa trên lưng ngươi nguyên nguyên thân mình banh đến gác gao nghiêng đầu hỏi hắn lời nói lộ sâm hô hấp quét ở nàng vành thai bên cạnh tựa như đàn xéo lộ trầm hậu tiếng nói vang lên tới đúng lúc suy diễn thiệt tình cũng là một loại mê hoặc đối phương thủ pháp lục nguyên nguyên còn không có lộng minh bạch lúc này chẳng hướng, lộ sâm vội vàng đứng dậy đối với một vị cầm di động tiếp viên hàng không đạm nhiên cười ngượng ngùng ta tưởng ta thái thái sẽ không thích ở tư nhân chuyên cơ bị chụp được ảnh chụp còn thỉnh ngài toàn bộ xóa rớt tiếp viên hàng không có quắp bất an cùng hắn xin lỗi xóa rớt ảnh chụp sau mới vội vàng rời đi lục nguyên nguyên ngươi nếu là muốn nàng xóa ảnh chụp đại có thể trực tiếp ngăn cản không cần làm những cái đó làm người sợ không được đầu góc thân mật hành động lộ sâm lắc đầu cự tuyệt nàng đề nghị ta nói rồi đúng lúc suy diễn thiệt tình đối chúng ta đều có chỗ lợi từ giờ trở đi ngươi phải học được thói quen nếu ta không đâu Lộ Sâm trên mặt nổi lên sủng nịch cười, gọi người phân không rõ thật giả, rồi lại khó được không gọi người chán ghét, còn có thể như thế nào đâu, đương nhiên là tùy ngươi đi, ai kêu ngươi là của ta Thái Thái, ngươi không học, ta tới chính là. Hắn bàn tay hướng nàng mặt, vừa muốn dán lên khi Lục Nguyên Nguyên trốn cũng dường như chạy, ta đi về lút cờ, đi thôi. Lộ Sâm nhìn nàng trốn tiến về lút cờ, lại thấy dư duyệt đến gần, nàng sắc mặt so di vãng muốn tái nhận, nói nói mấy câu sẽ thấp giọng ho khan, uống thuốc đi sao? Lộ Sâm hỏi nàng. Dư Duyệt Tâm Dương quái khí nói, ngươi nhưng đừng quan tâm ta, chịu không dậy nổi. Lộ Sâm cười nhạt cùng nàng nói, là Nguyên Nguyên hiểu lầm, ta giải thích quá. Được rồi, ta lại không trách ngươi. Dư Duyệt ngồi ở một bên cùng hắn nói chuyện, nói một câu ho khan rất nhiều lần, Giang Yến ca hy vọng ngươi có thể mau chóng cùng Hoắc Gia đạt thành chiều sâu hợp tác, hắn nguyện ý đem tần thị 20% cổ phần giao dư ngươi trong tay, làm ngươi lợi thế tùy ngươi như thế nào an bài, đây cũng là toàn bộ Giang thị ý tứ. Giang Yến ca coi trọng ngươi đến như thế nông nỗi, ngươi không thể làm hắn thất vọng. Dư duyệt nhân chính mình cảm mạo duyên cớ mang khẩu trang không dám cùng hắn ly thân cận quá, ngược lại là lộ xâm duỗi trưởng cánh tay cho nàng trụ bối, vừa rồi ngươi đều trốn ở đâu rồi, cũng không nghe thấy ngươi ho khan. Nàng mắt lẽ xem hắn, còn không phải không nghĩ quay giày các ngươi tân hôn vợ chồng ngọt ngào, quay đầu lại đem ta tiền thưởng phiên gấp hai ok. Lộ xâm cười nàng không tiền đổ, hành. Cách một đoạn tiểu hành lang khoảng cách, lục nguyên nguyên ở vê nút cờ cửa gặp được lộ sâm cùng dư duyệt nói chuyện khi thâm tình hắn cùng dư duyệt ở bên nhau khi tổng sẽ không suy diễn thiệt tình đi tính khiến cho bọn họ đơn độc đợi lát nữa đi đến nỗi nàng thượng kim thành mỹ thực thành thị vào đêm nghe hồng chiếu dọi phố xá sâm ướt mỗi một chỗ cảng thành bắt quái lại thêm hạng nhất nghe nói hoác gia vị kia thiên kim là cái tàn nhẫn nhân vật ta hôn lễ thượng lâm thời đổi tân lang nếu là người khác liền tính đối phương chính là tấn thiếu Tân thiếu lại như thế nào còn không phải đến ăn tình yêu khổ các ngươi có biết hay không hắn có bao nhiêu thảm a bị nữ nhân vứt bỏ liền tính cuối cùng còn ngã xuống trên đường suốt đêm đưa vào bệnh viện hình như là có như vậy điểm đáng thương nữ nhân tàn nhẫn lên có nam nhân chuyện gì a nói trở mặt liền trở mặt là một chút tình cảm đều không lưu bọn họ tốt xấu nói chuyện hơn hai năm đâu tấn thiếu nhiều si tình một người nam nhân nơi trốn vì nàng suy nghĩ trước kia ôn nhu thân sĩ làm sao tiến thứ 8 đêm hiện tại tính tình đại biến mỗi ngày đều tới ai khuyên đều không hảo xử. Nam nhân, an hư nữ nhân khổ, tình yêu ai nhiều buồn cười, tên của ngươi kêu nón xanh. Lại nói tiếp, đổi làm ta là tấn hy, ta đã sớm khí hộp máu, thế thân hắn tân lang vẫn là hắn đã từng thủ hạ bại tướng, sách, hoác gia vị kia rốt cuộc có phải hay không mắt ngủ, tuyển như vậy cái tiểu nhân vật. Cho nên nói là chàng trò khôi hài bái, người thường ra xem cái náo nhiệt tôi kia chính là hoác gia, có ai dám xem hắn chê cười. Ta xem ngươi liền rất có loại, Bắt quái trung truyền đến một đạo hồn hậu nam âm, cơ hồ là đồng thời kinh sợ trụ mấy cái nghị luận hăng hái tiểu bối. Các nam nhân không dám ngẩng đầu xem ra người, chỉ cần hơi chút động một chút, bên người hắc y thì bảo tiêu liền đè lại bọn họ bả vai, muốn chạy trốn. Không có khả năng. Hoắc Hoắc tổng, chúng ta, chúng ta nói bữa, Đúng đúng đúng, uống nhiều quá nhất thời hồ đồ miệng không che chắn, ngài đừng cùng chúng ta so đo. Coi như chúng ta là cái dám, thả liền thả đi. Nói lên bắt quái tới rào rạt đắc ý. thật dừng ở hoác minh tiêu trong tay lại là một khác phó túng dạng hoác minh tiêu đương nhiên rõ ràng kia chàng hôn lễ sẽ mang đến bao lớn ảnh hưởng trở thành đại chúng trong miệng trò khôi hài chê cười cũng không hiếm lạ nhưng ở hắn địa bàn ở thứ 8 đêm lại bị hắn nghe được thời điểm tuyệt không nhiều thấy nếu nghe được vậy thưởng điểm chỗ tốt đi bắt kẹn nờ nâng ra một dương rượu tây cười tủng tìm tiếp đón nhạ hoác lao bản thỉnh mong rằng đại gia không say không về bắt quái nam nhóm đại khí không dám ra thật sự là khóc không ra nước mắt Này một dương không uống xong không chuẩn đi, không uống đến một nửa phải tiến ỉ cụ đi. Thảm, thật thảm. Hoác Minh tiêu âm trầm một khuôn mặt đi lên lâu, giám đốc ở một bên yên lặng lau mồ hôi. Người khác ở đâu? Giám đốc nhất thời không phản ứng lại đây, lão bản, ngài, ngài là hỏi. Tấn Hi, Nga Nga Nga, Tấn thiếu A, ta đây liền mang ngài qua đi. Giám đốc phía sau lưng một thân mồ hôi lạnh, nệm bước không dám đi được quá chậm. Chỉ chốc lát, đi đến nhất phòng trong ghế lô cửa. đang muốn mở miệng hắc y bảo tiêu đã xông lên trước lưu loát đá văng ra ghế lô môn tiên vị trọng đến cùng độc khí đạn giống nhau bay ra hoác minh tiêu đứng ở cửa chưa tiến vào lão bản nếu không ta đi đánh thức tấn thiếu giám đốc thấp giọng nói ra ngọn nguồn tấn thiếu này non nửa tháng tới cần mỗi đêm đều ở chỗ này suốt đêm đến rạng sáng cũng không chơi mặt khác chính là uống lên chút rượu giám đốc lấy không chuẩn hoác minh tiêu thái độ cắn răng một cái không bằng bước vào đi làm trung gian thương cũng miễn cho kẹp ở bên trong khó chịu Đánh hai thùng nước đã tới. Hoác Minh Tiêu đứng ở cửa chịu khởi yên, ngay sau đó phân phó nói. Giám đốc nháy mắt đã hiểu, lập tức phái người đi múc nước. Suốt hai thùng nước đá, từ tấn hy trên người đón đầu tưới đi xuống. Hắn Mỹ mắt khẽ nâng, gặp được trước mắt mơ hồ bóng người, vài giây mới thấy rõ, Nga, là trước nhạc phụ A. Tiêu ngữ khí cả lơ phất phơ muốn đánh người. Hoác Minh Tiêu ngồi ở tấn hy đối diện, trong tay điên châm tới rồi đôi, hắn lại bậc lửa một cây phân phó, lại bác. Lại hai thùng nước đá lao xuống đi. Thấn Hy vẫn không núp đích, xối đến nước đấm. Nếu không phải ngoài miệng dơ lên ăn chơi chắc táng phóng đang cười, ở đây người còn tưởng rằng hắn muốn treo. Xem ra còn không có thanh tỉnh. Hoắc Minh Tiêu hai tròng mắt thâm trầm, lại nói, tiếp tục bát, thẳng đến hắn tỉnh mới thôi. 34, đệ 34 chương. Cảng thành thứ 8 đêm cùng kim thành thứ 8 đêm bất đồng, Hoắc Minh Tiêu tuổi trẻ khi liền rất sẽ chơi. Thứ tám đêm đến trong tay hắn sau càng là trở thành toàn bộ cảng thành hộp đêm Chi Vương, cảng thành thích pha hộp đêm người trẻ tuổi cơ hồ đều đã tới nơi này, không tới thứ tám đêm chơi thượng một hồi cũng không dám cho chính mình dán lên một khối thời thượng nhãn, không đủ tư cách sao? Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Tấn Hy chính là cái kia ngoại lệ. Ở Tấn Hy không cùng Lục Nguyên Nguyên công khai luyến ái khi, Hoắc Minh tiêu đối hắn ấn tượng chỉ dừng lại ở 21 tuổi từ phụ thân hắn trong tay đoạt được Tấn thị quyền to điểm này thượng, bởi vậy nhìn ra hắn tàn nhẫn kính cùng hoác minh tiêu năm đó rất giống này đây đối tấn hy ấn tượng cũng không tệ lắm sau lại cùng nguyên nguyên luyến ái cụ thể tiếp xúc xuống dưới các phương diện còn tính ok so với vòng chung mặt khác ăn chơi chắc táng thiếu ra là muốn ổn trọng thành thục đến nhiều dám cùng hoác minh tiêu nữ nhi yêu đương đệ nhất yếu điểm chính là đối nguyên nguyên hảo tấn hy ở phương diện này làm được tương đương xuất sắc tiêu mấy năm căn bản tìm không ra một chút bại lộ tấn hy không tới thứ tám đêm mặc cho ai kêu to đều không tới mới đầu người khác tưởng hắn sợ hai Hoắc minh tiêu thân phận Hắn nếu là dám bước vào một bước, còn không có tiến đại môn tin tức phải chuyển tới hoác minh tiêu kia đi, hoác minh tiêu quốc tế song tiêu, không sửa chữa một đốn tính tốt. Một lần không tới hai lần không tới, đoàn người trong lòng có số, Tấn Hy là thật sự sẽ không đi thứ tám đêm ngọ nhạc. nếu là tưởng uống rượu liền đi hắn danh nghĩa thanh đi, tự tại. Hiện giờ, châm mê ở thứ tám đêm người lại là ai? Tấn Hy trở lại cảng thành dường như thay đổi một người, hơn phân nửa tháng say rượu ở thứ tám đêm. Mọi người cho rằng hắn là bởi vì lục nguyên nguyên gả cho người khác mới tính tình đại biến, lớn hơn nữa tứ khen ngợi hắn là chuyên nhất trung tình nam nhân, nhưng có ích lợi gì đâu. Tấn Hy chính mình cũng biết, hắn làm như vậy nguyên nhân bất quá là tưởng buộc hoắc minh tiêu xuất hiện, do đó tiết lộ cho lục nguyên nguyên hắn tin tức. Một đêm kia, hắn cùng nguyên nguyên nói chuyện có thể nói quyết biệt, quá vãng ký ức bị sốc lên, đau đến hắn trở tay không kịp, thân hồn lạc phách rời đi, trời mưa lại đại cũng không có người vì hắn bung rủ. mà hắn phía sau kia đối tân hôn vợ chồng đang muốn vượt qua thuộc về bọn họ tân hôn đêm đối lập như thế mãnh liệt mưa to dưới tấn hy rốt cuộc chịu đựng không nổi ngã xuống hoàn đảo xuất khẩu từ đặc thù ngoại ý muốn sự kiện tới ngọc thành rồi sau đó vạch trần chân tướng đệ nhất trang thừa chuyên cơ đuổi đến lâm thành bão mưa to tiếp thu cuối cùng chân tướng cho dù hắn thân thể tố chất đủ cường ngạnh cũng ngăn không được liên hoàn bí mật va chạm hắn không để vào mắt lộ sâm, cưới hắn nữ nhân thật châm chọc a lục nguyên nguyên cũng biết hắn là cái cái dạng gì nhân vật ở nàng không có bung dù xuất hiện trước lộ xâm chính là chính miệng cùng tấn hy nói lời cảm tạ. tấn tiên sinh mẹ quốc đầu tư án ta tổn thất không ít nhưng trời cao đái ta không tệ thế nhưng ở phía sau cho ta chuẩn bị một phần kinh hỉ ngọc thành hắc long sơn khai phá án ta kỳ thật cũng không có cái gì nắm chắc có thể thắng nhưng tấn tiên sinh chủ động từ bỏ có thể nói là cho dư ta một lần hoàn mỹ đông phong ta cùng với nguyên nguyên nhất định sẽ không làm tâm huyết của ngươi phí lại lần nữa Cảm tạ tấn tổng cho chúng ta phu thê hai người đưa lên đại lễ, này phân tân hôn lễ vật chúng ta phi thường vui mừng. Xem hắn đều làm cái gì. Hắn từ bỏ khai phá án cuối cùng trở thành đưa cho bọn họ tân hôn lễ vật, đổi ai có thể chịu nổi. Nếu là lục nguyên nguyên coi đây là từ hướng hắn nói lời cảm tạ, tấn hy có lẽ có thể cho chính mình một cái hoàn mỹ lui lại lấy cớ, chỉ cần là nàng muốn, đừng nói là cấp chính là đoạt hắn cũng phải đi làm ra, đáng tiếc chính là lời này từ lộ sâm trong miệng nghe được. tấn hy một búng máu ngạnh ở hết hầu tưởng phun phun không ra hắn thất thanh cười khổ thế nhưng so với hắn tiềm hải ném đi hơn phân nửa cái mạng tìm nguyên nguyên khi còn muốn đau hắn là cái ngốc bức rõ đầu rõ đuôi nhậm nàng chơi lậu Kẻ xỉu kia nháy mắt tấn hy suy nghĩ cẩn thận nếu bàn về tàn nhẫn luận khởi thủ đoạn lúc này tấn hy có thể so không thượng nàng đêm đó may mà phía sau có tài xế lái xe đi theo nếu không tấn hy khả năng muốn trên mặt đất nằm đến hướng đông trở lại cảng thành sau hắn hảo cũng phế đi Người khác cho rằng hắn là tính tình đại biến, kỳ thật chính hắn minh bạch, không có gì biến, chính là trong xương cốt thiên tính như thế, khắc vào trong xương cốt ăn chơi chắc táng, là sẽ không bị hủy diệt, hắn chỉ là tảng thực hảo, che giấu thực hảo, kỹ thuật diễn có thể nói nhất tuyệt. Tấn Hy lưu luyên thứ 8 đêm, cự tuyệt tiếp thu bất luận cái gì về lục nguyên nguyên tin tức, rồi lại không có lúc nào là không ở cầu nguyện nàng xuất hiện, phạm tiện giống nhau, chờ tới rồi hoác minh tiêu. Mấy thùng nước đá ngã xuống đi, Tấn Hy toàn thân nước đấm. Trên đùi lưu có khối băng càng là hàn đến tận sương thủy, hắn hủy diệt trên mặt vật nước, mỹ mắt hơi nâng làm bộ không sao cả bộ dáng thậm chí dám cùng Hoác Minh Tiêu không lớn không nhỏ. Nha, là trước nhạc phụ A. Nghe một chút, nhiều thiếu tấu. Hoác Minh Tiêu cũng là như thế này làm, một ánh mắt đi xuống, bên người hai vị bảo Tiêu tún tấn hy cánh tay đem hắn từ trên sofa nhắc tới tới. Hoác Minh Tiêu một cây yên châm đến đuôi, bóp tắt mới ngẩng đầu xem hắn, tay phải nắm thành quyền, đảo qua đi ánh mắt.